Đoạn không chảm, Lý tử An chém ra một kiếm nhưng bộ móng vuốt màu đỏ kia lại nhanh hơn, một vuốt của nó đánh thẳng lên vai của Lý tử An, cánh tay Lý tử An mém chút đã không còn. Lý Tự An hét thảm một tiếng, hắn kinh hãi nhìn xích huyết lôi báo. Nhiệt súc, người lừa ta, giống, xích huyết lôi báo gầm nhẹ một tiếng dẫm lên người Lý tử An, nó nhen anh nhìn Lý tử An dưới chân đang tuyệt vọng. Chết, lúc này Lý Tuyết Y trên không chung chạy tới. Móng vuốt sắc bén của Tuyết Vân đều đánh đến nhưng xích Huyết Lôi Báo không thèm nhìn liền vung đuôi ra. Lý Tuyết Hy sợ chiến hồn bị thương nên dùng một quyền đỡ lấy, ầm một tiếng, Lý Tuyết Hy bị đánh bay lăn mấy vòng trên mặt đất. Nhìn thấy con người màu đỏ tươi của xích Huyết Lôi Báo, Lý Tử An triệt để tuyệt vọng, ngay cả muội muội của hắn cũng đã bị thương thì còn có ai có thể giúp hắn đây. Khi móng vuốt xích Huyết Lôi Báo từ hư không vung xuống thì Lý Tử An đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Rư, đột nhiên một thanh âm thảm thiết vang khắp sơn lâm. Lý Tử An cảm giác trên mặt ướt súng, khi hắn mở mắt ra đã thấy một chân của sích huyết lôi báo đang tung bay trên không chung, Lạc Trần lại đứng bên cạnh. Đám người tiêu phàm cũng bị thực lực Lạc Trần làm cho chấn kinh, mặc dù là đánh lén nhưng một kiếm đã chém đứt một chân của sích huyết lôi báo cũng không phải người thường có thể làm. Lạc Trần, người vừa rồi là cố ý, Lý Tử An ra sức gào thét, sắc mặt khó coi nhìn Lạc Trần. Lạc Trần cười nhẹ nhìn Lý Tử An, yên tâm. Ta sẽ giữ lời, ngoại trừ hồn tinh thì những thứ khác đều thuộc về các ngươi. Hốn trướng, Lạc Trần, người thật âm hiểm. Lý tử An biết mình bị lừa liền sát khí đằng đằng nhìn Lạc Trần. Âm hiểm sao, ánh mắt Lạc Trần lạnh lùng, nói. Không phải các người muốn dùng ta để hao tổn thực lực của nó sau đó mới tự mình đi lên. Muốn trách thì người trách các ngươi đã quá ngây thơ. Nói xong câu đó, Lạc Trần không thèm để ý Lý Tự An, thân hình di chuyển liên tục, xích huyết lôi báo cũng gạo thét không thôi. Vừa mới bị chém rụng một chân nên tốc độ của sích huyết lôi báo không còn, cũng giống như chiến tông nhân loại bị chặt hai chân thì không còn là đối thủ của chiến tôn cảnh đỉnh phong nữa. Sau khi Lạc Trần điên cuồng công kích thì sích huyết lôi báo kêu lên một tiếng cuối cùng rồi chết đi. Lạc Trần một kiếm phá vỡ đầu sích huyết lôi báo, lấy ra một viên hồn tinh, vân Lạc Tuyết, Lý Tử An và Lý Tuyết Hy một mặt không phẫn nộ cam lòng. Viên hồn tinh này vốn phải thuộc về bọn hắn nhưng hiện nay Lạc Trần lại lấy được. Bọn họ không phải tiếc viên hồn tinh này là là nuốt không trôi cục tức này. Lấy địa vị của bọn hắn trong gia tộc thì muốn một viên ngũ dai hồn tinh cũng không phải việc gì quá khó, chỉ là bọn hắn muốn tự mình bước đi một bước này. Lạc Trần, người từ nay về sau chính là địch nhân của ta. Lý Tử An Căm Hận nói, nếu như hắn còn sức thì hắn tuyệt không bỏ qua cho Lạc Trần. Địch nhân, nhưng ta từ trước đến nay đều không coi ngươi là địch nhân, vì căn bản ngươi không xứng. Lạc Trần cười nhạt một tiếng, sát khí lập lè nói. Lý Tử An, người thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Giết ta, ha ha ha, người giết ta, người cũng phải chết, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Lý Tử An cười to giống như vừa nghe được một chuyện cười. Nếu như các ngươi đều chết hết thì sao? Lạc Trần không mặn không nhạt nói. Lý Tử An cầm miệng lại bắt đầu hoảng sợ. Vân Lạc Tuyết và Lý Tuyết y cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ biết rõ tính cách làm người của Lạc Trần. Lạc Trần rất có thể làm ra sự tình như thế. Tên Lạc Trần này có thật sẽ giết hết bọn họ không nhỉ?" Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn phía xa nói. "Ai?" Vừa dứt lời, Lạc Trần gầm lên một tiếng đánh tới một đạo kiếm khí, mấy người Tiêu phàm sầm mặt lại, tiểu ma nữ bộ dáng ủy khuất, nàng vừa nói hơi lớn để cho Lạc Trần nghe thấy. Lạc Trần liếc nhìn đám người Tiêu phàm, sát cơ lộ ra, nói: "Những lời vừa rồi các ngươi đã nghe thấy?" "Đã nghe." bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng nhìn Lạc Trần không có chút sợ hãi nào làm Lạc Trần trầm mặt xuống. Vậy các ngươi nhất định phải chết." Lạc Trần lạnh lùng cười một tiếng tiến lên một bước, người tốt nhất đừng động thủ." Lúc này, Tiêu Phàm mở miệng nói, "Lạc Trần mặc dù là chiến tôn cảnh đỉnh phong nhưng bọn hắn đồng tâm hiệp lực lại cũng chưa chắc không đánh lại, bất quá hiện tại Tiêu Phàm còn chưa muốn giao thủ với hắn, ai biết được đám Lý Tử An có phải đang giả vờ bị thương không? Nếu như ngươi có thể chắc chắn giết được 5 người chúng ta thì hắn động thủ, bằng không ngươi sẽ chết, để để ngươi Lạc Phi sẽ chết, chiến vương học viện đều phải chôn cùng." Tiêu Phạm thản nhiên nói nhưng trong lòng hắn vẫn đang kinh ngạc thủ đoạn tàn nhẫn của Lạc Trần, người như thế mới có thể tiến xa được. Lang Phong, tiểu ma nữ và bàn tử trong lòng kinh ngạc không thôi, bọn hắn hiểu rõ Tiêu Phàm không quyền không thế, không cha không mẹ, hiện tại có giết hắn thì không không tạo ra được một chút gợn sóng nào. Nhưng rất nhanh ba người đã hiểu ra Tiêu Phàm hiện tại đang dọa Lạc Trần. Phải thế không, Lạc Trần lạnh lùng cười một tiếng, hắn nhìn không thấu đối phương nhưng đối phương hình như biết rất rõ về mình. Trong lúc nhất thời hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, hai phe lâm vào rằng co. chương 79 tàn khốc, trong rừng yên lặng vô cùng, Lạc Trần không ngừng đánh giá bốn người tiêu phàm, còn có tiểu kim huy phong lẫm lẫm bên cạnh tỏa ra một loại khí chất đặc biệt khiến cho hắn tăng thêm mấy phần tin tưởng. Nhưng hắn thập phần không cam lòng, nếu hiện tại ở chỗ này giết chết ba người Lý Tử An thì hắn sẽ diệt đi ba đối thủ cạnh tranh. Nhìn đám tiêu phàm đối diện thì hắn tự tin có thể giết sạch bọn họ. Nhưng vạn nhất phân lạc tuyết Lý Tử An và Lý Tuyết Y lại bỏ chạy thì cho dù hắn có mạnh đến thế nào cũng không thể đuổi kịp. Lạc Trần, nếu không động thủ thì đi đi, hậu quả này không phải ngươi có thể gánh. Thanh âm tiêu phàm lại vang lên, hắn biết rõ Lạc Trần không dám đánh cược Các ngươi là ai? Lạc Trần ngưng tiếng hỏi. Ngươi không xứng biết, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng phong nhàn nhạt mở miệng, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Thần sắc Lạc Trần cứng lại. Hắn có thể nhìn ra khí chất của Lăng Phong cũng không phải giả mà là quả thật không để hắn vào trong mắt Ánh mắt Lạc Trần nhìn ba người Lý tử An, Vân Lạc Tuyết và Lý Tuyết Hi một cái Hắn biết nếu như sự tình hắn giết ba người này truyền ra ngoài thì hắn chắc hẳn phải chết không chút nghi ngờ Hừ, coi như các người may mắn Nghĩ vậy, Lạc Trần lạnh giọng một câu rồi biến mất ở trong rừng Ba người Vân Lạc Tuyết nhìn thấy Lạc Trần rời đi cũng thở ra một hơi Nếu như Lạc Trần liều mạng một lần thì bọn tiêu phàm cũng chưa chắc trốn được Tuy bọn họ đánh không lại nhưng vẫn có thể ra sức chạy trốn. Đa tả các vị, Vân Lạc Tuyết chậm rãi đứng dậy hướng về phía Tiêu Phàm nói ra. Không cần cảm ơn chúng ta, chúng ta cũng chỉ tự vệ mà thôi. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, thực lực Lạc Trần làm bọn hắn cũng có chút kiêng kỵ, nắm giữ thất phẩm chiến hồn hơn nữa còn là chiến tôn cảnh đỉnh phong, như thế cũng khá mạnh rồi. Vân Lạc Tuyết quan sát tỉ mỉ lấy bọn Tiêu Phàm, nàng phát hiện bản thân lại nhìn không thấu, thầm nghĩ trong lòng. Mấy người này khí chất bất phàm, chắc hẳn thân phận không đơn giản, nếu Lạc Trần đã không chắc giết chết bọn hắn vậy thì dứt khoát giao hảo một trận. Lý Tử An cho Lý Tuyết Y một cái ánh mắt, hai người đột nhiên lấy ra một bình dược dịch nuốt vào, thương thế trên người bắt đầu khôi phục nhanh chóng. "Mấy vị, chúng ta không thể báo đáp, thì thể xích huyết lôi báo này xem như là lễ vật báo đáp của chúng ta, các người cùng chúng ta rời khỏi Hồn thú Sơn mạch đi, thấy thế nào?" Vân Lạc Tuyết đứng dậy nhăn mày cười một cái, khí chất trang nhã phi phàm. Mấy người Tiêu phàm nhìn nhau, Xích huyết lôi báo dù sao cũng là ngũ dai hồn thú, xương cốt, huyết dịch của nó đều là vật liệu luyện chế dược dịch rất tốt. Công chúa, xích huyết lôi báo không phải của một mình ngươi, bọn hắn quả thật ngăn cản Lạc Trần nhưng cùng không cần đem một đầu ngũ dai hồn thú đi tạ lễ đâu. Một đạo âm dương quái khí vang lên, người nói chuyện chính là Lý Tử An. Thần sắc mấy người tiêu phàm cứng lại, ấn tượng đối với Lý Tử An giảm cực nhanh. Vân Lạc Tuyết nghe vậy tức giận nói, "Lý Tử An, nếu như không phải có bọn hắn thì ngươi vừa rồi đã chết." Chẳng lẽ mạng người còn không bằng một đầu xích huyết lôi báo sao? Là do bọn hắn nói bọn hắn xuất thủ chỉ vì tự vệ thôi, cũng không phải muốn cứu chúng ta, các người nói có đúng không? Lý Tử An cười gần, thường thế trên người hắn đã khôi phục lại một chút, hắn cảm thấy chỉ cần mình hắn đã có thể ngăn cản bọn tiêu phàm rồi. Coi như giết không chết bọn hắn thì cũng có thể lưu lại thi thể xích huyết hồn thú, mặc dù hồn tinh bị lạc trần lấy đi nhưng khắp người xích huyết lôi báo đều là bảo vật, hắn làm sao có thể tùy ý để bọn tiêu phàm lấy đi. Lăng phong, bàn tử và tiểu ma nữ phẫn nộ nhìn Lý Tử An, ngược lại thần sắc tiêu phàm thập phần bình tĩnh, hắn sờ đầu tiểu kim nói. Chúng ta đi, mấy người không trần chờ liền quay người tiến vào rừng, Lý Tử An lộ ra một tia cười lạnh, nói. Mấy người kia quả nhiên là miệng cọp gan thỏ, cũng chỉ có tên lạc trần ngu dốt mới dễ bị lừa như vậy. Vân Lạc biết lúc này do dự, trong mắt lué lên một vòng tinh quang xong vẫn lựa chọn không nói gì. Tiểu ma nữ sau khi rời đi liền phẫn nộ không thôi, nàng nghiến răng tức giận nói. Tiêu phàm, tại sao chúng ta lại phải đi, cho dù không lấy được đầu xích huyết lôi báo kia thì chúng ta cũng phải dạy cho bọn chúng một bài học chứ. Đúng thế, bàn ra còn không thèm xem xích huyết lôi báo kia là trí bảo, chỉ có hắn mới coi nó như bảo bối thôi. Bàn tử cũng rất khó chịu, Lý Tử An mặc dù lòng dạ nhỏ mọn, tính toán chi ly, nhưng thực lực hắn xác thực cường đại. Hắn uống xong bình dược dịch kia cũng đã khôi phục được 5 phần thương thế. Chúng ta có lẽ có thể ngăn lại hắn nhưng còn lý tuyết ghi thì sao? Lăng Phong lắc đầu. Nếu như không phải thương thế đối phương đã khôi phục mấy thành thì sao hắn chịu rời đi? Không, đây cũng không phải lý do ta chọn rời đi. Tiêu Phạm hít sâu một hơi. Lời nói của hắn làm đám người kinh ngạc vô cùng. Tiêu phàm trong mắt lẽ qua một sợi tinh quang nói. Lạc Trần cũng không đi xa. Hơn nữa, Vân Lạc Tuyết hẳn cũng không bị thương. Cái gì? Mấy người mém chút kinh hô lên, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Lạc Trần đã biến mất ở trong rừng rồi, hơn nữa hồn lực cũng không có cảm ứng được Lạc Trần. Với lại Vân Lạc viết rõ ràng đã bị trọng thương làm sao có thể giả được, nếu như Tiêu Phàm nói đúng thì Vân Lạc viết kia cũng thực sự là quá biết diễn kích đi. Ta cảm ứng tuyệt đối không sai, trước tiên cứ rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm trầm giọng nói, u linh chiến hồn rất mẫn cảm với sóng linh khí, hắn có thể chắc chắn Lạc Trần vẫn còn cách đó không xa. Vừa dứt lời, mấy người liền bước nhanh hơn. Chỉ là vừa đi không xa thì phía sau đã tuyển đến từng tiếng oanh minh. Sau mười mấy giây sau khi tiêu phàm rời đi thì từ hư không xuất hiện một đạo thủy kiếm, không khí giống như từng gợn sóng nhộn nhạo cả lên. Ca ca, cẩn thận, Lý Tuyết Hy lập tức cả kinh kêu lên. Lý Tử An tê cả ra đầu, chợt ánh mắt lộ ra một tia độc ác, đoạn không kiếm đột nhiên xuất hiện mang theo khí thế phá không chém về hướng thủy kiếm. Ẩm, um, một tiếng nổ vang, vô số kim mang như gợn sóng tản ra tứ phương, Lý Tử An bị một kiếm đẩy lui Hắn quá sợ hãi liền liên tục lui về phía sau, nhìn một thân ảnh phía xa nói lên: "Lạc Trần, ngươi vẫn còn ở đây, tại sao còn ở đây? Tất nhiên là để giết ngươi." Lạc Trần tà tà cười một tiếng, khí kinh mãnh liệt bộc phát ra, thất phẩm chiến hồn Tử Vân ưng gầm lên. "Ngươi còn chưa có tư cách để giết ta." Lý Tử An cười lạnh nói, "Ngươi một người, chúng ta lại có tận ba người." Xuy, một bóng kiếm từ phía sau xuyên thủng ngực của Lý Tử An. "Cái gì?" Lý Tử An kinh hãi nhìn ra phía sau. Vân Lạc Tuyết chính là người đã đâm hắn, hắn làm sao biết người muốn giết hắn lại là Vân Lạc Tuyết? Vân Lạc Tuyết, hai người các ngươi là một bọn." Lý Tuyết Y kinh hô, đánh một trưởng về phía Vân Lạc Tuyết. Còn người Lý Tử An co rụt lại, hắn rốt cuộc biết vì sao Vân Lạc Tuyết lại đột nhiên tìm mình đến săn giết Sích Huyết Lôi Báo, hơn nửa nửa đường vừa lúc gặp phải Lạc Trần, bởi vì người muốn giết bọn hắn không phải Lạc Trần mà là Vân Lạc Tuyết, mục tiêu Vân Lạc Tuyết không phải là Sích Huyết Lôi Báo mà chính là hai huynh muội bọn hắn. Chỉ là Hắn không biết, Vân Lạc Tuyết vì sao phải giết bọn hắn. Mình là vị hôn phu của nàng mà. Vì cái gì, trong mắt Lý Tử An tràn ngập không cam lòng và phẫn nộ. Vì cái gì, người thân làm thiếu chủ lý ra chẳng lẽ còn không biết cái thế giới này rất tàn khốc sao. Vân Lạc Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Nếu phải nói ra nguyên nhân thì ngươi không xứng làm vị hôn phu của ta. Ha ha, vị hôn phu, thì ra là thế, Vân Lạc Tuyết. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Không nghĩ tới người vậy mà ác như thế. Lý Tử An phát ra tiếng cười to, trong miệng máu tươi tràn ra, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại càng ngày càng dữ tợn. chương 80, không bằng cầm thú. Mắt Lý Tử An lộ ra hung quang, khí thế cả người thay đổi giống như đã phát cuồng. Tuyết y, chạy mau. Lý Tử An nổi giận gầm lên một tiếng tránh thoát trường kiếm của Vân Lạc Tuyết. Máu tươi phun ra, chiến hồn, đoạn không kiếm cố sức chém xuống Vân Lạc Tuy Lý Tuyết Hy không cam lòng, nàng biết nếu cứ tiếp tục ở lại đây nhất định phải chết không nghi ngờ, hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Lý Tử An, Lý Tuyết Hy không chút do dự quay người rời đi, phương hướng kia chính là phương hướng bọn tiêu phàm rời đi. Lạc Trần, nhanh ngăn nàng lại, chỉ cần ngươi giết bọn hắn thì từ nay về sau ta sẽ là nữ nhân của ngươi. Vân Lạc Tuyết gầm thét, con người âm lãnh, Ngân Nguyệt Tuyết Sư gào thét một tiếng hướng về đoạn không kiếm đánh tới. Đồng thời trường kiếm trong tay trực tiếp gác vào của Lý Tử An. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là do người nói. Hai mắt Lạc Trần khẽ hít một cái, lé lên tinh quang rồi bắt đầu truy sát Lý Tuyết Y. Lạc Trần là một người có giã tâm, hắn nắm giữ thất phẩm chiến hồn, tử vân ưng tương lai rất có thể trở thành chiến hoàng. Hắn thậm chí muốn trở thành chúa tể của Đại Yên Vương Triều, nhưng thực lực hắn hiện tại vẫn chưa đủ. Thiên phú, tài nguyên, hiện tại hắn đều không thiếu. Thứ duy nhất thiếu chính là danh Phật, chỉ cần Vân Lạc Tuyết trở thành nữ nhân của hắn, thì Lạc Trần hắn tại Đại Yên Vương chiều chính là Phò Mã Gia, tứ đại gia tộc gì đó hắn đều không để vào mắt. Đây cũng là điều kiện để hắn và Vân Lạc Tuyết trở thành đồng minh, giết chết Lý Tử An thì Vân Lạc Tuyết liền làm nữ nhân của hắn. Vân Lạc Tuyết, ngươi là một con tiện nhân, cho dù ta có chết cũng nhất định phải phế ngươi. Lý Tử An thấy thế liền phẫn nộ gào thét, lục phẩm chiến hồn, đoạn không kiếm tản mát ra quang mang hừng hực. Từng đạo kiếm khí liên tục xuất hiện làm cho không gian chập trần giống như bị gấp lại. Đoạn không, theo một tiếng gào của Lý Tử An, vô tận kiếm khí nổ tung làm cho hư không bị cắt thành mấy khúc nhìn qua vô cùng vặn vẹo. Diêu trùng tiểu kỹ, Ngân Nguyệt Thiên Hống, Vân Lạc Tuyết lạnh lùng cười một tiếng nhưng trong lòng ngưng trọng vô cùng, Lý Tử An một kích liều mạng này đã vượt qua giới hạn của ngũ phấm chiến kỹ rồi. Ngân Nguyệt Tuyết sư ngửa mặt lên trời gào thét, hồn lực bá đạo sông ra hóa thành từng đạo sóng âm dập dờn lao thẳng vào chỗ hư không đang vặn vẹo kia oanh long long, bốn phía cắt bay đá chạy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, thân thể Lý Tử An nện lên trên núi đá làm đá vỡ tung cả ra, trong miệng Lý Tử An phun ra một ngụm máu đủ thấy một kích này kinh khủng đến mức nào. Lý Tử An lúc đầu đã bị trọng thương, cho dù có liều mạng cũng chẳng thể giết được Vân Lạc Tuyết. Bất quá Vân Lạc Tuyết cũng không dễ chịu chút nào, máu tươi chạy ướt ngực và cánh tay, sắc mặt trắng bệch, thần sắc băng lãnh nhìn Lý Tử An, nói: "Đã sắp chết còn muốn bám vào ta, làm vị hôn phu của ta?" Ngươi đúng là đáng chết, ngươi là một con tiện nhân, ta cho dù làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, lý ra ta và vương thất không chết không thôi. Lý tự an che ngực, trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, ngay cả khí lực đứng lên uống không có. Ngươi nghĩ nhiều rồi, người giết ngươi là những người kia chứ không phải ta. Vân lạc tuyết băng lãnh cười một tiếng, tay vùng kiếm liền có một cái đầu bay lên không chung. Lý tử an trợn to hai mắt nhìn thân thể mình ở bên dưới, sau mấy giây đều không còn cảm thấy gì nữa. Phốc! Vân Lạc Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, thân thể có chút lay động nhìn thi thể Lý Tử An lạnh giọng nói. Vân Lạc Tuyết ta làm sao có thể gả cho ngươi, thiên địa rộng lớn vẫn còn đang chờ ta, ngươi không xứng, Lạc Trần kia cũng không xứng. Xuất lời, nàng nhấc bước chân trầm trọng tiến về phương hướng Lý Tuyết y và Lạc Trần đi đến. Tiêu Phạm nhanh chóng chạy vào trong rừng, bọn hắn không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của đám thiên tài chiến vương học Việt, lấy tu vi của bọn họ thì cũng không phải là đối thủ của Lạc Trần Bốn người đối chiến một người còn có thể miễn cưỡng ứng phó nhưng nếu tăng lên hai người thì chính là cử tử nhất sinh, cho dù tăng thêm tiểu kim cũng không được. Hẳn là đủ xa rồi, bàn tử không người há mồm thở dốc, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Giống, đột nhiên lông tóc toàn thân tiểu kim lóe sáng, lạnh lùng nhìn về phía sau lộ ra vẻ đề phòng, tiêu phàm thấy thế liền xuất hồn lực ra. Lý tuyết y, tiêu phàm nhíu mày lại, phía sau mấy trăm mét có một thân ảnh ở trong rừng, máu me khắp người, thân thể lung lay sắp đổ Lý Tuyết Hì bị trọng thương, chẳng lẽ là Lạc Trần xuất thủ? Lăng Phong cũng đã chú ý đến Lý Tuyết Hì, Lý Tử An và Vân Lạc Tuyết đoán chừng đã chết, Lạc Trần thực sự là âm hiểm. Bàn tử thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cứu hay là không cứu? Tiểu ma nữ nhìn ba người nói, tiêu Phàm và Lăng Phong nhìn nhau giống như đã đoán được ý đối phương, Lăng Phong mở miệng nói. Nếu như Lạc Trần thực giết Vân Lạc Tuyết và Lý Tử An... Lại diệt Lý Tuyết Y rồi giá hỏa cho chúng ta thì đoán chừng thần phong học viện cũng không thể giữ được chúng ta. Vậy chỉ có thể cứu, bàn tử có chút không nguyện ý, thái độ Lý Tử An trước đó làm cho hắn rất khó chịu nhưng hiện tại phải xuất thủ cứu Lý Tuyết Y. Nhanh, sắc mặt tiêu phàm cứng lại, thân thể đột nhiên như như đạn pháo bắn ra xông thẳng đến vị trí Lý Tuyết Y trong rừng, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng cùng xông lên. Đi, lang phong quyết định thật nhanh, tiểu ma nữ và bàn tử cũng không chút do dự lách mình biến mất tại chỗ. Lý tuyết y cách vài trăm mét biên cuồng chạy trốn, sau lưng nàng thân ảnh Lạc Trần thấp thoáng chậm chậm đuổi theo, Lạc Trần cười ta nói. Lý tuyết y, người cùng đường rồi, nếu như người cân nhắc trở thành nữ nhân của ta thì ta có thể tha cho người một mạng. Lạc Trần hiện tại đang chơi trò mèo vờn chuột với nàng, bằng không lấy thực lực của hắn thì làm sao có thể dễ dàng để nàng chạy như thế. Người nằm mơ đi, cho dù chết ta cũng sẽ không làm nữ nhân của ngươi Lý tuyết y gầm thét, nàng không chạy nổi nữa nên dứt khoát dừng lại. Nàng lấy một thanh kiếm gác lên trên cổ mình, hét lớn. Ngươi đừng tới, lại tới, ta liền. Tự sát đúng không? Thần sắc lạc trần lạnh lùng coi thường nhìn Lý Tuyết Y, nói. Khuôn mặt cũng không tệ, dáng người trước lõm sau lồi cũng có chút hoàn mỹ, đoán chừng ngươi vẫn còn trinh đi. Ngươi yên tâm, lạc trần ta xưa nay đều không lãng phí, cho dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi, ngươi chính là tên cầm thú. Lý Tuyết Y sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy tuyệt vọng. cầm thú Để cho ta ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử rồi ngươi sẽ ước gì ta chính là cầm thú, ha ha ha. Lạc Trần không chút Phật lòng ngược lại ngửa mặt lên trời ha ha cười, hắn như con sói đói nhào về phía Lý Tuyết Y. Nhìn ra thịt Lý Tuyết Y mỏng nước, đường cong là lướt như ẩn như hiện, trong mắt Lạc Trần tỏa ra quang mang hừng hực hận không thể lập tức đem nàng hảo hảo chà đạp một phen. Đây chính là thiên tài chiến vương học viện sao? Đúng thật là cầm thú cũng không bằng. Khi Lạc Trần còn cách Lý Tuyết Y 3 mét thì phía truyền đến một tiếng nói băng lãnh. Ngày sau đó liền có một đạo kiếm khí phá không mà đến. Thần sắc lạc trần cứng lại, vừa rồi hắn chỉ quan tâm đến lý tuyết y nên không có cảnh giác xung quanh. vô tận chi kiếm, một tiếng quát nhẹ vang lên, kiếm khí kia càng ngày càng thịnh, hàn quang sáng chói làm người khác không dám nhìn thẳng vào. chương 81, chiến lạc trần, kiếm thế bá đạo mang theo một cỗ khí thế sắc bén phá không đâm tới. Kiếm thế, con người lạc trần có rụt không dám chính diện giao phong, hắn dẫm chân xuống đất lui về sau chừng 10 mét. Trước người Lý Tuyết Hị đột nhiên xuất hiện một người một thú lạnh lùng nhìn Lạc Trần. Siêu siêu, vài tiếng cỏ cây va vào nhau vang lên, ba người lăng phong, tiểu ma nữ và bàn tử cũng đã xuất hiện bên cạnh tiêu phàm. Là các người, Lạc Trần không ngờ đám người tiêu phàm vẫn còn lưu lại chỗ này, ánh mắt nhìn vào tiêu phàm. Người đã lĩnh ngộ kiếm thế, cũng khó trách Lạc Trần khiếp sợ như vậy, khi nãy tiêu phàm xuất thủ hắn cũng đã nhìn ra được cảnh giới của tiêu phàm chỉ là chiến tôn sơ kỳ mà thôi. Nhưng một tên chiến tôn sơ kỳ lại có thể lĩnh ngộ được kiếm thế Việc này vô cùng kinh khủng A Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Kiếm thế, lão tam, người lại lĩnh ngộ kiếm thế Bàn tử kinh ngạc nhìn tiêu phàm Hắn vô cùng kinh ngạc bởi vì lúc trước rõ ràng tiêu phàm chỉ lĩnh ngộ quyền thế mà hiện tại lại đã lĩnh ngộ thêm kiếm thế À, thì không cẩn thận lĩnh ngộ được Tiêu phàm ngại ngùng gãi đầu một cái Nếu như đám người lăng phong biết hắn đã lĩnh mộ được tất cả mọi loại thế thì chắc cả đám đều lăn đùng ra xỉu mất. Biến thái, tiểu ma nữ, lăng phong và bàn tử thấp rộng mắng, bọn họ có cảm giác bị đả kích rất lớn trước mộ tính của lâm dịch. Lạc Trần thấy đám tiêu phàm không thèm để ý đến hắn thì sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn là chiến tôn cảnh đỉnh phong lại bị bốn tên chiến tôn chung kỳ bỏ qua thì làm sao không giận cho được. Các ngươi nếu muốn cứu nàng, có nghĩ tới sẽ chôn chung cùng nàng ta không? Sắc mặt Lạc Trần lạnh lẽo Ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nếu như lúc trước không phải kiêm kỵ Lý Tử An và Lý Tuyết y thì hắn đã giết sạch bọn người tiêu phàm rồi. Nói nhảm nhiều quá, lăng phong luôn lạnh lùng cao ngạo, chỉ có lúc ở trước mặt tiểu ma nữ hắn mới có bộ dáng hiền hòa dễ gần. Xếp hạng thứ tư trên viện bảng lại là loại người như người sao. Bàn tử khá kích động, hắn từ khi đột phá chiến tôn cảnh thì cũng tự tin vào thực lực của mình rất nhiều. Người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần như như hắn quả là có vốn lướng để kiêu ngạo Thiên Phú Lạc Trần mặc dù không tệ nhưng so với Lăng Phong bọn hắn thì còn kém không ít, chênh lệch giữa thất phẩm chiến hồn và cửu phẩm chiến hồn căn bản như là trời với đất. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, Lạc Trần cường đại hơn Lạc Phi và Địch Hàn rất nhiều nên hắn phải gấp rút tính toán kế hoạch. Đúng là ngại sống quá lâu rồi, thần sắc Lạc Trần lạnh lẽo cười ha hả, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Phàm, bản năng của hắn mách bảo tên nam tử trầm mặt không nói này so với Lăng Phong và bàn tử thì nguy hiểm hơn nhiều. Ta đúng là chán sống rồi đây. Lăng Phong cười lạnh có mấy phần tà dị, nếu đã muốn chết như thế thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Lạc Trần kiêu căng nhìn mấy người tiêu phàm, ở nơi hoang sơn dã lĩnh này thì cho dù giết các ngươi đoán chừng cũng không ai biết, thân phận đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vừa dứt lời, Lạc Trần như hổ đói đánh tới, thất phẩm chiến hồn, tử vân ưng tỏa ra uy thế khiếp người. Cút, Lăng Phong gầm lên một tiếng dương kiếm trong tay lên, kiếm ảnh màu trắng chập trờn, cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng lấp lẻ. Tính tình của hắn đều luôn không tốt, hoặc có lẽ hắn luôn luôn cao ngạo hơn bất kỳ ai, có lẽ hắn đồng ý ở cùng với tiêu phàm và bàn tử cũng chỉ là nhìn mặt mũi của tiểu ma nữ mà thôi. Cửu, cửu phẩm chiến hồn, con người lạc trần rung động kịch liệt, ánh mắt nhìn chằm chằm lăng phong lại thỉnh thoảng đảo qua đám người tiêu phàm. Khó trách nguyên một đám cao ngạo như thế, nguyên lai đều nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, một tên lăng phong đã như thế thì ba người còn lại thì sao đây? Còn có con kim sắc sư tử kia nữa? Lạc Trần biết rõ mình đã đắc tội với người không thể đắc tội, trong lòng hắn âm âm ra quyết định. Bằng mọi giá phải giết được bọn hắn, bằng không người chết chính là ta. Lăng phong làm sao không biết ý nghĩ của Lạc Trần, một tiếng phốc suy, kiếm mang màu trắng lấp lé, liệt ngục yêu phượng gào thét tiến lên. Bàn tử, người công kích từ bên trái, tiểu ma nữ, người và tiểu kim áp trận cho chúng ta. Tiêu phàm phản ứng thập phần tấn mẽnh, thực lực Lạc Trần không thể khinh thường, cho dù bọn hắn ba người cùng lên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bàn tử không thèm chào hỏi liền trực tiếp triệu hồi ra Cửu phẩm chiến hồn, Kim cương đại lực thần ngưu, một cỗ hồn lực bạo tạc tản ra bốn phía làm Lạc Trần bị hỏa hô lên một tiếng. Lạc Trần âm tình bất định, lời kiến thức của hắn thì ở trong Đại Yên Vương chiều mạnh nhất cũng chỉ là thất phẩm chiến hồn mà thôi, mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện cửu phẩm chiến hồn. Những người này rốt cục là ai? Tại sao bọn chúng lại xuất hiện bên trong hồn thú sơn mạch? Lý Tuyết Y cũng âm tình bất định, thừa dịp đám người không chú ý liền lẳng lẽ lui vào lùm cây. Tiểu ma nữ nhàn nhạt, nhạt nhìn qua phương hướng lý tuyết y biến mất có hơi nhíu mày, trong mắt lẻ lên một tia khó chịu. Mấy người mình xả thân vì nàng mà nàng lại một mình bỏ trốn. Nhìn thấy lăng phong đánh tới, lạc trần lấy tay hóa chảo, lợi mang sắc bén lấp lẻ giao phong với kiếm khí của lăng phong, một cỗ hồn lực bá đạo nổ tung bốn phía, lăng phong bị đẩy lui, cánh tay trái chảy xuống một dòng máu. Cũng chẳng lợi hại gì, đám người mang cửu phẩm chiến hồn như người có chết trong tay ta cũng rất đáng. Lạc Trần lạnh giọng nói, trên mặt xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Đã cùng bọn tiêu phàm là địch thì không còn cách nào để thay đổi, thành tựu trong tương lai của người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn thì hắn tất nhiên rất rõ. Nếu như lần này không giết chết bọn hắn thì lần sau gặp lại người chết chính là hắn, hiện tại chỉ có thể thần không biết quỷ không hay giết người diệt khẩu mà thôi. Người quá đề cao bản thân rồi, bàn tử như là một đầu man như tiến lên, móng châu bá đạo giống như một ngọn núi rơi xuống làm mặt đất dung dày. Liệt không chảo. Lạc Trần xuất chiêu không do dự, tử vân ưng gầm thét xuất ra một đôi móng vuốt màu tím chính diện giao chiến với bản tử, bản thân xếp hạng thứ tư tên viện bản thì hắn cũng có vốn lướng để cao ngạo. Vô tận chi kiếm, cũng đúng lúc này, một cỗ hàn khí từ phía sau Lạc Trần lặng yên dâng lên, một đạo kiếm khí màu vàng óng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau Lạc Trần, Lạc Trần nổi ra gà một cái, cho dù hắn tự tin thế nào cũng không dám lơ là phía sau. Nhiều năm kinh nghiệm làm cho Lạc Trần biết một khi bị một kiếm kia đánh chúng thì còn khủng khiếp hớp cái móng trâu kia nhiều vừa nghĩ thế thân thể Lạc Trần liền cấp tóc xoay lại lợi chảo phá không đánh thẳng đến người xuất ra một kiếm này Dĩ nhiên là tiêu Phàm hắn đã lĩnh mộ được kiếm thế thì cho dù là tam phẩm chiến kỹ uy lực cũng hơn hẳn tứ phẩm chiến kỹ kiếm khí sắc bén và lợi chảo của Lạc Trần va chạm vào nhau kiếm khí tung hoành lợi chảo phá không hồn lực phô thiên cái đĩa quét sạch 4 phíaụ mộc sụp đổ ẩ ẩ hai người nhau nhau lui lại Ấm, uhm, nhưng vào lúc này, bàn tử lại đánh một quyền vào cánh tay trái của Lạc Trần, tiếng xương gãy răn rác vang lên, thân thể Lạc Trần bị đánh bay mấy mét lăn lộn trên mặt đất rồi mới dừng lại. chương 82, bước lui, Lạc Trần đứng dậy lau đi máu tươi ở miệng độc ác nhìn mấy người tiêu phàm, hắn làm sao ngờ mình có ngày bị mấy tên tiểu tử chiến tôn cảnh sơ kỳ đánh cho chật vật đến thế. Ăn móng trâu của bàn ra có sướng hay không? Thật ngại quá, bàn ra vừa mới đột phá nên lực đạo còn chưa khống chế tốt. bàn tử đắc ý cười Nụ cười vô cùng đều cán. Ánh mắt Lạc Trần vô cùng băng lãnh, hắn cũng đại khái minh bạch thực lực ba người bọn hắn, Lăng Phong là chiến tôn cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm và bàn tử chỉ là chiến tôn cảnh sơ kỳ. Nhưng nếu quả thật như thế thì lại làm cho Lạc Trần biệt khuất vô cùng, chẳng lẽ người nắm giữ phẩm chiến hồn cấp cao lại khủng bố như thế, ngay cả chênh lệch cảnh giới đều cũng có thể trực tiếp bỏ qua sao? Bất quá, trong lòng hắn vẫn thập phần tự tin nếu như chỉ đối mặt với một trong ba người Lăng Phong thì hắn vẫn có thể dễ dàng chém giết. Nhưng ba người liên thủ lại thì làm hắn có chút bực bội Bàn tử phòng ngự, lăng phong công kích Còn tiêu phàm lại vô cùng quỷ dị Ba người hợp lại làm cho hắn có chút thất thủ vô sách Cũng chẳng hay ho gì Thân sắc lạc trần vẫn lạnh lùng như cũ Ánh mắt oán độc đột nhiên nhìn về tiểu ma nữ và tiểu kim Hắn đoán tiểu ma nữ là người yếu nhất trọng bọn người này Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Đột nhiên lạc trần dậm chân Thân thể như tên rời dây lao thẳng tới tiểu ma nữ Trói buộc, Lạc Trần lại bị tiểu ma nữ dọa sợ, bắt phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng thoáng hiện, vô số sợi đằng ngân sắc hóa thành bóng roi kết thành một cái lồng giam màu bạc. Lạc Trần biến sắc, hắn làm sao biết tiểu ma nữ thoạt nhìn yếu đối lại ra tay mạnh mẽ như thế, nhìn vào cái lồng giam màu bạc đầy dây leo kia hắn liên cấp tốc lui lại. Nếu một khi bị dây leo kia cuốn lấy thì đoán chừng hắn cách chết còn không xa. Trong lòng Lạc Trần mắng to không thôi, đậu mò ha, ha biến thái từ đâu lại chui ra một đám thế này Xoẹt, bỗng nhiên trên đùi Lạc Trần truyền đến một trận đau đớn tê tâm liệt phế, chỉ thấy một con sư tử kim quang trói mắt đang cắn xé huyết nhục ở bắp chân hắn làm máu tươi ọc ọc chảy ra, trừ tiểu kim còn có thể là ai? Lão Tam, tiểu kim cũng rất âm hiểm giống người a. Bàn Tử cười ha ha một tiếng, Tiêu Phàm sạm mặt lại, tức giận chừng mắt nhìn Bàn Tử sau đó chậm rãi đi đến chỗ Lạc Trần, cho dù Lạc Trần tạm thời ăn quả đắng nhưng Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường hắn. Hai người đối thích khi nãy nhưng Lạc Trần lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như không phải mình phối hợp với bàn tử đánh Lạc Trần trở tay không kịp thì hai người tuyệt đối không phải là đối thủ của Lạc Trần. Bàn tử và Lăng Phong đồng thời cũng hướng về, hồn lực cường đại không ngừng đánh thẳng vào Lạc Trần. Sắc mặt Lạc Trần khó coi vô cùng, từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến này thì vẫn chưa có người bước hắn đến mức này, hơn nữa lại còn là ba tên chiến tôn trung kỳ và sơ kỳ nữa. Hồn lực bọn hắn thật mạnh, chẳng lẽ cửu phẩm chiến hồn và thất phẩm chiến hồn có chênh lệch lớn như vậy sao Lạc Trần âm trầm Trong lòng hắn suy nghĩ nhất định không thể bỏ qua cho bọn tiêu phàm Ta không tin Cảnh giới chiến tôn đỉnh phong của ta Cho dù là chiến tông sơ kỳ cũng không thể giết ta được Tên bàn tử này phòng ngự rất mạnh Một kích giết không chết hắn Thanh niên mặc áo trắng kia tu vi cao nhất Công kích cửu phẩm chiến hồn Liệt ngục yêu phượng rất bá đạo Cũng không thể giết chết hắn Về phần thiếu nữ kia và hồn thú Phòng ngự kết hợp với công kích thành một thể Muốn giết bọn chúng cũng không dễ dàng Như thế, vậy cũng chỉ còn hắn nghĩ vậy Ánh mắt Lạc Trần nhìn về phía Tiêu Phàm, thấy Tiêu Phàm chủ động đánh tới thì khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Kiếm thế, tam phẩm chiến kỹ cho dù thi triển kiếm thế lại như thế nào? Trước tiên giết ngươi rồi sẽ đến bọn hắn, liệt không trảo. Lạc Trần lấy tay hóa chảo thi triển ra thân pháp, tốc độ trong nháy mắt cực nhanh đến trước người Tiêu Phàm, lợi trảo hướng về yết hầu Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng tựa như đã sớm biết ý nghĩ của Lạc Trần, hắn lần nữa thi triển vô tận chi kiếm, kiếm thế thế như trẻ che. Không trung truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng. "Lão Tam, cẩn thận." Lăng Phong đột nhiên kêu to, "Muộn rồi." Lạc Trần cười ta, bàn tay hóa thành nắm đấm, tử sắc lôi quang lấp lóe hóa thành lợi mang khủng bố hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Cùng lúc, chiến hồn Tử Vân Ưng gào thét bay xuống, cánh chim như hai thanh thiên đao đánh tới, một khi đánh chúng thì Tiêu Phàm không chết cũng bị phế. Nhưng sắc mặt Tiêu Phàm lại cực kỳ bình tĩnh, u linh chiến hồn thoáng hiện hóa thành một mảnh bóng đen lao về phía Tử Vân Ưng. Đồng thời, ngoại thân tiêu phàm bốc lên một ngọn lửa hừng hực màu vàng, một cỗ chiến ý ngập trời xuất ra. Đệ nhị chiến hồn, vô tận chiến hồn, trong nháy mắt, khi thế tiêu phàm tăng lên rất nhiều, giống như vượt qua chiến tôn cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, trên người tản ra một cỗ chiến ý vô địch. Đây là, lăng phong kinh hãi nhìn tiêu phàm, đột nhiên dừng bước. Lão Tam vẫn luôn ẩn nhẫn, tên này quá biến thái, bàn tử nổi giận mắng nhưng tâm tình lại là thập phần khoái hoạt. Tiêu Phàm mỗi lần đều cho bọn hắn một cái kinh hỉ rất lớn. Đôi mắt tiểu ma nữ lấp lánh nhìn Tiêu Phàm, nàng luôn có một loại tín niệm đối với Tiêu Phàm, từ khi quen biết hắn đến nay thì hắn chưa bao giờ làm nàng phải thất vọng. Con người Lạc Trần co rụt lại, giờ khác này Tiêu Phàm có một cỗ chiến ý tựa như chiến thần lâm thế, bế ngế thiên hạ, quát tháo bát hoang. Chiến Tôn Sơ Kỳ vĩnh viễn chỉ là Chiến Tôn Sơ Kỳ. Đi chết đi cho ta. Lôi quyền, Lạc Trần nghiến răng nghiến lợi gầm thét một tiếng. Hắn không tin một tên tu sĩ chiến tôn sơ kỳ lại có thể đánh bại mình. Hồng hục, lôi điện đầy trời sen lẫn vào nhau, từng đạo tử sắc thiểm điện giống như xé rách hư không hướng về Tiêu Phàm giết tới, công kích lăng lệ tấn mãnh. Bá đạo thiên quyền, Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, quyền thế oanh ra, một quyền này dường như xuyên phá phong vân, động phá cản khôn. Oanh, nắm đấm hai người đâm vào một chỗ, hồn lực phong bạo cuồng mãnh giảo sát không gian xung quanh, mấy người lăng phong bị buộc rút lui mấy bước, trong mắt đầy kinh ngạc. Phốc, tiêu phàm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược đập ấm ầm lên mấy cây đại thụ, xương cốt đều bị nứt đến mấy cái. Đông dạng, Lạc Trần cũng bị một cỗ đại lực đánh bay nhưng vẫn tốt hơn tiêu phàm rất nhiều, vẻn vẹn vẻ đụng gấy một cái cây liền dừng lại, khóe miệng tràn ra một chút tơ máu. a Lạc Trần ôm đầu kêu thảm, chỉ thấy tử vân ưng trên không trung lung la lung lay bay vào cơ thể hắn, hai mắt đỏ bừng chốc lát mới hồi phục lại tinh thần, con người gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phàm, quát lên Chiến hồn của ngươi là gì, tại sao có thể thôn vệ hồn lực của chiến hồn? Thôn phệ hồn lực chiến hồn, lăng phong và bàn tử kinh ngạc nhìn tiêu phàm, thầm hô biến thái. Tiểu ma nữ tựa như đã sớm biết đồng dạng, cũng không có quá mức chấn kinh, nàng biết rõ siến hồn của tiêu phàm quỷ dị, hơn nữa tiêu phàm sẽ không bao giờ làm những chuyện không nắm chắc. U linh chiến hồn nhập thể, tiêu phàm lung la lung lay đứng dậy cũng không để ý đến lạc trần mà tự do xét tình huống bản thân. Lạc Trần nắm giữ thất phẩm chiến hồn đúng là mạnh hơn địch hàn quá nhiều, cho dù đột phá chiến tôn trung kỳ cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn, xem ra vẫn nên mau chóng tìm huyết tinh thảo để cường hóa thân thể, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Một màn giao thủ vừa rồi làm hắn hiểu rõ thực lực của mình, một mình hắn thì không phải là đối thủ của Lạc Trần nhưng bọn họ bốn người một thú lại cũng chẳng cần phải sợ. Các người rốt cuộc là ai? Thấy mấy người tiêu phàm không để ý hắn, Lạc Trần quát khẽ nói. Chúng ta là ai người không có tư cách biết? Bất quá lần Yến Thành Thu Liệp cuộc đi săn mùa thu tại Yến Thành tới ta nhất định sẽ giết ngươi. Lăng phong thần sắc lạnh lùng góc cạnh nói, Yến Thành Thu Liệp, hai mắt Lạc Trần khẽ hiếp một cái, dư tợn cười nói. Nguyên lai các ngươi là người của chiến vương học viện, tốt, rất tốt, hai tháng sau chính là Yến Thành Thu Liệp, hôm nay không giết các ngươi, lần sau bốn người các ngươi ắt hẳn phải chết. Vừa dứt lời, Lạc Trần hung hoang nhìn chằm chằm đám người tiêu phàm giống như muốn ghi nhớ rõ khuôn mặt của từng người Sau ba hơi thở liền quay người biến mất bên trong tùng lâm. Chương 83, Hỏa Tình Diêu. Chạy rồi, bàn tử nhìn Lạc Trần rời đi không khỏi khinh thường gắt một câu. Đường đường cường giả chiến tôn cảnh đỉnh phong, đệ tứ cường giả viện bảng vậy mà bị dọa chạy, điều này làm cho đánh giá của bọn tiêu phàm đối với Lạc Trần tuột dốc không phanh. Lạc Trần còn tệ hại hơn cả đệ đệ Lạc Phi của hắn, hiếp yếu sợ mạnh, nhân phẩm đê tiện, làm người âm hiểm, đáng chết. Ánh mắt lang phong băng lãnh nhìn nơi Lạc Trần biến mất, Tiêu Phạm nhìn Lăng Phong một chút, trong mắt lué lên vẻ khác lạ, trong lòng thầm nói. Lăng Phong mỗi lần xuất thủ đều lộ ra sát cơ, cùng với lúc thường cứ như hai người khác nhau, đây là xảy ra việc gì? Tiêu Phàm nghĩ không ra, cũng không thể hỏi nên đành dấu việc này ở trong lòng. Về phần lạc trần, Tiêu Phàm căn bản không có để ở trong lòng, hắn đến thế giới này được mấy tháng cũng biết được ở đây rất tàn khốc, sau này gặp lại thì cứ thoải mái chém giết một fan. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc quan trọng nhất hiện tại là tăng thực lực của bản thân lên, chỉ có bản thân đủ cường đại mới có thể ngăn cản toàn bộ địch nhân. Mà tiêu phàm cũng không chân chính Sam Lạc Trần là đối thủ của mình. Đi thôi, trước tìm huyết tinh thảo đã, tiêu phàm trầm tĩnh dẫn đầu tiến vào bên trong hồn thú sơn mạch. Cùng lúc này, Tôn Đình mang theo hai người dừng lại trên một vách núi quan sát bốn phía tìm kiếm tung tích bọn tiêu phàm. Gia chủ, bọn tiêu phàm hình như không có đến đây, nếu không lấy tốc độ của chúng ta thì đã đuổi kịp rồi. Một tên nam tử tôn ra mở miệng, tôn đình gật gật đầu, nói, hai người các ngươi lưu ở chỗ này, không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Vâng, gia chủ, hai người cung kính gật đầu, tôn đình đột nhiên biến mất tại chỗ tiếp tục tìm kiếm tung tích bọn tiêu phàm. Hồn thú sơn mạch mặc dù rộng lớn nhưng cũng là thời cơ tốt nhất để giết chết bọn tiêu phàm, nếu giết bọn hắn ở đây thì thần phong học viện cũng không nói được gì, tôn đình làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế này. Chỉ là bọn tiêu phàm đã xuất hiện bên trong một mảng núi rừng khác Sau khi đi đường một ngày thì bọn họ đã đi sâu vào thêm mấy trăm dặm, ở đây lúc nào cũng có thể gặp được tứ dai hồn thú. Đám tiêu phàm không thể không tránh tứ dai hồn thú ra thật xa, thực lực bọn hắn mặc dù không yếu, hồn thú tứ dai hậu kỳ trở xuống thì không sao nhưng đối mặt tứ dai đỉnh phong hồn thú thì bọn hắn cũng phải kính nhi viễn chi. Nếu so sánh với nhân loại mà nói thì một đầu tứ dai hồn thú đỉnh phong thì càng lợi hại hơn tên Lạc Trần lúc trước rất nhiều. Lão Tam, rốt cục ngươi muốn đi đâu tìm huyết tinh thảo. Bàn tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng có chút khẩn trương nói. Dựa theo địa đồ của trầm bá thì át hẳn là xung quanh khu vực này. Tiêu phàm lấy ra một bản vẽ nhìn nhìn, nơi này khắp nơi đều là tứ dai hồn thú, huyết tinh thảo chính là ngũ phẩm linh thảo, đoán chừng có hồn thú thủ hộ, muốn lấy được cũng vô cùng khó đây. Lăng phong phân tích nói, con người không ngừng di chuyển cảnh giác bốn phía. Ngừng, đột nhiên tiêu phàm hô lên một tiếng, bốn người một thú vội vàng dừng bước Chiến hồn của tiêu phàm cực kỳ mẫn cảm với ba động linh khí. Tiêu phàm lập tức phóng xuất hồn lực ra, sau một lát, trên mặt lộ ra tiếu dung, nói. Vận khí không tệ, phía trước 300 m có lẽ có huyết tinh thảo. Vậy còn đứng đây làm gì? Tiểu ma nữ cao hứng bừng bừng nói, lần này bất chấp nguy hiểm đi tới hồn thú sơn mạch không phải là vì là huyết tinh thảo sao. Nhưng có một tin xấu, tiêu phàm cười khổ một tiếng, nói. Phía trước có một con hỏa tình điêu, hơn nữa hình như còn đang chú ý đến chúng ta. Mấy người lăng phong nghe vậy thần sắc cứng đờ, hỏa tình điêu là ngũ dai hồn thú, là tồn tại chiến tông đỉnh phong, bọn họ làm sao mà địch lại? Vậy làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ lo lắng nói, huyết tinh thảo đã ở ngay trước mắt chẳng lẽ phải tay không trở về, như vậy thì lần vào hồn thú sơn mạch này có ý nghĩa gì nữa? Thần sắc hai người lăng phong và bàn tử nản chí bàn tử không cam lòng thầm nghĩ. Lão Tam, luyện thể dịch kia nhất định phải cần huyết tinh thảo sao? Nếu như không có chủ dược huyết tinh thảo thì hiệu quả chỉ còn 1 phần người. Tiêu phàm gật gật đầu, hắn nhìn xung quanh, trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Làm cho mọi người thở phào chính là hỏa tình điêu cũng không có chủ động công kích bọn hắn, nó chỉ dùng hồn lực tập trung vào bọn hắn để đề phòng mà thôi. Một khi bọn hắn tiếp tục tới gần thì hỏa tình điêu nhất định sẽ công kích bọn hắn. Nếu như thực lực con hỏa tình điêu này chỉ là chiến tôn cảnh thì có lẽ ta còn có thể dẫn dụ nó rời đi tạo cơ hội cho các ngươi Lăng phong cau mày. Tay phải vuốt tầm suy nghĩ nói: "Tiêu Phàm lắc đầu, đi khiêu chiến kiên nhẫn của một đầu ngũ giai hồn thú là sự tình vô cùng ngu ngốc, mượn dùng kiếp trước một câu thì chính là muốn tự tìm chết. Dù sao ngũ giai hồn thú trưởng thành đã tương đương với võ tu chiến tông cảnh nhân loại, còn hỏa tình điêu này tại bên trong ngũ giai hồn thú chắc cũng thuộc loại tương đối lợi hại, lại thêm nắm giữ năng lực phi hành nên cực kỳ khó chơi. Có lẽ còn một biện pháp." Tiêu Phàm phóng thích hồn lực ra lập tức phát hiện bốn phía có không ít tứ giai hồn thú. Một ý niệm lé qua trong đầu, nói Nơi đây có không ít tứ dai hồn thú Nếu như có thể làm bọn chúng bạo động Thì ta có thể thừa cơ hội lấy huyết tinh thảo Thế nhưng làm sao để tứ dai hồn thú bạo động đây? Bàn tử sờ cái mũi Tặc nghi tử nhãn liên tục chấp động Ta có biện pháp, tiêu phàm cười cười Hồn giới lé lên Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc Hắn mở bình ngọc ra thì ngay lập tức Có một cỗ mùi thơm nồng đậm tỏa ra Thơm quá, đây là cái gì? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn bình Ngọc Lăng phong và bàn tử cũng lộ ra vẻ cổ quái, tiêu phàm luôn làm ra một chút đồ vật cổ quái kỳ lạ. Mê hồn dịch, bên trong ẩn chứa một loại mùi thơm mà hồn thú thích nhất, có thể làm cho hồn thú phát cuồng. Tiêu phàm sau khi giải thích liền cười tủng tỉm nhìn bàn tử. Lão nhị, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, ngươi đem mê hồn dịch này đi đến cách chỗ hỏa tình điêu 100 m đi. Bàn tử như bị dẫm vào đuôi, hắn giống to lên. Lão tam, người thật không có nghĩa khí. Muốn ta làm khiên thịt thì ta tuyệt đối nghĩa bất sung từ nhưng tốc độ không phải là ưu điểm của ta. Ta đi, Lăng Phong tiếp nhận mê hồn dịch trong tay tiêu phàm, hắn nhìn về phía mập mạp nói. Nhớ kỹ, về sau người chính là khiên thịt, cũng không đợi bàn tử phản ứng, Lăng Phong thi triển thân pháp biến mất trong rừng. Giờ phút này, tại một chỗ cách đó hơn trăm mét có hai thân ảnh đang ẩn nấp, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hỏa tình điêu. Không, nói chính xác là nhìn chằm chằm vài cọng thảo dược màu đỏ cách hỏa tình điêu không xa. Đám thảo dược màu đỏ kia chính là huyết tinh thảo mà đám tiêu phàm đang hao tâm tìm kiếm. Nếu như tiêu phàm ở đây nhất định sẽ nhận ra bọn hắn, hai người chính là Hoàng Thiên Thần và Tiêu U, bọn họ cũng vì huyết tinh thảo mà đến. Phù quân, đã qua một ngày một đêm, hỏa tình điêu này còn không rời đi, làm sao bây giờ? Tiêu U lo lắng nhìn phía xa, vô luận như thế nào thì ta nhất định phải lấy được huyết tinh thảo, yến thành thu liệp sắp đến, ta muốn mau chóng đột phá chiến tôn đỉnh phong để giết đám tiêu phàm kia. Ánh mắt Hoàng Thiên Thần lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn tu luyện mười mấy năm đều không có ai dám đối xử với hắn như thế, mà tiêu phàm lại nhiều lần để hắn ăn quả đắng, Hoàng Thiên Thần đã sớm hận tiêu phàm đến tận xương. Lấy thiên phú của phu quân thì vẫn có thể nhận được tài nguyên tu luyện của gia tộc mà, tại sao phải liều mãng như thế? Tiêu ô nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên Thần, đây là quy củ gia tộc chúng ta, trước khi đột phá chiến tông cảnh thì không thể lợi dụng tài nguyên của gia tộc quá nhiều. Phụ thân ta tuy là gia chủ nhưng Hoàng gia cũng không phải là một thể hoàn chỉnh Hoàng thiên thần lắc đầu, sinh ở đại gia tộc liền phải chịu chói buộc của đại gia tộc, mục tiêu của hắn là gia chủ Hoàng gia nên cũng không thể để cho người khác nắm được điểm yếu của mình. Chỉ cần lấy được huyết tinh thảo, phụ quân nhất định có thể đột phá chiến tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí bước vào chiến tông cảnh. Tiêu U kiên định không thay đổi nhìn Hoàng thiên thần nói. Có người, Hoàng thiên thần đột nhiên che miệng Tiêu U, làm một cái thủ thế chớ lên tiếng. Trường 84, oan ra ngõ hẹp, lăng phong lặng yên không tiếng động tiến lên vị trí gần hỏa tình điêu, thân pháp cực kỳ tinh diệu xuyên qua từng cây cổ thụ, tay phải hất lên, mê hồn dịch trong tay bắn ra. Lăng phong dẫm nhẹ một cái cấp tốc lui về phía sau. Cứu, một tiếng kêu to vang vọng thương khung, hỏa tình điêu nhìn thấy có nhân loại khiêu khích nó liền lập tức vỗ cánh bay lên, từ trong miệng nó phun ra một đạo huyết sắc hỏa quang. Trong rừng lập tức biến thành một biển lửa, thanh âm lốp bốp xung động. Biển lửa bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng, mấy cây đại thụ trong chấp mắt bị cháy thành cho bụi, ánh lửa bất diệt. Mấy người tiêu phàm ngẩn đầu lên thấy lăng phong đang chật vật bay tới, trên đầu bọn họ có một con hỏa tình điêu to lớn đang vỗ cánh đứng tại chỗ, đôi mắt như lửa lập lè giống như đang quan sát con mồi. Xuy suy một biển lửa từ trên trời đổ xuống thẳng vào vị trí của đám người tiêu phàm. Sự tình đã nằm ngoài dữ liệu của bọn hắn, hỏa tình điêu vậy mà chủ động xuất kích, không phải nó muốn bảo vệ huyết tinh thảo t Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân sắc đám người Tiêu phàm ngưng trọng, thân nhẹ như gió trong nháy mắt hướng về 5 phía khác nhau để tránh, oanh. Một tiếng vang thật lớn, vị trí vừa rồi của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái hố thật to, bên trong còn bốc lên hỏa diễm hừng hực, hướng gió hỗn loạn làm bọn Tiêu phàm cảm nhận được sức nóng khủng khiếp kia. Chiến Tôn đỉnh phong, mấy người Tiêu phàm nhẹ thở phào, hỏa tình lưu chiến Tôn cảnh đỉnh phong tuy rất khó chơi nhưng lại không đem tới cảm giác tuyệt vọng như chiến tông cảnh. Nếu như là chiến tôn cảnh thì bọn hắn nhất định phải chôn xác tại nơi đây. Nhị mập, người hấp dẫn công kích, thi vũ, người và ta ngăn đường đi của hỏa tình điêu, lão tam, người và tiểu kim đi lấy huyết tinh thảo. Lăng phong lập tức nói ra kế hoạch tác chiến. Hỏa tình điêu chiến tôn cảnh làm bọn họ có hy vọng, dựa vào thực lực ba người bọn hắn thì có khả năng ngăn cản hỏa tình điêu trong chốc lác. Đủ nghĩa khí, tiêu phàm cười ha ha một tiếng, xoay người ngồi trên lưng tiểu kim, một người một thú hóa thành một vệt sáng sông vào trong bụi cỏ Xem như ngươi lợi hại, bàn tử chửi nhỏ một tiếng, lập tức xuất ra chiến hồn, kim cương đại lực thần ngưu, hắn đánh nát một tảng đá lớn sau đó lấy đá vụn ném vào hỏa tình điêu. Nắm giữ kim cương đại lực thần ngưu, lực lớn như trâu, toái thạch trong tay hắn như là như đạn pháo, tốc độ vượt qua cả vận tốc âm thanh bắn tới. Hỏa tình điêu triệt để tức giận, nó há mồm phun ra từng đợt mũi tên lửa bắn xuống, bàn tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch chạy vào trong rừng. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Bàn tử bị hỏa Diễm khí lãng đánh bay nện lên một gốc cỗ thụ, toàn thân thịt mỡ đau nhức thân pháp không phải sở trường của hắn nên không thể tránh thoát được công kích của hỏa tình điêu. Nhiệt xúc đến đây, bàn tử hét lên giận dữ, toái thạch trong tay lần nữa ném ra. Hỏa tình điêu thấy hắn khiêu khích tiếp thì hung quang đại thịnh, hỏa diếm điên cuồng lại phun ra. Lão đại, ta chịu không nổi, bàn tử giống lên quái dị, hắn xoay người chạy nhưng hỏa tình điêu đã khóa mục tiêu là hắn thì nó làm sao có thể buông tha. Vì thế nó không chút do dự truy sát theo nhị mập. Nhiệt xúc, bên này, Lăng Phong thi triển thân pháp chiến kỹ cũng bắt đầu ném đá, tảng đá mang theo hắc sắc hỏa diếm cực kỳ có uy lực. Hỏa Tình Diêu thấy phía sau có công kích liền giang hai cánh ra tránh thoát toàn bộ công kích, nó bay quanh không trung phát ra một tiếng kêu to, ánh mắt tập trung nhìn vào vị trí huyết tinh thảo. Không tốt, nó phát hiện đồ lưu manh, tiểu ma nữ kêu to, thân hình nàng nháy lên một cái đã nhảy lên một cây đại thụ, ngân hoàng đằng kết thành một tấm lưới chụp thẳng vào Hỏa Tình Diêu. Cùng lúc, phía sau Lăng Phong đột nhiên hiện ra một đôi cánh màu đen mờ ảo, đôi cánh vỗ một cái liền đem thân hình hắn bay lên, hắn có cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng thì đã sớm có được năng lực phi hành nhưng đổi lại cần phải tiêu hao một lượng lớn hồn lực. Yêu phượng hỏa liên, theo một tiếng quát nhẹ của Lăng Phong, vô số hắc sắc hỏa diễm nở rộ trong hư không sau đó như thiên thạch bắn về hướng Hỏa Tình Diêu. Hỏa Tình Diêu bị mấy đó hỏa liên đánh chúng kêu to, thân hình bay ngược ra mười mấy mét bốc lên một mùi thịt khét. Mạnh như vậy, Bàn tử đang nấp ở trên một cây cổ thụ không xa kinh ngạc nhìn, thực lực lăng phong vượt qua hắn tưởng tượng, chẳng những có thể phi hành mà trên không còn có thể đánh bay hỏa tình điêu. Nhị mập, công kích nó, thân hình lăng phong rơi vào ngọn một gốc cổ thụ, hắn hét lớn về phía bàn tử. Bàn tử bất đắc dĩ đành phải tiếp tục hấp dẫn hỏa lực của hỏa tình điêu để yểm trợ cho tiêu phàm. Mà tiêu phàm trên lưng tiểu kim cũng đã đến gần khoảng 200 thước, một gốc thảo dược màu đỏ rực đang lấp ánh quang mang màu đỏ dược ở phương xa huyết tinh thảo Tiêu phàm nhìn thấy một góc thảo dược kia liền hai mắt sáng lên, hiện tại hắn đang cấp thiết tăng cường thực lực mà huyết tinh thảo lại là chủ vị để hắn luyện chế luyện thể dịch. Nhưng vào lúc tiêu phàm sắp thu huyết tinh thảo vào tay thì cách đó không xa lại có hai đạo thân ảnh như thiểm điện xông đến vị trí của huyết tinh thảo. Hoàng thiên thần, tiêu u, thân sắc tiêu phàm cứng lại, lúc đầu hắn còn có mấy phần kiêng kỵ nhưng khi hắn nhận ra hai người khi thì lập tức cười lạnh. Tiểu kim hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện xông đến. Thực lực của bọn hắn cũng không chênh lệch với Hoàng Thiên Thần bao nhiêu nên nếu tính toán một chút thì hắn có thể đồng thời cùng đến vị trí huyết tinh thảo. Tiêu phàm, đúng thực là oan ra ngõ hẹp. Hoàng Thiên Thần lạnh lùng cười một tiếng, một màn tại trước đại môn của thân phong học viện khi trước chính là sự tình mang lại vũ nhục lớn nhất trong đời của hắn. Vì muốn trong yến thanh thu liệp giết chết tiêu phàm nên Hoàng Thiên Thần mới tiến vào bên trong hồn thú sơn mạch để rèn luyện hắn muốn rửa đi mối hận lúc trước. Đúng vậy, đúng là oan ra ngõ hẹp. Tiêu phàm lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hoàng Thiên Thần, còn về phần tiêu u thì lại bị hắn hoàn toàn bỏ qua. Hai bên không chút do dự, tất cả đều vì huyết tinh thảo mà đến nên đầu xuất ra toàn lực. Phía xa, 6 cây huyết tinh thảo chập trần trong gió, từng sợi xương mù màu máu lượn lờ trên không trung phát ra ánh sáng rực rỡ. Mắt thấy hai bên càng lúc càng đến gần huyết tinh thảo, ánh mắt Hoàng Thiên Thần càng ngày càng đỏ giống như một con thú khát máu. Bằng mọi giá phải lấy được huyết tinh thảo Hoàng Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng trầm ngâm nói. 10 m 8 m 5 m 2 m khoảng cách huyết tinh thảo đều đã có thế với tay lấy. Cũng đúng lúc này, khóe miệng Hoàng Thiên Thần đột nhiên xuất hiện một nụ cười âm hiểm, hắn xuất một trường đánh vào phía sau lưng của Tiêu U. Phụ quân, ngươi, Tiêu U biến sắc, nàng không thể ngờ Hoàng Thiên Thần lại xuất thủ với mình. Ta đối với ngươi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, lần này đến lượt ngươi giúp ta. Hoàng Thiên Thần giữ tợn cười một tiếng. Bàn tay dùng sức đẩy Tiêu U xông thẳng vào Tiêu Phàm. Mà Hoàng Thiên Thần đã đặt toàn bộ tâm trí lên huyết tinh thảo, trong mắt lé lên quang mang nóng bỏng. Chương 85, giết hay không? Hoàng Thiên Thần đánh lén Tiêu U, mượn nhờ thân thể Tiêu U để công kích Tiêu Phàm, việc này tuy Tiêu U chưa từng nghĩ đến nhưng không phải Tiêu Phàm không nghĩ đến. Hắn đã sớm biết cách làm người của Hoàng Thiên Thần, người này âm hiểm độc ác, bụng giả cực sâu, cho nên Tiêu Phàm vẫn luôn phòng bị hắn. Khi khoảng cách huyết tinh thảo chỉ còn 2m, Tiêu Phàm đột nhiên thi triển Mê Tung Bộ tăng tốc độ tới cực hạn, hắn biến mất tại chỗ sau đó đã xuất hiện tại vị trí của Huyết Tinh Thảo. Hắn vung tay một cái thì toàn bộ 6 cây Huyết Tinh Thảo đều bị hắn thu vào bên trong hồn giới. "Hỗn Trướng, Huyết Tinh Thảo là của ta." Hoàng Thiên Thần phẫn nộ gào thét, Huyết Tinh Thảo đã đến tay lại bị Tiêu Phàm đoạt mất hỏi sao hắn không giận? Chỉ cần lấy được Huyết Tinh Thảo thì hắn có thể đột phá chiến tôn đỉnh phong, thậm chí là chiến tông chi cảnh, yến thần tu liệp 2 tháng sau nhất định sẽ có thành tích sáng chói. Đáng tiếc, cuộc đời không như mong muốn, đồ trong tay ta chính là của ta. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu phàm lạnh lùng cười một tiếng, lách mình nhảy vào trên lưng tiểu kim, tiểu kim cấp tốc chạy vào trong rừng. Đứng lại cho ta, hoàng thiên thần gầm thét, sau lưng hắn xuất hiện lục phẩm chiến hồn, song giựt ngân sư dương nanh múa vuốt hướng tiêu phàm đánh tới. Tiêu phàm nhìn thấy miệng máu to lớn đang cắn về phía mình liền xoay người né sang một bên, Thân nhẹ như yến xuất ra u linh chiến hồn hóa thành một đoàn mây mù màu đen nhào về phía chiến hồn, song rực ngân sư. Sau khi nhẹ nhàng tránh được công kích của song rực ngân sư thì thân ảnh của tiêu phàm cũng đã xuất hiện ở bên cạnh Hoàng Thiên Thần. Hoàng Thiên Thần không nghĩ tới tiêu phàm sẽ chủ động công kích, khóe miệng cười lạnh một cái, khi thế tăng lên, trong tay phóng ra kim sắc quang mang kết thành một cái thủ ấn. Đi chết đi, Hoàng Thiên Thần dồn hết tất cả phẫn nộ của mình thành sức mạnh. Kim sắc thủ ấn bộc phát uy thế ngập trời đánh lên trên đỉnh đầu của Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, hắn cảm nhận được uy lực mà cái thủ ấn này mang đến, đây tuyệt đối là ngũ phẩm chiến kỹ, hắn không dám khinh thường, toàn thân thiêu đốt kim sắc khí diễm. Mặc dù Tiêu Phàm tại chiến sư đỉnh phong chém giết qua chiến tôn trung kỳ nhưng hiện tại đột phá đến chiến tôn sơ kỳ đối mặt Hoàng Thiên Thần chiến tôn hậu kỳ, hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Điều này chứng minh cho việc Hoàng Thiên Thần ẩn tàng thật sâu cho dù là chiến tôn đỉnh phong phổ thông cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lập tức thi triển ra ngũ phẩm chiến kĩ, Bá đạo thiên quyền, thủ ấn cùng nắm đấm đột nhiên đâm vào cùng một chỗ, khí lãng hung mãnh xông thẳng ra bốn phía. Cổ thụ sụp đổ, toái thạch bay tứ tung, hai người cấp tốc thối lui về sau, toàn thân Tiêu Phàm chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thật mạnh, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, hắn lúc này phát hiện mình đánh giá thực lực của Hoàng Thiên Thần quá thấp. Lập trước có thể đánh bay hắn cũng là do lúc đó hắn có sơ hở mà thôi. Hơn nữa, thực lực Hoàng Thiên Thần những ngày qua lại tăng thêm. Đây là toàn bộ thực lực của ngươi, nếu chỉ có một chút thực lực này thì ngươi có thể đi chết được rồi. Hoàng Thiên Thần cười lạnh, thực lực của hắn mấy ngày qua đã tăng lên một mảng lớn, một kích vừa rồi thăm dò được thực lực của tiêu phàm làm cho hắn tự tin lên rất nhiều. Tiêu phàm híp hai mắt, hắn cảm nhận dược Hoàng Thiên Thần đã động sát tâm, muốn giết bằng được ta sao? Chưa chắc. Tiêu phàm lạnh lùng cười một tiếng, chân đạp mê tung bộ biến mất tại chỗ, hồn lực ngưng tụ thành một chuôi trường kiếm gào thét đâm ra, một cỗ khí thế bá đạo quét tới. Kiếm thế, trên mặt hoàng thiên thần lộ ra vẻ kinh ngạc, tiêu phàm chỉ là chiến tôn cảnh sơ kỳ làm sao lại lĩnh ngộ được kiếm thế. Tiêu phàm không nói, thần sắc trên mặt hắn hiện tại vô cùng sắc bén lạnh lùng, vô tận chi kiếm chém giết tất cả, khí thế khủng bố sắc bén đâm vào trên hoàng thiên thần. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh. Hoàng Thiên Thần nghiêng người tránh thoát vô tận chi kiếm, một vết kiếm sượt qua mặt hắn lưu lại một đường máu thật dài. Giết, Hoàng Thiên Thần nổi giận, thân hình dũng mãnh, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, đầu thương lé lên hàn quang đâm thẳng vào đan điền của tiêu phàm. Mắt thấy trường thương đã đâm vào cơ thể của tiêu phàm, nhưng đột nhiên thân thể tiêu phàm lại vặn vẹo trở thành một đạo tàn ảnh, một tiếng gió lạnh thổi qua làm Hoàng Thiên Thần lạnh thấu xương, hắn cảm thấy cánh tay mát lạnh, máu tươi như suối phun ra ngoài. Cánh tay Hoàng Thiên Thần hoàn toàn xuất hiện một vết thương vô cùng khủng bố, thậm chí còn thấy được cả xương trắng bên trong. Sắc mặt Tiêu U trắng bệ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nàng không ngờ Tiêu Phàm lại trưởng thành nhanh như vậy, hiện tại chưa qua bao lâu mà Hoàng Thiên Thần đã không phải là đối thủ của hắn. Hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu liền đánh bại Hoàng Thiên Thần. Nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến thì nàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Hoàng Thiên Thần che vết thương đang chảy máu tí tách, mặt lộ vẻ giữ tận nhìn Tiêu Phàm, hắn lại một lần nữa coi thường Tiêu Phàm. Sau khi tiêu phàm đột phá lên cảnh giới chiến tôn liền kinh khủng như thế. Hôm nay tha cho người một mạng, sau này nhất định sẽ gặp lại. Âm thanh Hoàng Thiên Thần lạnh lùng, hắn quay người chuẩn bị chạy vào trong rừng. Giống một tiếng sư hống từ trong rừng truyền ra, ngay sau đó, thân thể Hoàng Thiên Thần chậm rãi rút lui trở về, mồ hôi trên trán lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Phía trước hắn, tiểu kim đang nhe răng giữ tợn nhìn chầm chầm, chỉ cần Hoàng Thiên Thần dám lên trước một bước thì nó sẽ lập tức xé Hoàng Thiên Thần ra từng mảnh Hôm nay ngươi không giết ta, nhưng ta vẫn đứng ở đây chờ ngươi đến giết ta đấy. Thần sắc tiêu phàm băng lãnh nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Thần, Hoàng Thiên Thần tự phụ làm cho hắn rất khó chịu, giống như bản thân có thể còn sống là do hắn ban cho không bằng. Một tên bại tướng mà thôi, tiêu phàm cũng chẳng thèm để ý, hai sợi tinh quang từ trong mắt tiêu phàm lé lên làm cho Hoàng Thiên Thần hoảng sợ, hắn thấy tiêu phàm đã động sát tâm rồi. Tiêu phàm, huyết tinh thảo ngươi đã lấy được, việc hôm nay coi như bỏ qua đi. Chẳng biết tại sao khi Hoàng Thiên Thần nhìn vào mắt tiêu phàm thì trong lòng lại dâng lên sự hoảng sợ, một màn địch hàn bị chém kia vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Tiêu phàm không nói, hắn đi từng bước tiến về Hoàng Thiên Thần, Hoàng Thiên Thần không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệch suốt ruột uy hiếp. Người không thể giết ta, cho dù ta chết thì tiêu gia của người cũng phải chôn cùng. Đối với tiêu phàm mà nói thì loại uy hiếp này chẳng có một tí tác dụng nào với hắn, hiện tại cánh tay trái của Hoàng Thiên Thần đã bị phế, hiện tại không giết hắn thì còn chờ đến lúc nào Nhìn thấy Tiêu Phàm khó chơi như thế, Hoàng Thiên Thần bắt đầu lo lắng, hiện tại hắn không phải là đối thủ của Tiêu Phàm ngoài ra còn có một đầu tứ dai hồn thú nên hắn muốn chạy cũng không thể. Cuối cùng, Hoàng Thiên Thần đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng qua Tiêu U, khẩn cầu. U Nhi, đáng tiếc, lời còn chưa dứt liền bị Tiêu U cắt ngang. Hoàng Thiên Thần, Tiêu U ta không phủ ngươi, một trường hôm nay coi như trả hết nhân tình cho ngươi, sau này không gặp lại. Tiêu U để lại một câu nói liền biến mất bên trong rừng rập. Sắc mặt Hoàng Thiên Thần cứng đờ, trong lúc thất thần liền tạo cơ hội cho tiêu phàm và tiểu kim, một người một tú hóa thành hai đạo lưu quang phi đến bên cạnh Hoàng Thiên Thần, xoẹt xoẹt, hai tay đều bay lên không chung. Một tiếng thét như heo bị chọc tiết vang lên, Hoàng Thiên Thần ngã xuống đất, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn tiêu phàm. Tiêu phàm, người không thể giết ta, nếu ta chết thì tiêu ra người nhất định sẽ bị diệt tộc. Lúc này vẫn còn uy hiếp ta, có phải hơi dư thừa rồi không? Tiêu phàm nhìn ngẫm nhìn Hoàng Thiên Thần. Đừng nói hắn hiện tại cùng tiêu gia sớm đã không có bất cứ quan hệ nào, cho dù có thì đã làm sao. Lão Tam, đi mau. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy Lăng Phong, bàn tử và tiểu ma nữ đang nhanh chóng chạy tới, bộ dáng thập phần chật vật. Hoàng Thiên Thần, bàn tử kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên Thần đang bị cụt hai tay, một mặt cổ quái nói. Lão Tam, người phế hắn, Lăng Phong cau mày một cái cũng không nói gì, ánh mắt tiểu ma nữ lấp lẽ tụy ý tiêu phàm làm chủ. Bọn hắn biết Hoàng Thiên Thần đã nhiều lần làm khó Tiêu Phàm. Nếu như không phải Tiêu Phàm may mắn thì có lẽ đã sớm bị giết rồi, căn bản không có khả năng gia nhập Thần Phong học viện, lần trước dụ dỗ địch Hàn đi giết chết Tiêu Phàm cũng là Hoàng Thiên Thần hắn. Giết hay không, nhìn Hoàng Thiên Thần lăn lộn trên mặt đất, trong lòng Tiêu Phàm có chút sầu rĩ, hắn biết hậu quả khi giết chết Hoàng Thiên Thần. Phốc, đột nhiên một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy một đạo hồn kiếm lóe qua chém bay đầu Hoàng Thiên Thần, máu tươi phun ra như suối. Giết hay không, giết, chương 86, luyện chế tứ phẩm luyện thể dịch. Vào lúc tiêu phàm chém xuống hoàng thiên thần, bên trong rừng rậm có một đôi mắt đang quan sát mọi thứ, bóng người kia liền quay người rời đi. Ai, một tiếng quát trói tai vang lên, ngay sau đó một đạo kiếm khí phá không đánh tới, tiêu phàm thoáng cái đã xuất hiện ở vị trí bóng người đang ẩn nấp kia, sát ý trong mắt lé lên. Vân Lạc Tuyết, không sai, người này chính là Vân Lạc Tuyết, nàng một mực bám theo vừa đúng lúc nhìn một màn này liền bị chấn kinh thật sâu. Vân lạc tuyết đầu tiên là biến sắc, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, trong lòng trầm ngâm nói. Người này làm việc quả quyết dứt khoát, thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Thần cũng dám giết, tốt nhất vẫn không nên đắc tội hắn. Các hạ nguyện gia nhập vương thất không, ta cam đoan, chỉ cần các hạ gia nhập vương thất, ta sẽ trực tiếp chỉ đạo ngươi, cung cấp tất cả tài nguyên cần thiết cho ngươi tu luyện. Vân lạc tuyết cười mỉm một tiếng, trên mặt tiêu phàm lộ ra nụ cười nhìn ngấm, lúc này, mấy người lăng phong cũng đi tới bên cạnh tiêu Phàm Tiểu ma nữ có chút khó chịu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự mình chỉ đạo, tiêu phàm bị Vân Lạc Tuyết chọc cười, một tên chiến tôn cảnh đỉnh phong có lẽ quả thật có tư cách chỉ đạo chiến tôn cảnh sơ kỳ nhưng việc này không bao gồm tiêu phàm. Không sai, ta có thể tự mình chỉ đạo ngươi, hơn nữa hai chúng ta còn có thể tiếp xúc nhiều hơn. Vân Lạc Tuyết cười nói, nàng thập phần tự tin lay động sợi tóc để cho người ta khó mà cự tuyệt. Để cho ta gia nhập vương thất, sau đó làm nô tải cho ngươi Vì vương thất hiệu lực, tiêu phàm cười cười, vương thất là đệ nhất thế lực ở Đại Yên Vương Triều, vì vương thất hiệu lực có gì không thể. Ta cam đoan, vân lạc tuyết cảm giác tiêu phàm có chút không thích hợp, bất quá vẫn ôm một tia hy vọng. Chỉ là lời còn chưa dứt liền bị tiêu phàm cắt ngang, tiêu phàm khinh thường nhìn vân lạc tuyết, nói. Không biết người lấy tự tin từ đâu, khuôn mặt dáng dấp còn không tệ, bất quá tâm địa lại làm cho người ta chán ghét à. Một tên chiến tôn cảnh đỉnh phong con chưa lọt vào mắt của hắn Hắn có tự tin đột phá chiến tôn đỉnh phong, thậm chí là chiến tông cảnh. Vương Thất tại Đại Yên Vương chiều xác thực là một gia độc tôn nhưng bộ dáng cao cao tại thượng của Vân Lạc Tuyết lại làm cho Tiêu Phàm rất khó chịu. Ánh mắt nhìn người của hắn rất tốt, Vân Lạc Tuyết tuyệt đối là một người bạc tình bạc nghĩa, đừng nói Tiêu Phàm khinh thường gia nhập Vương Thất, cho dù muốn gia nhập đi nữa thì giờ phút này ý tưởng đó cũng bị hắn bóp chết. Thân sắc Vân Lạc Tuyết cứng đờ, nàng làm sao biết Tiêu Phàm lại trực tiếp cự tuyệt như thế, bất quá chốc lát liền khôi phục lại bình tĩnh, ôm quyền nói: Đã như vậy thì quấy dày rồi Cũng không đợi tiêu phàm trả lời Nàng liền quay người biến mất ở trong rừng cây Đúng là một nữ nhân có tâm cơ Bộ dáng bản tử như ông cụ non Nhưng không có ai phản bác hắn Đồ lưu manh, người giết hoàng thiên thần Không đắc tội vân lạc tuyết còn tốt Hiện tại đắc tội với nàng thì sau này Có chút khó khăn đấy Tiểu ma nữ lo lắng nói Nàng đang lo lắng cho ta sao Tiêu phàm cười cười, hắn biết mình đã đồng thời Đắc tội cả hoàng gia lẫn vương thất Nhưng đây là cách làm người của hắn Vì tu luyện mà làm nô tài cho người ta, đây đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, ai thèm lo cho ngươi, tiểu ma nữ hử lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Nhìn hai người lước mắt đưa tình, lăng phong không còn gì để nói, hắn vội vàng chen lời. Nếu bọn hắn thực sự đến về chuyện thì ta tin quách lão quỷ sẽ bảo vệ chúng ta a Cứu, một tiếng thét dài truyền đến, mấy người tiêu phàm kinh hãi nhìn lên thấy hỏa tình điêu đang đáp sống, trong miệng phun ra hỏa diễm. Cách đó không xa còn có một đám phi cầm đang hướng về chỗ này bay tới, mặt đất rầm rầm run lên, có không ít hồn thú cũng đang lao về đây. Lão Tam, người lần này tự lấy đá đập lên chân mình rồi, mê hồn dịch có tác dụng chó gì đâu. Sắc mặt bàn tử khó coi, liên tục nhìn bốn phía. Tiêu Phạm cười khổ một hồi, nói, ta làm sao biết hỏa tình điều chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn chủ động công kích chúng ta, nếu biết thế thì đã không tốn sức dụ hồn thú đến rồi. Trực tiếp để bàn tử và Lăng Phong điệu hổ ly sơn liền có thể lấy được huyết tinh thảo rồi, cũng may huyết tinh thảo đã tới tay, hiện tại có thể luyện chế luyện thể dịch, chuyến này đã không uổng công tiến vào hồn thú sơn mạch rồi. "Thi Vũ, cẩn thận." Lăng Phong kêu to, hướng về phía trước tiểu ma nữ đấm ra một quyền nhưng tiểu ma nữ căn bản không thèm nể mặt liền xoay người bỏ chạy. Khi Lăng Phong kịp phản ứng thì Tiêu Phàm, tiểu ma nữ, bàn tử và tiểu kim đã chạy được mười mấy mét, đã lấy được huyết tinh thảo thì lưu lại đây cũng không còn giá trị gì. Các người quả thật rất có nghĩ khí, Lăng Phong giận mắng liền nhấc chân chạy, hắn mặc dù tự tin với thực lực của mình nhưng hiện tại có đến mấy chục con tứ dai hồn thú, cho dù là chiến tông cảnh cũng phải cong nít mà chạy. Lăng Phong ngay lập tức liền chạy theo, Hỏa Tình Điêu phát hiện huyết tinh thảo đã bị bọn tiêu phàm đoạt lấy thì lập tức điên cuồng đuổi theo. Sau nửa ngày, nơi đây xuất hiện mấy chục con tứ dai hồn thú, tất cả đều bị mùi thơm mê hồn dịch hấp dẫn tới nhưng vừa đến đây thì mùi thơm đã bị tiêu tán nên làm bọn chúng giận dữ không thôi Hồn thú bạo loạn giống như phong bạo, lấy vị trí hiện tại làm trung tâm bắt đầu khách trương ra khắp hồn thú sơn mạch. Đám tiêu phàm chạy một mực mấy dặm mới dừng lại, hỏa tình điêu cũng không còn đuổi theo nữa nhưng bọn họ vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Địa phương này rất tốt, các người hãy hộ pháp cho ta, ta sẽ bắt đầu luyện chế luyện thể dược dịch. Sau khi tìm thấy một hang động thì tiêu phàm nhìn mấy người kia nói. Lão Tam, người yên tâm, có ta ở đây một con mũi cũng đừng hòng đi vào, chỉ cần ta sống. Bàn tử vỗ vỗ ngực bảo đảm nói, bắt đầu làm nhảm mấy lời thề non hẹn biển. Tiêu phàm lười nghe nên liền đi vào hang động, bàn tử nói nhiều như vậy không phải chỉ vì luyện thể dịch tứ dai thôi sao. Trong sơn động, tiêu phàm lấy ra 20 gốc linh dược mà hắn đã chuẩn bị trước, tất cả chỉ chờ huyết tinh thảo, hiện tại huyết tinh thảo đã tới tay vậy thì liền có thể luyện chế được rồi. Trừ mấy cái đó ra còn có một cái nổi lớn, nếu để cho luyện dược sư khác nhìn thấy thì nhất định sẽ bị cười cho đến dụng răn, luyện khí luyện dược sư nào mà không dùng đỉnh lô Sử dụng nồi đen để luyện dược, đây cũng là kỳ tài trong chiến hồn đại lục rồi a. Luyện dược sư đều có dược bình cùng dược lô chuyên môn, xem ra sau này phải nghĩ cách kiếm một cái mới được. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, có lô đỉnh thì xác xuất thành công luyện chế ra tứ phẩm luyện thể dịch cao hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn cũng là chiến tôn sơ kỳ, hồn lực cũng đủ chèo chống luyện chế tứ dai linh dịch rồi. Vậy thì bắt đầu thôi, Tiêu Phàm lấy ra mấy loại linh thảo ném vào trong nồi đen, hồn lực hóa thành hồn hỏa bắt đầu luyện chế. Cô động chính là dược lý của thuốc đông y, không phải dựa vào lửa bình thường mà là dựa vào hồn hỏa, đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa luyện dược sư và người thường, luyện dược sư khống chế hồn lực đã gần đến mức hoàn mỹ. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong lúc tiêu phàm đang đắm chìm bên trong luyện thể dịch thì ngoại giới đã triệt để bạo động lên, vô số hồn thú lao ra dẫm nát cả một cánh rừng, đây là lần bạo động lớn nhất trong hồn thú sơn mạch từ trước đến nay. chương 87, Thực lực đại tiến Sự tĩnh lặng của hồn thú Sơn Mạch đã bị hồn thú phá vỡ, vô số tiếng gầm thét của hồn thú từ bên trong truyền khắp Sơn Lâm. Vân lạc tuyết bị tiêu phàm cự tuyệt thì trong lòng nàng đã nổi lên sát khí nặng nề, nếu như không phải kiên kỵ chiến lực 4 người một thú thì có lẽ đã sớm động thủ. Nàng muốn tập sát mấy người này lại không ngờ có một con hỏa tình điêu đuổi theo, trong lòng nàng hơi động liền lập tức bám theo. Chỉ là tốc độ của đám tiêu phàm quá nhanh làm cho nàng hoàn toàn mất dấu. Vô luận ngươi là ai Chỉ cần là người của Đại Yên Vương Triều thì bản công chúa nhất định khiến người trở thành nam sủng của ta. Vân Lạc Tuyết nhỏ giọng thì thầm, trên mặt đầy vẻ phẫn hận. Vân Lạc Tuyết ngừng bước chân, khí thức băng lãnh cảnh giác bốn phía, quát khẽ nói. Ai, đi ra, siêu siêu mấy tiếng, sau bóng người xuất hiện cách Vân Lạc Tuyết không xa, tên nam tử dẫn đầu cười tủng tìm nhìn Vân Lạc Tuyết nói. Tam công chúa, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn Tuyệt, người tại sao lại ở đây? Vân Lạc Tuyết ngoài ý muốn nhìn Tôn Tuyệt, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường nồng đậm. Tôn Tuyệt thân làm tam đại ác thiếu nên không có một ai chào đón hắn. Tôn Tuyệt nhún nhún vai, ánh mắt như thế hắn đã sớm quen thuộc, lờ đĩnh nói. Ta tới đây truy sát một người, không, hẳn là bốn người một thú. Bốn người một thú, Vân Lạc Tuyết kinh ngạc nhìn Tôn Tuyệt, trong đầu nhanh chóng xuất hiện hình ảnh đám người tiêu phàm. Chẳng lẽ tam công chúa gặp qua bọn chúng, Tôn Tuyệt làm sao không nhìn ra ba động trong mắt của V Ngay tức khắc sát ý dân trào. Bốn người bọn chúng là ai? Vân Lạc Tuyết đối với tiêu phàm đã động sát tâm. Nếu như có thể mượn tay Tôn Tuyệt giết bọn hắn thì quá tốt rồi. Chỉ là cho tới giờ nàng đều chưa biết tên của bọn họ. Xem ra tam công chúa cũng có thủ với bọn chúng. Tôn Tuyệt thở vào một hơi. Nếu như Vân Lạc Tuyết có quan hệ với đám người kia thì hắn quả thật có chút khó xuống tay. Sau đó Tôn Tuyệt đem sự tình của đám tiêu phàm kể lại một lần. Vân Lạc Tuyết càng nghe càng kinh hãi. Người này đúng là to gan, dám ở trước mặt tôn đình giết nhi tử của hắn. Trong lòng vân lạc tuyết kinh ngạc, khi phách dạng này không phải thường nhân có thể có được. Chỉ cần tam công chúa cho ta biết vị trí của bọn chúng thì tôn tuyệt ta nhất định sẽ hậu tạ, bọn chúng giết huynh trưởng của ta, nếu không báo thủ thì khó mà hả dạ. Tôn tuyệt trầm giọng nói, hắn tiến vào hồn thú sơn mạch mấy ngày đều không thấy bóng dáng của đám tiêu phàm ở đâu, việc này làm hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Bọn hắn không những giết huynh trưởng ngươi mà còn giết Lý tử An và Hoàng Thiên thần Vân Lạc Tuyết âm trầm nói, tiêu phàm diệt sát Hoàng Thiên Thần là do chính mắt nàng thấy nên nàng cũng không ngại đổ tội giết Lý tử An lên đầu của bọn hắn. Nàng tin lấy thực lực của Lạc Trần nhất định có thể giết chết Lý Tuyết Y. Nếu như nàng biết Lý Tuyết Y đã được bọn tiêu phàm cứu thì nhất định sẽ không nói như thế. Nghe thấy Vân Lạc Tuyết nói, con người tôn tuyệt co rụt lại, Lý Tự An và Hoàng Thiên Thần là ai? Là thiếu chủ của Hoàng gia, vậy mà bị tiêu phàm giết. Tứ đại gia tộc triệu, Hoàng, tôn. Lý thì đã đắc tội hết tam đại gia tộc. Hắn ở đây, tôn tuyệt sát cơ lộ ra hỏi, hắn lấy bá đạo mà nổi danh ở Yến Thành, thực lực hắn cũng không có ai dám chọc vào. Ta một mực theo dõi bọn hắn, vừa mới mất dấu ở đây, xem xét xung quanh thì có lẽ hắn hướng về phía này. Vân Lạc Tuyết chỉ một cổ đạo cách đó không xa, chúng ta đi, tôn tuyệt gật gật đầu, tiện tay vung lên mang theo 5 người khác chuẩn bị đuổi theo. Ta cũng đi, Vân Lạc Tuyết làm sao bỏ lỡ cơ hội dạng này. Nàng bị tiêu phàm khinh thường và vũ nhục hiện tại ước gì có thể thấy hắn chết trước mặt nàng Đương nhiên tốt nhất là từ từ tra tấn tiêu phàm để hắn sống không bằng chết Giống, tiếng yêu thú lúc này vang vọng chân trời Đám người tôn tuyệt và vân lạc tuyết kinh dị nhìn hư không Đột nhiên có một cỗ hồn lực cường đại tập trung vào bọn hắn làm bọn hắn kinh hồn tán đảm Đi mau, vân lạc tuyết khẽ kêu một tiếng rồi biến mất ở trong rừng Đám người tôn tuyệt không chút do dự cùng theo Những điều này đám tiêu phàm dĩ nhiên không biết Hiện tại tiêu phàm đang đắm chìm vào trong quá trình luyện chế luyện thể dịch, trong hang động hôi thối vô cùng, chỉ cần hít một hơi liền làm cho người khác cảm thấy muốn ói. Một bước cuối cùng, tiêu phàm không hề quan tâm đến mùi hôi này, ánh mắt nhìn chầm chầm vào trong nồi đen sau đó lấy ra hai gốc huyết tinh thảo ném vào. Vào lúc huyết tinh thảo hòa cùng dược dịch, dược dịch trong nồi sôi sùng sụp lên, nguyên bản chất lỏng màu đen tỏa ra mùi hôi thối vậy mà chậm rãi biến thành chất lỏng màu trắng trong suốt ống ánh tỏa ra mùi thơm hơn m Chất lỏng màu trắng đang nhanh chóng giảm bớt, không ngừng bốc hơi, cuối cùng chỉ còn lại một chút xíu trong đáy nồi. Vừa thấy thế thì Tiêu Phàm lập tức kích động, lắp bắp nói: "Thành công, ta phải thử một chút." Rút lời, Tiêu Phàm lấy ra một cái thìa, hắn cẩn thận múc một chút rồi đưa vào miệng, luyện thể dịch của hắn khác với luyện thể dịch bình thường, không phải để ngâm mình mà dùng để uống trực tiếp. Vừa nuốt luyện thể dịch vào yết hầu thì Tiêu Phàm lập tức khổ sở, hắn cảm giác yết hầu truyền đến cảm giác đau đớn, không khỏi nổi giận mắng: "Oa Thứ này còn cay hơn cả rượu nồng độ cao nữa. Bất quá vừa nuốt vào hắn liền cảm giác được một cỗ nhiệt lực truyền ra khắp người, lỗ chân lông bắt đầu giãn ra, Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển vô tận chiến điển, dẫn ra U Linh chiến hồn. Trong chớp mắt, cuồng Phong trong sơn động bắt đầu gào thét, tất cả thiên địa linh khí tập trung vào cơ thể của Tiêu Phàm, tốc độ thôn vệ linh khí như thế này nhất định sẽ làm cho người khác kinh hồn tán đảm không thôi. Bên trong cơ thể Tiêu Phàm, kim sắc hỏa diễm hừng hực cháy lên, hắn bắt đầu tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Trong đầu hắn từng loại chiến kỹ như cuộn phim chạy qua, liên tục diễn luyện, liên tục cường hóa. Gần như đồng thời, thân thể Tiêu Phàm theo ý niệm diễn luyện hơn 100 loại chiến kỹ, từ nhất phẩm chiến kỹ đến tam phẩm chiến kỹ, tứ phẩm chiến kỹ, thậm chí ngũ phẩm chiến kỹ, đều cực kỳ thành thạo không một chút khó khăn nào. Bên ngoài cơ thể hắn chảy ra từng giọt chất lỏng hôi thối màu đen, mồ hôi sớm đã ướt đẫm cơ thể. Toái hồn trưởng, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng đánh vào hư không, thiên địa linh khí đang tụ tập lại đột nhiên bị đánh nổ tung. Linh khí phong bạo phóng tới bốn phương tám hướng. Đồ Lưu manh, lúc này, tiểu ma nữ ba người một thú lo lắng xông tới lại phát hiện bên trong sơn động bừa bộn không thôi, chẳng qua là khi ánh mắt bọn họ nhìn về Tiêu Phàm thì cả đám đều bịt mũi lại. Tiêu Phàm cũng bị linh khí phong bạo đánh thức, điều kỳ quái là hắn vừa mới thi triển qua hơn trăm loại chiến kỹ nhưng hồn lực lại không chút tổn hao nào, hắn cảm nhận biến đổi của thân thể cũng rất kinh ngạc. Tư phẩm luyện thể dịch quả nhiên kỳ lạ, lại bài trừ nhiều tạp chất trong cơ thể ta như thế. Hồn lực cũng tinh khiết không ít, lấy thực lực ta hiện tại cũng có thể đối chiến với chiến tôn đỉnh phong một trận. Lão Tam, người tại sao lại thối như vậy? Bàn tử nhịn không được hỏi. Tiêu phàm lấy lại tinh thần, xấu hổ cười một tiếng, hắn phát hiện thân thể mình hiện tại vô cùng bẩn, hắn dùng hồn lực quét toàn bộ cơ thể một lượt liền khôi phục như lúc đầu. Chỉ là so với trước đó thì da thịt hắn lại trắng mịn như da em bé, ánh mắt hiếu thần tràn ngập xoáy khí, bên trong cơ thể lực lượng dâng trào. Đồ lưu manh, người sử dụng Mỹ dung dịch Tiểu ma nữ nhịn không được hỏi, không phải, là luyện thể dịch, tiêu phàm cười cười, hắn biết đây là kết quả dược tính của huyết tinh thảo, không chỉ rèn luyện kinh mạch mà còn rèn luyện cả huyết nhục. Luyện thể dịch, người thành công, ba người tiểu ma nữ không hẹn mà cùng kêu lên, thanh âm bỗng để cào thêm mấy phần. chương 88, Tao Ngộ Sau nửa ngày, đám người Vân Lạc Tuyết và Tôn Tuyệt đã chậm rãi truy tung ra, bọn hắn quét mắt nhìn vị trí hang động lúc trước mà đám tiêu phàm dừng lại. Nhị thiếu ra Khi thức bọn chúng đã biến mất ở chỗ này, một tên thủ hạ của Tôn Tuyệt nhìn chăm chú vào sơn động phía trước nói. Tôn Tuyệt hiếp hai mắt, trong mắt lé lên một tia tàn nhẫn, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Vân Lạc Tuyết nói. Tam công chúa, người cứ giao bọn chúng cho ta, thú chiều sắp tới, người nên trở về Yến Thành để tránh phát sinh ra sự tình ngoài ý muốn. Vân Lạc Tuyết đã sớm chuẩn bị chém giết một trận không ngờ Tôn Tuyệt lại từ chối. Thực lực của những người này vẫn chưa phải là mạnh nhất, đáng lý nên gọi nàng theo hỗ trợ mới đúng. Nhất định có vấn đề, Vân Lạc Tuyết vốn muốn cự tuyệt nhưng ngấm lại vẫn nói ra. Vậy thì được, ta sẽ chờ tin tốt của các ngươi. Nhưng trong lòng lại bổ sung một câu, từ ánh mắt của Tôn Tuyệt thấy được hắn khá quen thuộc nơi này, chẳng lẽ bên trong có báu vật sao? Cứ để bọn hắn đi vào rồi ta lén lúc theo sau vậy? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không đợi Tôn Tuyệt mở miệng thì Vân Lạc Tuyết đã xoay người rời đi, thân ảnh nàng biến mất trong rừng. Tôn Tuyệt nhìn phương hướng Vân Lạc Tuyết rời đi, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, thầm nói: "Người quá thông minh thường chết rất sớm." Dứt lời, hắn quay người đi đến sơn động. Cũng vào lúc này, Lâm Phong, Tiểu Ma nữ, Bàn Tử và Tiểu Kim bốn tên dùng luyện thể dịch tu luyện hoàn tất, ngoại thân chảy ra rất nhiều tạp chất, trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối. "Lão Tam, luyện thể dịch của ngươi quá nghịch thiên." So với tứ phẩm luyện thể dịch bình thường thì công hiệu lại cường đại hơn mấy lần. Bàn tử cảm giác toàn thân thư thái, trên mặt cười như hoa. Xuyệt, đột nhiên tiêu phàm làm ra thủ thế im lặng, nhíu mày lại. Có người, bốn người tiểu ma nữ trong nháy mắt cảnh giác để phòng nhìn vào cửa động, mấy giây sau liền truyền đến tiếng bước chân. Tổng cộng có 6 người, toàn bộ có tu vi từ chiến tôn hậu kỳ trở lên. Lăng phong lạnh lùng, sát khí trên người bắt đầu dâng lên. Tiêu phàm cao mày cấp tốc suy nghĩ. Cửa động này cực kỳ kín đáo vốn không thể nào bị phát hiện được, cho dù có bị người khác phát hiện thì cũng sẽ không đi vào. Xem ra mấy người kia là vì bọn hắn mà đến, tiêu phàm nặng nề đánh giá đội hình đối phương một chút, bản thân hắn hiện tại có thể đối chiến một tên chiến tôn đỉnh phong, lăng phong cũng có thể ứng phó một tên. Nhưng bàn tử, tiểu ma nữ và tiểu kim cũng miễn cưỡng có thể ứng phó với ba tên chiến tôn hậu kỳ, nếu thêm một tên chiến tôn cảnh chính là uy hiếp chí mạng cho bọn hắn. Sơn động này rất lớn, chúng ta trước hết trốn đã. Tiêu phàm hít sâu một hơi đi vào bên trong sơn động. Tiểu ma nữ, bàn tử và tiểu kim liền xoay người, ánh mắt lăng phong lại lé lên một tia hàn quang sau đó mới đi theo. Đúng như lời tiêu phàm nói, bên trong hang động này rất lớn, mặc dù đã đi mấy trăm trượng rồi nhưng vẫn chưa đến điểm cuối, không gian bên trong bị hắc ám bao phủ nếu không sử dụng hồn lực thì nửa bước cũng khó đi. Ngừng, thần sắc tiêu phàm trở nên khó coi quát khẽ nói. Đồ lưu manh, sao thế? Tiểu ma nữ hỏi. Trong lúc bất tri bất giác thì nàng đã hoàn toàn đặt hết lòng tin vào Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, đột nhiên tiểu ma nữ cảm giác lỗ chân lông toàn thân dựng lên, trong lòng bắt đầu cảnh giác phóng suốt ngân hoàng đằng ra đâm vào hư không. Xoẹt xoẹt, tiếng xé gió rít gào vang lên trong bóng tối, trên vách hang động lưu lại một vài vệt máu rất rõ ràng. Hắc Chi Chu, bàn tử trầm xuống hô lên một câu, khuôn mặt lăng phong lập tức trở nên khó coi nhưng Tiêu Phàm vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắc Chi Chu tên như ý nghĩa Đây là hồn thú thuộc loại nhện sống quanh năm ở trong bóng tối, cấp bậc chỉ là nhị dai hồn thú. Loại hồn thú này luôn hoạt động ở trong bóng tối, tám cái chân của nó như tám thanh đao sắc bén cực kỳ lăng lệ có thể dễ dàng chém đứt cả nham thạch. Nhưng điều này cũng không phải là điểm đáng sợ của Hác Chi Chu mà là Hác Chi Chu luôn sống thành bầy, một khi đã thấy một con thì khả năng rất lớn sẽ có trăm con, thậm chí cả ngàn con. Bọn người tiêu phàm tuy là chiến tôn cảnh nhưng đối mặt với hàng trăm hàng ngàn con nhị dai hồn thú thì cũng chỉ có thể rút lui Bằng không thì xương cốt sẽ bị đám hắc chi chu này nhai đến không còn một mảnh. Hắc chi chu, làm sao bây giờ? Nghe thấy bản tử hô lên thì tiểu ma nữ liền run lên một cái sau đó lắc mình trốn sau lưng Tiêu Phàm, nàng đã từng nghe thấy hung danh của loại hồn thú này nên cũng lo lắng hỏi. Tiêu Phàm dùng hồn lực dò xét bốn phía phát hiện xung quanh có cả trăm con hắc chi chu, càng vào sâu hắc chi chu càng nhiều nên muốn tiếp tục vào trong thì vô cùng khó khăn. Nhưng phía sau lại có 6 tên chiến tôn đang đuổi theo. Nếu như lui lại thì khó tránh được một trận chém giết. Trước tiên rời khỏi nơi này đã, cho dù gặp đám người kia thì vẫn có thể đánh một trận. Bàn tử lần đầu tỏ ra sợ hãi nhìn sâu vào bên trong hang động. Các người còn muốn rời đi. Một tiếng cười lạnh truyền đến từ phía sau, ánh sáng lập lè từ bó đuốc soi sáng một phần hang động. Nương theo ánh sáng kia có thể thấy được thân ảnh sáu người đang đến, đó chính là bọn tôn tuyệt. Không khí trong hang động lập tức trở nên căng thẳng, hai phe không nói lời nào. Từng giọt nước chảy dọc theo thạch nhũ phía trên chảy xuống phát ra âm thanh tí tách thật vang vọng. Đúng rồi, các người không biết ta. Tôn Tuyệt đánh vỡ bầu không khí yên lặng, hắn nhích miệng cười một tiếng, nụ cười cực kỳ tà ác. Ta tên Tôn Tuyệt là đệ đệ của Tôn Tử, nghe thế thần sắc mấy người tiêu phàm cứng lại, ở Yến Thành ai cũng biết Tôn Tử chính là bị tiêu phàm giết chết. Tôn Tuyệt không phải một trong tam đại ác thiếu sao, cùng một loại với Hoàng Thiên Bá nhưng tại sao Tôn Tuyệt lại mang đến cho bọn họ cảm giác thâm bất khả Thì ra là đệ đệ của tôn tử, làm ta tưởng là tôn tử đến nữa chứ. ban tử nhỏ giọng thầm thì nói. Con người tôn tuyệt băng lãnh đến cực hạn, lạnh giọng nói. Ta rất bội phục hiện tại các người còn có thể nói được những lời này, chờ chút nữa xem các người còn nói như thế nào. Xuất lời, tôn tuyệt đột nhiên lấy ra một bình thủy tinh trong suốt ống ánh. Nếu nhìn kỹ thì bên trong bình thủy tinh còn có một con nhện màu đen đang nằm, hình thể so với hắc chi chu còn lớn hơn mấy phần. Chi chu vương. Bàn tử kinh hãi nhìn con nhện đen lớn ở trong bình, thần sắc khó chịu như ăn phải một con chuột chết. Chi Chu Vương chính là vua của toàn bộ Hắc Chi Chu, nó có khả năng điều khiển Hắc Chi Chu khác, mà hiện tại Chi Chu Vương lại đang nằm trong tay tôn tuyệt. Không đợi đám tiêu phàm lấy lại tinh thần thì xung quanh đã vang lên tiếng Chi Chi ồn áo, vô số bóng đen lít nha lít nhít đang điên cuồng tấn công về phía bọn hắn. Cẩn thận, bàn tử kêu to, thân hình bị dọa phải lui lại về sau mấy bước. Nếu như ở một chỗ rộng rãi gặp phải đàn nhện này thì bọn hắn cũng không qua sợ hãi, dù đánh không lại nhưng vẫn có thể chạy. Nhưng không gian trong hang động vô cùng chật hẹp, phía sau lại có đám tôn tuyệt chặn đường, làm sao mà chạy đây? Giết chết thôi thì quá tiện nghi cho các ngươi rồi. Tôn tuyệt nhe răng cười, tàn nhẫn nói. Cứ từ từ để hưởng thụ buổi tiệc này nhé. Hác chi chu cứ giao cho ta. Đúng lúc này có một tiếng cười lạnh vang lên, sau đó có một bóng đen phi thân lên xông thẳng vào đàn Hác chi chu kia. Trường 89, đại chiến, lão đại cẩn thận, bàn tử kêu to, cả đàn hắc chi chu này cho dù thực lực của Lăng Phong có mạnh đến mức nào thì cũng không thể nào giết hết được. Một khi bọn nó có thể tiếp cận thì Lăng Phong sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu phàm mị mị hai mắt quay người nhìn về phía 6 người tôn tuyệt, hắn hoàn toàn tin tưởng giao sau lưng mình cho Lăng Phong. Nhìn thấy tiêu phàm tự tin như vậy, nụ cười trên mặt tôn tuyệt cứng đở nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, hắn cười lạnh nói. Ta xem các người có thể chống cự đến lúc nào. Lời còn chưa dứt thì phía trong hang động đã chuyển đến từng tiếng kêu thảm thiết, hồn lực lờ mờ có thể thấy được phía trên đỉnh đầu lăng phong xuất hiện một đầu yêu phượng bằng hỏa diễm, hỏa diễm tạo thành một bức tường lửa ngăn cản toàn bộ hác chi chu. Mấy con hác chi chu vừa chạm vào hỏa điếm liền hóa thành cho bụi nhau nhao rơi xuống đất. Sát khí lăng phong lúc này bành trướng tựa như một tên sát thần. Xem ra còn có một chút năng lực, nhưng tất cả các ngươi đều phải chết. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Sắc mặt Tôn Tuyệt lạnh lẽo, hắn rốt cuộc bắt đầu coi trọng thực lực mấy người tiêu phàm, có thể giết Hoàng Thiên Thần và Lý Tử An thì chắc hẳn không phải chỉ dựa vào vận khí. Sau đó đưa tay vung lên nói, giết bọn hắn, Tôn Tuyệt vừa dứt lời thì 5 tên thủ hạ bên cạnh nhanh như chấp đánh về phía đám người tiêu phàm. Bành, một luồng kinh khí từ phía ngoài hang động chuyển đến làm vách hang run run lên, đánh thẳng vào đám người tiêu phàm. Ba tên chiến tôn đỉnh phong, hai tên chiến tôn hậu kỳ. Tiều phàm từng đối chiến qua chiến tôn cảnh hậu kỳ và chiến tôn đỉnh phong nên trong phút chốc đã đánh giá được thực lực của 5 người đang lao tới bàn tử tiểu ma nữ tiểu Kim các người có thể ngăn cản bọn chúng hay không tiêu Phàm chỉ ba người trong đó nói nhiều nhất là trong vòng nửa chén trà bàn tử hí hai mắt cũng nhìn ra thực lực ba người kia hắn mặc dù chỉ là chiến tôn cảnh sơ kỳ nhưng lại có cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần Nhưu hơn nữa khoảng cách đến chiến tôn chung kỳ chỉ còn một bước Hắn cùng tiểu ma nữ và tiểu kim ngăn chặn ba tên kia trong thời gian ngắn cũng không phải vấn đề lớn. Ta cũng không thành vấn đề. Tiểu ma nữ gật gật đầu. Giống, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ giữ tận nhìn chầm chầm ba người kia. Chỉ bằng ba tên chiến tôn sơ kỳ các ngươi cũng muốn chặn chúng ta. Một người trong đó cười lạnh không thôi, ba người bọn họ chính là chiến tôn cảnh đỉnh phong vậy mà dám xuất khẩu cuồng ngôn nói muốn ngăn bọn họ trong nửa chén trà. Giết trước rồi nói, một tên khác tức giận nói. Lời nói của tiêu phàm và bàn tử chính là vũ nhục đối với thực lực của bọn hắn. Ai giết ai còn chưa biết được, bàn tử giận dữ hét lên, hắn trực tiếp triệu hồi kim cương đại lực thần nghiêu sau đó thi triển ra bá đạo thiên quyền. Chói buộc, tiểu ma nữ đồng thời xuất thủ, ở trong không gian chật hẹp này tuy hạn chế khả năng của nàng nhưng vẫn có một chỗ tốt đó chính là đối phương cũng khó có thể thoát được công kích của nàng. Cửu phẩm chiến hồn, bát phẩm chiến hồn, tôn tuyệt mặc dù đã sớm được biết nhưng khi nhận thấy vẫn chấn động vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn tiểu ma nữ đầy vẻ dâm tà. Tiểu nương tử, chỉ cần ngươi làm nữ nhân của tôn tuyệt ta thì ta có thể tha cho bọn hắn một mạng. Cút, tiểu ma nữ trả lời chỉ có một chữ, nàng trời sinh tính tình quật cường nên không một ai có thể ép nàng được. Ánh mắt tôn tuyệt dần dần biến lạnh, ta lại rất thích những người ươn ngạnh. Các ngươi đừng làm nàng bị thương, còn ba người một thú kia thì hãy giết sạch. Sau khi trở về ta sẽ nói ra chủ thưởng mỗi người một viên hồn tinh ngũ dai. Ha ha, vậy thì cảm ơn nhị thiếu gia. Nhị thiếu ra yên tâm, thiếu phu nhân sẽ không có việc gì đâu. Tôn tuyệt cười dâm một cái sau đó xuất thủ muốn ngay lập tức giết chết tiêu phàm. Ánh mắt tiêu phàm yên tĩnh, bá đạo thiên quyền mang theo bá khí sông đến, kình phong cuồng bạo gào thét trong hư không khóa chặt hai tên chiến tôn cảnh học kỳ. Quyền thế, hai người kia lộ ra vẻ kinh hãi, cảm giác ra đầu có chút tê dại, cả hai không dám cứng đối cứng nên đều né sang một bên. Ngũ phẩm chiến kỹ cộng thêm quyền thế cũng có thể làm chiến tôn đỉnh phong ăn quả đắng ngay lập tức khué miệng Tiêu Phàm cười quỷ dị, thân thể của hắn chấp mắt biến mất sau đó xuất hiện trước mặt một tên. "Giết." Tiêu Phàm băng lãnh nói một chữ, Bá Đạo Thiên Quyền đánh thẳng vào trên ngực người kia. Thân thể tên kia đập ầm một cái lên vách động, trong miệng máu tươi điên cuồng trào ra, ngay lập tức hôn mê chỉ còn thoi thóp một hơi thở. Nhị phẩm chiến kỹ, Mê Tung Bộ, không có khả năng, nhị phẩm chiến kỹ Mê Tung Bộ làm sao lợi hại như vậy? Tôn Tuyệt phía xa ánh mắt co rụt lại, hắn không biết Tiêu Phàm đã tu luyện Mê Tung Bộ đến đỉnh phong hơn nữa còn có lĩnh ngộ mới của bản thân. Lực bộc phát trong nháy mắt này vô luận là tốc độ hay công kích đều không kém gì chiến tôn Đỉnh Phong. Bá đạo thiên quyền, nhưng tiêu phạm căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, hắn nhất định phải lập tức chém giết hai người thì phần thắng bên mình mới có thể tăng lên. Cút ngay, một tên chiến tôn cảnh Đỉnh Phong đang chiến đấu với tiểu ma nữ gầm thét, hắn không quan tâm đến lời nói của tôn tuyệt mà toàn lực xuất một quyền vào tiểu ma nữ, người vừa bị tiêu phạm phế kia chính là đệ đệ của hắn chói buộc, chiến hồn, ngân hoàng đằng của tiểu ma nữ biến ảo thành ngàn vạn sợi roi ngăn cản toàn bộ thông đạo. Đồng thời, Tiêu Phàm và Chiến Tôn cảnh hậu kỳ đang cứng đối cứng một quyền, điều kỳ quái là người kia lui lại 5 bước mà Tiêu Phàm chỉ vẻn vẹn lùi lại một bước, hơn nữa cánh tay người kia trực tiếp bị đánh vỡ nát. Vô tận chi kiếm, Tiêu Phàm không chút mềm lòng, hồn kiếm được tạo thành từ kiếm thế vô cùng bá đạo và sắc bén, đất đá trong thông đạo bắn ra bốn phía, bụi bậm mịt trời. Ánh sáng từ bó đuốc đá tắt, Đám người đành phải sử dụng hồn lực để quan sát tình huống bốn phía. Hồn kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực của người kia làm lục phủ ngũ tạng rơi lạch bạch. Sắc mặt của tiêu phàm từ đầu đến cuối chỉ là một vẻ băng lãnh. Người đáng chết nhất định phải chết. Sau khi trọng sinh ở chiến hồn đại lục thì đây cũng chẳng phải là lần đầu hắn giết người. Cảm giác này làm cho hắn vô cùng thoải mái. Cồm sát không phải con đường của ta. Thứ ta truy cầu chính là một cuộc sống tiêu giao tự tại. Tiêu phàm từ trong cơn say máu tỉnh lại Hắn mém một chút đã rơi vào một loại cảnh giới đáng sợ. Sợ cái gì, chỉ cần giết chết bọn hắn thì mỗi người được thưởng hai viên hồn tinh ngũ dai. Tôn tuyệt gào thét, hắn không đứng xem nữa mà chủ động lao lên tấn công phía sau tiêu phàm. Sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh cự hổ, toàn thân lóe lên lôi quang, dường vân quỷ dị đan xen với nhau. Lục phẩm chiến hồn, lôi văn hổ, trong mắt tiêu phàm lóe lên vẻ khác lạ, ở bên ngoài chỉ đồn rằng chiến hồn của tôn tuyệt là một đầu ác hổ. Xem ra lời đồn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nha. Tôn tuyệt nắm giữ lục phẩm chiến hồn thì nhất định có thể chiếm được một vị trí trên viện bản. Hơn nữa điều làm tiêu phàm kinh ngạc nhất chính là khí thức của tôn tuyệt vậy mà là chiến tôn đỉnh phong. Hiện tại sợ rồi, tôn tuyệt cười lạnh, dám học trộm bá đạo thiên quyền của tôn gia ta, để xem người học được bao nhiêu phần. Cùng một lúc, hai người đồng thời thi triển ra ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền. chương 90, Trọng Thương, Oanh, bá đạo thiên quyền đối chiến bá đạo thiên quyền Khí lãng làm toàn bộ hang động cuồng bạo, vách đá đổ sụp, cự thạch rơi ầm ầm xuống, thông đạo chật hẹp bắt đầu sụp đổ. Tôn Tuyệt lui lại ba bước mà Tiêu Phàm phải lui tận 7 bước mới dừng lại, khóe miệng hắn lại chảy ra một tia máu tươi. Thế nào, dễ chịu không? Tôn Tuyệt lạnh lùng nhe răng cười, trong lòng hắn vô cùng tự tin với thực lực của bản thân, tuy ở ngoài hắn ẩn nhẫn thành một tên thiếu ra ăn chơi trác táng nhưng thực lực của hắn trong trong cùng lứa cũng không có mấy người có thể địch lại. Tiêu Phàm một mặt ửng hồng Hắn đã xác định được thực lực chính xác của tôn tuyệt. Chiến tôn cảnh đỉnh phong, đây là thực lực một tên ác hiếu có thể đạt đến sao. Thực lực của hắn hơn Sakaka tôn tử của hắn quá nhiều, cho dù là sử dụng quyền thế cũng không thể chiếm được thượng phong. Hắn biết rõ tranh lệch cảnh giới cũng không thể chỉ dùng quyền thế để cân bằng, không thể ngạch kháng mà phải tìm được điểm yếu của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không lợi hại lắm, tiêu phàm lau đi vết máu, thân xác khôi phục lại vẻ bình tĩnh thực lực của hắn mặc dù yếu hơn nhưng vẫn có thể chiến một trận. Vậy sao? Nụ cười trên mặt Tôn Tuyệt biến thành cười lạnh, ta sẽ cho người biết thế nào là tuyệt vọng. Xước lời, Lục phẩm chiến hồn, Lôi Văn Hổ gầm thét lao về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thấy thế liền cười quỷ dị. Hô, U Linh chiến hồn âm trầm xuất hiện, cỗ khi thế này so với Tôn Tuyệt thì càng bá đạo cuồng bạo hơn, sương mù màu đen lấp lóe hóa thành một trận mây mù màu đen bao phủ Lôi Văn Hổ. Lại là một chiêu này, nghe nói chiến hồn của ngươi rất cường đại. Hôm nay ta tự mình thử một lần, ta sẽ cho người chân chính nhìn thấy sự chênh lệch giữa chiến tôn sơ kỳ và chiến tôn đỉnh phong là như thế nào. Tôn Tuyệt nghe nói chiến hồn của Tiêu Phàm vô cùng quỷ dị, nhìn qua chỉ là tứ phẩm chiến hồn nhưng lục phẩm chiến hồn, xích diễm thiên hùng của đại ca cũng không phải là đối thủ. Lôi Bảo, Tôn Tuyệt cười gần, "Chiến hồn, Lôi Văn Hổ đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, tia chớp màu trắng dày đặc liên tục bắn ra hư không mấy trượt, lóe mắt, rung động. Mau lui lại." Tiêu Phàm kêu to, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi tôn tuyệt so với hắn tưởng tượng thì cường đại hơn quá nhiều. Ba người tiểu ma nữ, bàn tử và tiểu kim vội vàng đánh bay ba tên chiến tôn đỉnh phong đối diện, vừa lúc bọn hắn lui lại thì vị trí trí trước đó đã bị lôi bạo đánh nát. Nếu mà chậm một chút thì tất cả đã bị trông thương. con người tiêu phàm băng lãnh, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, bất quá hắn không dám lui lại phía sau nửa bước, U Linh chiến hồn đang chắn trước mặt hắn, nếu như phòng ngự của U Linh chiến hồn bị phá thì người xui xẻo chính là hắn. Hắn không dám chắc bản thân mình dưới lôi điện cùm bạo này có thể sống sót được không, nhưng nếu mà không lui lại thì U Linh chiến hồn nhất định phải bị tổn thương. Hắn cảm nhận được rõ ràng khí thức của U Linh chiến hồn đang yếu đi, hắc khí dày đặc hiện tại đã tán đi phần lớn. Tiêu phàm rốt cuộc cảm nhận được sự chênh lệch cảnh giới trong cùng dai, cho dù là địch hàn và tôn tử cảnh giới chiến tôn cảnh hậu kỳ nhưng cũng chênh lệch quá lớn với tên tôn tuyệt này. Mà sự cường đại của tôn tuyệt đã xa xa vượt qua khỏi cảnh giới chiến tôn Có lẽ hắn đã bước một chân vào cảnh giới chiến tông rồi. Tôn tuyệt nắm giữ lục phẩm chiến hồn một khi đột phá chiến tông cảnh thì chiến lược trong cùng dài rất ít có địch thủ. Ta vẫn còn quá yếu, tiêu phàm lắc đầu thở dài, hắn vốn có chút tự ngạo, tự ngạo bản thân có thể vượt ra khiêu chiến. Nhưng hiện tại hắn đã hiểu, chiến tôn sơ kỳ thì dù sao vẫn là chiến tôn sơ kỳ, đối mặt với nhân vật thiên tài chiến tôn cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong thì hắn vẫn không phải là đối thủ. Nếu như hiện tại hắn là chiến tôn đỉnh phong thì một tên tôn tuyệt nhỏ bé này hắn cũng chẳng để vào mắt. Trong lòng tiêu phàm lúc này tràn ngập khát vọng đối với lực lượng. Yến Thành thu liệp sắp tới, cho dù thần phong học viện chỉ có 4 tên học viên nhưng nhất định cũng phải tham gia, khi đó còn sẽ gặp phải rất nhiều cao thủ khác của chiến vương học viện. Tỷ như Lạc Trần, tỷ như Vân Lạc Tuyết, thực lực bọn hắn cũng yếu hơn bao nhiêu. Lão Tam, bên trong sơn động có đường, trước tiên rút lui đã. Vào lúc tiêu phàm còn đang gấp rút suy nghĩ đối sách Thanh âm Lăng Phong vang lên, vô số hắc chi chu đều bị hắn đánh đến tan nát, chỉ còn lẻ tẻ vài trăm con. Bọn hắc chi chu kia lúc này theo bản năng có sự sợ hãi từ tân linh hồn đối với Lăng Phong, mặc dù có mệnh lệnh của chi chu vương nhưng cũng không dám tùy tiện công kích Lăng Phong. Muốn chạy, muộn rồi, tôn tuyệt cười lạnh, thân thể và chiến hồn cùng sông lên, lồi bạo nghiền ép tất cả đánh đến. Ngũ phẩm chiến kỹ, lôi bạo là một trong những át chủ bài hắn. Mặc dù còn chưa nắm giữ thuần thục nhưng phối hợp với chiến hồn lôi văn hổ thi triển ra uy lực gần như đã đạt đến cảnh giới chiến tông, một tên chiến tôn cảnh sơ kỳ làm sao có thể ngăn cản. Tôn tuyệt quyết tâm dùng cả át chủ bài để giết chết tiêu phàm. Âm, âm, âm, trong hang động tiếng nổ âm ầm vang động, một mảnh hác ám trong hang đều bị lôi điện quét đi sạch sẽ, u linh chiến hồn bị mấy đạo lôi điện đánh trúng liền chạy vào trong đan điền của tiêu phàm. Thân thể tiêu phàm bị oanh tạc ra chóc th Nhưng tiêu phàm không hề hé răng kêu một tiếng liền đã quay đầu bỏ chạy. Thực lực tôn tuyệt quá cường đại, trừ phi lăng phong tiến thêm một bước, đột phá chiến tôn cảnh hậu kỳ thì có lẽ còn có lực đánh một trận, nhưng nếu hiện tại không chạy thì cả đám đều phải lưu lại chỗ này. Vẫn không chết, ánh mắt đám thuộc hạ kinh ngạc nhìn về phía tôn tuyệt, chỉ có bọn hắn mới biết một trong tam đại ác thiếu này lại là một thiếu niên thiên tài vô cùng cường đại, cường đại hơn ca ca tôn tử của hắn rất nhiều. Nhị thiếu ra, truy hay không, một người lớn mật mở miệng nói, Chuy, tôn tuyệt gầm thét, sâu trong đáy mắt có một tia lo lắng bất an, hắn cũng không đợi mấy người phản ứng liền đã dẫn đầu xông vào sâu trong hang động. Ba tên chiến tôn đỉnh phong nhìn nhau một cái cũng vội vàng theo sau, về phần hai cỗ thi thể trên mặt đất thì bọn hắn cũng chẳng kịp quan tâm. Mười mấy giây sau khi đám người rời đi thì chỗ lúc nãy lại xuất hiện một bóng đen, con người u lãnh lướt nhìn bốn phía, trong miệng thì thầm nói, thần sắc tôn tuyệt rất gấp, xem ra hắn biết rõ nơi này. Tam công chúa! Dưới mặt đất chuyển đến một âm thanh sợ hãi yếu ớt. Phốc, chỉ là lời nói còn chưa hết liền bị bóng đen kia nhất kiếm phong hầu, hang động lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, bóng đen chù trừ một lúc liền tiếp tục hướng về bên trong hang động đi đến. Tiêu phàm, người thế nào rồi, đừng làm ta sợ a Tiểu ma nữ nhìn sắc mặt tiêu phàm trắng bệch liên tục ho ra máu liền lo lắng kêu lên. Lão tam, lang phong và bàn tử diều tiêu phàm, thần sắc cũng có chút bận tâm, tiểu kim ở một bên phẫn nộ gầm nhẹ, trong mắt cũng vô cùng lo lắng Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi liền khỏi. Thanh âm tiêu phàm hết sức yếu ớt, để không làm mọi người lo lắng nên hắn cũng không nói ra tình huống thực sự của bản thân. Bị ngũ phẩm chiến kỹ, lôi bạo đánh chúng, u linh chiến hồn bị thương nặng, hồn lực tổn thất không ít, đan điền của hắn hoàn toàn bị tổn thương, trong thời gian ngắn không thế nào có thể khôi phục lại. Nhưng làm hắn an ủi là bạch thạch trong đan điền bắt đầu tỏa ra quang mang màu trắng tu bổ cho chiến hồn và đan điền, cả hai đang khôi phục rất nhanh. Cứ theo đà này thì sau hai canh giờ có thể hồi phục hoàn toàn a tiêu phàm lại một lần cảm nhận được lợi ích của bạch thạch. Ngõ cụt rồi, thanh âm lo lắng của bàn tử vang lên, chương 91, hồn giới cấm chế. Ngõ cụt, lăng phong, tiểu ma nữ và tiểu kim đột nhiên dừng lại để phòng nhìn chằm chằm thông đạo phía sau, thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Vị trí của bọn hắn là không gian rộng mười mấy mét, bốn phía bị vách đá bao quanh, đây là một không gian hoàn toàn bị phong bế, ngay cả không khí đều không có lưu thông. Tiêu phàm chậm rãi ngừng đầu lên, đi một canh giờ thì thân thể của hắn cũng đã hồi phục mấy phần, hắn xuất hồn lực ra dò xét khắp nơi, ngay cả một góc cũng không tha. Có nước, tiêu phàm mấp máy chiếc môi khô cứng chỉ về một vách tường. Chúng ta đã đi xuống một canh giờ, hiện tại ở sâu trong lòng đất thì có nước cũng là chuyện bình thường. Tiểu ma nữ lơ đánh nói, thân sắc lo lắng vô cùng. Nếu tôn tử đuổi kịp đến thì nhất định là cử tử nhất sinh. Các ngươi nhìn xem, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu phàm tiếp tục nói, bên trên vách đá không có nước mà bên dưới lại có. Bàn tử thấy có điều không đúng. Bàn tử, người dùng hết toàn lực đánh lên một phát xem. Tiêu phàm hiếp hai mắt, trong lòng hắn có phán đoán nhưng vẫn chưa chắc chắn. Bàn tử gật đầu triệu hồi kim cương đại lực thần nghiêu, dùng hết toàn lực đánh lên trên vách. Oanh, cự thạch lăn xuống, vách tường đổ sụp làm bụi bay mịt mù, đột nhiên từ trong vách đá chuyển ra một tia sáng trói mắt dọi thẳng vào bọn họ. Có ánh sáng, tiểu ma nữ kêu lên sợ hãi, lăng phong và bàn tử cũng kích động không thôi, chỉ có tiêu phàm vẫn bình tĩnh thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên. Bàn tử thấy thế thì không dừng lại, sau khi tẩn thêm hai quyền thì vách hang hoàn toàn sụp đổ, một mảnh tia sáng ôn hòa soi tới, sau đó một cỗ không khí ấm áp. Phía trước chính là một cái thác nước trắng xóa đổ ầm ầm làm vẽ lên vô số bọt nước, xem ra nước là từ những bọt nước này thấm vào. Phía sau thác nước chính là một sơn cốc xanh biết bừng bừng sức sống, sinh cơ dày đặc. Sương ngù vờn quanh giống như nhân gian tiên cảnh. Từ xa nhìn vào trung tâm Sơn Cốc thì thấy một hồ nước nhỏ màu xanh biết phát ra ánh sáng lấp lẽ. Tại trung tâm của hồ nước có một cái đảo nhỏ, trên đảo lại có một cái tiểu viện. Bốn phía tiểu viện là một cánh đồng hoa, hoa tươi tranh sắc đẹp không tả hết. Đây là, bàn tử và tiểu ma nữ ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm nơi xa. Ngay cả tiêu phàm và lăng phong cũng không bình tĩnh, nói cho cùng thì mấy người bọn họ chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi. Cho dù là cường giả chiến vương thấy được cảnh đẹp này cũng phải thất thần Đây là chỗ chôn thây của các ngươi Cùng lúc, phía sau truyền đến một tiếng kêu, đám người tôn tuyệt đã đuổi đến Thấy thế đám người tiêu phàm hơi giật mình một cái liền nhắc chân chạy Bọn họ chạy thẳng vào sơn cốc kia mặc kệ bên dưới là vực cao vạn trượng như thế nào Ở đây thì chỉ có thể bị đám tôn tuyệt giết chết Chỉ cần vào được thung lũng kia thì đừng nói là truy sát mà tôn tuyệt muốn tìm bọn hắn cũng sẽ vô cùng khó khăn Tôn gia ta đều thử mọi cách đều không thể tiến vào, chỉ bằng mấy tên chiến tôn cảnh các ngươi. Tôn tuyệt coi thường cười mỉm mai, bốn người một thú nhảy lên lui về phía sau, không, phải nói chỉ có ba người một thú bay ngược về sau. Lão đại, lão tam, bàn tử bên dưới sơn cốc truyền lên tiếng kêu sợ hãi, người biến mất kia chính là bàn tử, chỉ có mình hắn có thể vượt qua được thác nước. Làm sao có thể, nụ cười tôn tuyệt trong nháy mắt cứng đờ, hắn không tin vào mắt mình chăm chăm nhìn về phía trước. Đám tôn tuyệt đã phát hiện nơi đây từ trước, cho dù cường giả chiến vương đều không thể tiến vào, tất cả đều bị thác nước bắn ngược về nhưng bàn tử lại có thể vượt qua được. Hồn giới cấm chế, sắc mặt lăng phong có chút khó coi để phòng nhìn tôn tuyệt. Tiêu phàm cao mày một cái, vốn đã tìm thấy một đường sinh cơ nhưng làm sao biết vẫn chưa thể thoát được. Hồn giới cấm chế chính là một loại cấm chế do cường giả lưu lại, thông thường sau khi chết, chiến hồn của họ sẽ hóa thành cấm chế bảo hộ nơi này. Nói cách khác, bên trong hồn giới cấm chế chính là truyền thừa cả một đời của cường giả đó. Nhưng nếu muốn tiến vào thì phải đáp ứng được những điều kiện mà cường giả lúc trước đặt ra, nếu không muốn tiến vào cũng chỉ còn cách dùng man lực đánh vỡ. Mà những người có đủ thực lực phá vỡ cấm chế cũng khinh thường làm việc này, hiện tại phá hư mộ địa người khác, cắt đứt truyền thừa của người ta thì há không phải lúc mình chết lại có người phá hư mộ địa của mình, chiếm lấy truyền thừa của bản thân. Không giết các ngươi thì không thể thỏa mối giận trong lòng của bản công tử. Tôn tuyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bọn tiêu phàm, cũng khó trách hắn tức giận như thế, tôn gia phát hiện mộ địa này mấy tháng qua đều không thu hoạch được gì, mất nhiều hơn được. Tôn tuyệt luôn ảo tưởng mình có thể tiến vào trong mộ địa này, đạt được truyền thừa của cường giả, nhưng hiện tại bàn tử lại vào được khiến ảo tưởng của hắn tan thành bọt biển, hắn làm sao mà không tức giận. Giết, tôn tuyệt ra lệnh một tiếng, tam đại chiến tôn đỉnh phong lập tức tiến lên, hai người bị tiêu phàm giết chết chính là huynh đệ của bọn hắn, lúc này không báo thủ thì còn đợi đến bao giờ Giết, Tiêu Phàm mặt lộ vẻ dữ tợn, đến nước này thì đành phải liều mạng một phen, không phải người chết chính là ta vong. Hắn xoay người ngồi ở trên lưng Tiểu Kim, toàn thân kim sắc hỏa diễm hừng hực, u linh chiến hồn lơ lửng trên đỉnh đầu, nhưng u linh chiến hồn lúc sáng lúc tối, so với lúc trước đã suy yếu hơn rất nhiều. Dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ, Tôn Tuyệt cười lạnh, lôi văn hổ xuất hiện lần nữa, nơi bạo cuồng mãnh gào thét bốn phía, bá đạo thiên quyền đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Nhất kích tất sát, khí thế không thể ngăn cản. Toái hồn trưởng ánh mắt tiêu phàm lộ ra một tia tàn nhẫn, một cái hắc sắc trường cương đánh thẳng vào lôi văn báo. Tự tìm cái chết, tôn tuyệt không ngờ tiêu phàm dám xuất thủ với chiến hồn của mình, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Lục phẩm chiến hồn, lôi văn hổ còn mạnh hơn so với mình, chỉ bằng một tên chiến tôn cảnh sơ kỳ tiêu phàm cũng dám đối kháng, đây không phải là muốn chết sao. Nhưng tôn tuyệt làm sao sẽ bỏ qua một cơ hội tốt như thế, lực đạo bá đạo thiên quyền càng tăng thêm mấy phần. Chết đi Tôn tuyệt cười gắn lắc mình một cái, nắm đấm hung hăng nện lên lồng ngực tiêu phàm, tiêu phàm lập tức hộp máu. Kinh đạo mãnh liệt trực tiếp đem thân thể tiêu phàm và tiểu kim đánh bay như như đạn pháo về phía thác nước. Trở về, tôn tuyệt cười lạnh nhìn chằm chằm thân thể tiêu phàm, hắn đoán lúc thân thể hai người va vào thác nước sẽ bị lực phản chấn đánh trở lại. Nhưng nụ cười của hắn trong nháy mắt đông lại, thân thể tiêu phàm và tiểu kim căn bản không có bắn ngược lại mà trực tiếp xuyên qua thác nước rơi vào bên trong sơn cốc. Làm sao có thể Tôn tuyệt trợn tròn mắt, ba tên chiến tôn đỉnh phong cũng kinh ngạc đến ngây người, người của tôn ra một tên cũng không qua được tại sao hôm nay một lúc liền đi vào hai tên. Phốc, một tiếng văng nhỏ, trưởng cương bị tôn tuyệt xem nhẹ kia đột nhiên đánh vào lôi văn hổ, lôi văn hổ kém chút nổ tung, hồn lực cuồng cuộn trong nháy mắt bị đánh tan phần lớn, thân thể uể oải không thôi. Khốn kiếp, tôn tuyệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể quỳ một chân trên đất, chiến hồn thụ thương làm hắn cũng bị liên lụy Hắn nào biết toái hồn trưởng của tiêu phàm chính là chuyên môn dùng để đối phó với chiến hồn, cho dù một trưởng lúc này không thể đánh tan chiến hồn của hắn thì vẫn có thể đánh cho hắn trọng thương. Qua rồi, lăng phong và tiểu ma nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, lão đại, tiểu ma nữ, phóng thích chiến hồn có thể thông qua hồn giới cấm chế. Mà đúng lúc này, thanh âm tiêu phàm từ phía dưới sơn cốc chuyển đến, ngay sau đó chuyển đến một tiếng hùm rơi xuống nước. Không được đi, tôn tuyệt gầm thét, hắn vừa mới đứng dậy lại phun ra một ngụm máu tươi bởi vì đứng không vững nên trực tiếp ngã gục xuống. Chương 92, đi qua, nghe được Tiêu Phàm kêu to, Lăng Phong và tiểu ma nữ làm sao còn chút do dự nào, hai người nhao nhao phóng xuất ra chiến hồn nhảy vào vách nước. Tôn Tuyệt tức giận tới cực điểm, đáng tiếc Lôi Văn Hổ bị toái hồn trưởng đánh cho trọng thương, toàn thân dâng lên một loại cảm giác vô lực nên hắn đành phải đem hy vọng ký thác vào mấy tên thủ hạ. Tốc độ của bọn hắn nhanh thế nào cũng không bằng hai người Lăng Phong và tiểu ma nữ đang đứng ngay cạnh thác nước. Sau khi phóng xuất chiến hồn thì hai người đều đã theo dòng thác rời đi. Nhị thiếu ra, ba tên thủ hạ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào tôn tuyệt. Phốc, tôn tuyệt tức giận liên tục ho ra máu, hai mắt huyết hồng nhìn chầm chằm phía dưới thác nước, nhưng bên dưới sương mù dày đặt lại không hề nhìn thấy được chút gì. Hắn không cam lòng, phẫn nộ, càng là không hiểu. Tôn ra hắn trong 3 tháng trời liên tục thử nghiệm đủ loại phương pháp, trong đó cũng đã bao gồm phóng xuất ra chiến hồn nhưng cuối cùng vẫn không cách nào thông qua được. Vì sao bọn người tiêu phàm có thể đi vào mà bản thân mình lại không thể? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến hồn, con người tôn tuyệt có rụt lại trong nháy mắt hiểu ra, hắn nhìn hai tên thủ hạ nói. Các người mau đi báo cho phụ thân ta, nói người phải tới đây ngay lập tức. Vâng, nhị thiếu ra, có hai người vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh của tôn tuyệt, tôn tuyệt không trách cứ bọn hắn đã là rất nhân từ rồi. Nếu bình thường lấy tính cách tôn tuyệt thì ba người bọn hắn không chết cũng phải bị lột ra. Tôn tuyệt nhìn vào tiểu viện phía xa cười quỷ dị, trong lòng trầm ngâm nói. Xem ra lần này ta còn phải cảm tạ các người thay tôn ra ta chiếm được chiến đế truyền thừa. Đúng như tôn tuyệt suy đoán, bọn bàn tử sở dĩ có thể tiến vào bởi vì chiến hồn bọn hắn có phẩm dai rất cao, yếu nhất đều là bát phẩm chiến hồn. Nhưng điều duy nhất làm hắn khó hiểu là tiêu phàm chỉ có chiến hồn tứ phẩm, hắn làm sao cũng có thể thông qua. Đám tiêu phàm rơi xuống đầm nước liền bắt đầu gian nan bơi vào bờ, tiêu phàm nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, vừa rồi lại chịu một kích của tôn tuyệt có thể nói là vết thương cũ chưa khỏi đã bồi thêm vết thương mới. Đồ lưu manh, người thế nào rồi? Tiểu ma nữ lo lắng nhìn tiêu phàm, còn chưa chết được, tiêu phàm cười khổ, lần này đúng là ăn phải thiệt thòi lớn, kinh mạch bản thân bị tổn thương, hơn nữa u linh chiến hồn càng bị trọng thương nghiêm trọng. Chiến hồn bị trọng thương muốn phục hồi như cũ cần rất nhiều thiên tài địa bảo hơn nữa cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng Tiêu Phàm may mắn lại có bạch thạch trong người, bạch thạch không chỉ có thể chữa trị vết thương trong cơ thể mà còn có thể chữa trị cho chiến hồn, tuy hiệu quả rất chậm nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm nhận được u linh chiến hồn đang dần dần được khôi phục. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì đám người Tiêu Phàm bắt đầu tiến vào bên trong sân cốc. Cổ thụ che trời, sương mù lượn lờ, thiên địa linh khí đậm đặc vô cùng, nơi này chính là một thánh địa tu luyện nhưng tâm tư cả bọn hiện tại đều đặt vào tiểu viện ở giữa hồ. Tôn tuyệt có thể nghĩ đến, mấy người tiêu phàm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nếu như nơi này thực sự là mộ địa của chiến đế cường giả vậy thì lần này chính là một thiên đại kỳ ngộ. Hành tàu một canh giờ, bốn người tiêu phàm lúc này mới đi tới bên cạnh hồ nhỏ, không phải bọn họ không muốn đi tiếp mà chính là đã không còn đường đi nữa. Hồ nước sâu không thấy đáy, trên mặt nước từng đám sương mù màu bạc đang lượng lờ như mộng tựa huyễn. Ta thử xem, lăng phong tiến lên một bước phóng xuất ra chiến hồn, liệt ngục yêu phượng. Phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh màu đen, hai cánh chấn động một cái đem Lăng Phong bay lên trời như là đại bằng, nhẹ nhàng như chim én. Trong lòng mấy người tiêu phàm khẩn trương, kích động, bọn hắn hy vọng Lăng Phong có thể đi vào trung tâm đảo nhưng bọn hắn cũng muốn mình nhận được truyền thừa. Phù phù, không đợi mấy người suy nghĩ nhiều thì Lăng Phong đột nhiên một cái lảo đảo, trực tiếp cắm đầu. Rơi xuống hồ, chuyện gì xảy ra, bàn tử không tưởng nhìn Lăng Phong ướt nhẹp, tiêu phàm và tiểu ma nữ cũng nhíu mày. Chẳng lẽ không thể phi hành thông qua? Lăng phòng ướt súng bơi lên bờ, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nhìn trung ương hồ nước nói. Trọng lực bên trong hồ gấp đôi ở trên bờ, chỉ bằng vào lực lượng chiến hồn thì không có cách nào thông qua. Nếu sử dụng chiến kỹ thân pháp, tiểu ma nữ không cam lòng nói, chiến đế truyền thừa đã ở trước mắt làm sao có thể tay không đi về A. Không thể, tiêu phàm lắc đầu nhìn mặt hồ giải thích nói, khoảng cách từ đấy đến trung tâm mặt hồ khoảng chừng 300 mét. Sử dụng thân pháp chiến kỹ vô cùng tiêu hao hồn lực không có khả năng phi hành qua đó, hơn nữa, trọng lực gấp đôi trên bờ nên hồn lực tiêu hao lại càng lớn. Mấy người Lăng Phong gật gật đầu, Tiêu Phàm phân tích rất có lý làm cho bọn họ thất vọng không thôi. Ta hiện tại nghĩ được hai biện pháp, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, híp hai mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Biện pháp gì? bàn Tử bột miệng hỏi ra. Thứ nhất, trực tiếp đi qua. Lão đại, không biết trọng lực trong hồ nước như thế nào. Tiêu Phàm nhìn về phía Lăng Phong nói: Trọng lực trong hồ nước còn gấp đôi trên không chung, ở trên không trọng lực gấp 5 lần mà trọng lực trong hồ nước lại gấp 10 lần. Lăng Phong hít sâu một hơi nói, xem ra muốn tự mình đi qua có chút khó khăn đây. Bàn tử mặt mũi tràn đầy thất lạc, tiêu phàm gật gật đầu, mặc dù có chút gian nan nhưng chưa hẳn không thể thử một lần, sau đó lại nói. Biện pháp thứ hai có lẽ làm được, cần phải tìm đến một thanh gỗ có thể chịu được trong lực gấp 10 lần để làm thuyền gỗ, nhưng trên đường đi ta quan sát thì không tìm thấy một cây gỗ nào có thể đáp ứng. Nói giống như chưa nói vậy, tiểu ma nữ biểu môi nói, tiểu phàm lại không quan tâm trực tiếp cởi áo khoác xuống, sau đó hướng về hồ nước đi đến. Lão Tam, người không phải muốn trực tiếp bơi qua đó chứ? Bàn tử kinh ngạc nhìn tiêu phàm, ngay cả lăng phong, tiểu ma nữ và tiểu kim cũng là kinh ngạc không thôi. Dưới trọng lực gấp 10 lần mà muốn bơi qua hồ nước 300 m thì vô cùng khó khăn, người bình thường căn bản làm không được. Ta thử trước một chút, tiểu phàm cười cười. Hiện tại chỉ có một cách này mới có thể tiến vào trung tâm đảo nhỏ kia mà thôi. Đồ lưu manh, người đừng xúc động, nếu như người bơi đến nửa đường rồi kiệt sức thì phải làm sao? Tiểu ma nữ lo lắng nói, không sao đâu, để ta thử một chút. Tiêu phàm vật đầu, hắn cũng không quá nắm chắc nhưng u linh chiến hồn làm cho hắn có một tia hy vọng. Theo suy đoán của bọn hắn thì nơi đây có chiến đế truyền thừa, thậm chí là chiến thánh truyền thừa, bọn hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này chứ? Tiêu phàm sau khi cởi Trần liền phù phù một tiếng nhảy xuống nước, sau một khắc thì đám người tiểu ma nữ đều trợn mắt mà nhìn, chỉ thấy tiêu phàm như một mũi tên trong mưa đang nhanh chóng tiến về hướng trung tâm hồ nước, tốc độ nhanh nhanh không tưởng. Lão đại, người không phải lừa gạt chúng ta đấy chứ. Bàn tử cổ quái nhìn lăng phong nói, tiểu ma nữ cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Không tin người có thể thử xem, lăng phong lạnh lùng hư một tiếng, chỉ có khi đối với tiểu ma nữ hắn mới lộ ra bộ dáng nhu tình. Bàn tử khẽ cắn môi, lấy hết sống khí nhảy vào trong hồ nhưng làm hắn mém chút chửi thề chính là thân thể hắn vừa rơi xuống nước lại chìm nhìm xuống, nếu như không phải lăng phong kéo hắn lên thì dưới nước lại có thêm một con ma ra rồi. Nóa nó, trọng lực đâu chỉ gấp 10 lần, ít nhất cũng gấp 15 lần A. Bàn tử ọc ọc ra mấy ngụm nước liền nổi giận mắng. Người nên giảm béo là vừa. Lăng phong không mặn không nhạt nói một câu, ba người một thú một lần nữa tập trung vào tiêu phàm. chương 93 liên tục đột phá. Kỳ thật không chỉ đám tiểu ma nữ chấn kinh mà bản thân Tiêu Phàm cũng kinh ngạc không thôi, lúc đầu hắn liều mạng chuẩn bị nhưng vừa vào hồ lại không cảm nhận được một chút trọng lực nào. Sau một lát Tiêu Phàm mới minh bạch, u linh chiến hồn đã hóa thành một đoàn xương mù bao phủ lấy hắn, đem tất cả trọng lực triệt tiêu đi, hiện tại trọng lực trong hồ không có tác dụng gì với hắn. Tại sao ta cảm giác hồn lực trong hồ nước này rất cường đại? Tiêu Phàm cau mày, chậm rãi phóng xuất hồn lực dò xét bốn phía. Đúng là Tiêu Phàm đoán không sai. Hồn lực bên trong hồ nước vô cùng đậm đặc, có thể so với tứ dai hồn tinh, thậm chí là ngũ dai hồn tinh. Phúc và họa luôn đi cùng với nhau, lời này xem ra rất đúng. Tiêu phàm cười tàm một cái. Sau một khắc, U Linh chiến hồn gào thét bắt đầu điên cuồng thôn vệ hồn lực trong hồ, hồn lực cuồn cuộn hướng về cơ thể tiêu phàm. Hắn đã bắt đầu cảm nhận được biến hóa của U Linh chiến hồn, trước đó tôn tuyệt đánh U Linh chiến hồn bị trọng thương còn phải dựa vào bạch thạch mới có thể chữa trị. Nhưng U Linh Chiến Hồn hiện tại có thể dùng mắt thường thấy nó khôi phục, hơn nữa, tiêu phàm có thể cảm nhận được U Linh Chiến Hồn càng thêm cường đại hơn lúc trước. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Tam không phải lại đang tu luyện chứ? Bàn tử trợn tròn mắt cổ quái nhìn tiêu phàm, hình như là thế, khóe miệng lăng phong giật một cái, hắn có cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng lại không có cách nào vượt qua mặt hồ nhưng tiêu phàm lại như cá gặp nước, một đường thông suốt, việc này làm cho hắn bị đả kích rất lớn. Lập tức lăng phong lại bổ sung một câu, trong hồ nước này ẩn chứa hồn lực bàng bạc có thể so với bách niên linh nhũ, rất thích hợp tu luyện, tôn tuyệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải mau chóng đột phá, đến lúc đó gặp lại bọn hắn cũng có thêm phần thắng. Lần sau gặp lại, bàn gia nhất định phải dùng mống trâu đạp bẹp bọn hắn. Bàn tử ác độc nói, hắn cho tới bây giờ đều không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay ăn phải quả đắng làm cho hắn phi thường khó chịu. Xuất lời, bàn tử phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ nước bắt đầu điên cuồng hấp thu hồn lực trong hồ, Lăng Phong, tiểu ma nữ và tiểu kim cũng giống thế. Thời gian chậm rãi trôi qua 3 ngày, Tiêu Phàm rốt cục lại động, sau 3 ngày thì thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, u linh chiến hồn đã cường đại hơn trước rất nhiều. Tiêu Phàm lại bắt đầu bơi lên thêm 100m, thân thể hắn lần nữa dừng lại, trên mặt lộ ra một tia khó coi, lắp bắp nói. Khoảng cách 300m nhìn không xa nhưng càng tới gần trung tâm thì trọng lực tăng thêm càng lớn, hiện tại trọng lực đã gấp 20 lần rồi. Tiêu Phàm chỉ cảm giác thân thể không ngừng chìm xuống dưới, nếu như không phải U Linh Chiến Hồn chống đỡ thì hắn đã sớm chìm vào đáy hồ rồi. Dù vậy nhưng cơ thể Tiêu Phàm vẫn phải chịu một loại áp lực thật lớn, Tiêu Phàm rất muốn gào lên nhưng vẫn cố gắng cắn răng nhẫn nhịn. Hồn lực mãnh liệt xông vào bên trong cơ thể Tiêu Phàm, cọ rửa kinh mạch toàn thân hắn, trọng lực ở đây tuy lớn nhưng đồng thời hồn lực cũng cực kỳ nồng đập, đối với hắn mà nói đây chính là phúc họa song song. Sau nửa ngày, U Linh Chiến Hồn đột nhiên phát ra một cỗ hồn lực cường đại, hóa thành từng đạo sóng xung kích hung mãnh bắn về phía bốn phương tám hướng, bên trong hồ nước nhắc lên từng đợt kinh đào hải lãng. U linh chiến hồn mạnh lên, tiêu phàm kinh ngạc cảm thụ biến hóa của u linh chiến hồn. Chẳng lẽ u linh chiến hồn trước đó thực chỉ là tứ phẩm chiến hồn? Chỉ cần hấp thu đầy đủ hồn lực thì có thể tiến hóa lên. Suy đoán này còn cần tiêu phàm tự mình kiểm chứng nhưng trong lòng của tiêu phàm vẫn không có bất kỳ lo lắng gì. Nếu như u linh chiến hồn thật sự có thể tiến hóa thì biện pháp tiến hóa cũng cần phải có hồn lực khổng lồ a. Điều làm Tiêu Phàm ngạc nhiên là bạch thạch trong đan điền đang tỏa ra quang manh sáng chói, từng đạo lực lượng nhu hòa rót vào bên trong kinh mạch của Tiêu Phàm. Oanh long long, tiếng gông xiền bị phá vỡ, toàn thân Tiêu Phàm phát ra hồn lực ngập trời, khí thế toàn thân đại thịnh. Chiến tôn trung kỳ, Tiêu Phàm kinh ngạc nhưng rất nhanh lại thấy thoải mái, hồn lực trong hồ nước này tương đương với vô số hồn tinh, mấy ngày mới đột phá một tiểu cảnh giới cũng đã hợp lý rồi. Trọng lực ở đây vẫn chưa thể uy hiếp đến tính mạng của hắn nên hắn tiếp tục tiến lên, 120m, 150m. Một lúc lâu sau, hắn đã đi tới 280m, khoảng cách đến trung tâm chỉ còn lại 20m. Nhưng 20m này đối với Tiêu Phàm giống như một cái lệch trời, hiện tại tốc độ của hắn giống như một con ốc sên chậm rãi bỏ đến. Sớm biết nên hướng Tiểu Ma nữ Thỉnh Giáo thân pháp chiến ký kia thì hiện tại đã không khổ cực như thế, nhưng 20m này ta vẫn có thể liều mạng. Ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng kiên định, Sau một khắc, toàn thân đột nhiên tỏa ra kim sắc khí diễm, cả người giống như một bó đuốc cháy rực lên. Tiêu phàm điều động bắp thịt cả người lần nữa tiến lên, trọng lực khủng bố kia tiêu tán không ít, nhưng cơ thể hắn lại bắt đầu nứt ra, từng tia máu tươi chảy xuống. 3 m 5 m 10 m sau nửa chén trà thì khoảng cách chỉ còn lại 3 m hiện tại tiêu phàm chỉ lộ ra một cái đầu trên mặt nước, thân thể hắn hiện tại năng như một quả tạ, nếu như không phải man lực của hắn cường đại thì hiện tại hắn đã bị chìm xuống hồ nhìn 3 mét còn lại, trong mắt Tiêu Phàm càng thêm kiên định, U linh chiến hồn biên cuồng hấp thụ hồn lực bốn phía để khôi phục thân thể. Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm khôi phục như lúc ban đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, toàn thân điều động lực lượng đánh thẳng ra một quyền. Bá đạo thiên quyền, theo Tiêu Phàm gào thét một tiếng, quyền thế phá không làm hồ nước tách ra một con đường, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển mê tung bộ như chuồn chuồn lướt nước thả người nhảy lên, xuất hiện ở trung tâm hòn đảo. Hô hô, Tiêu há miệng thở phì phò. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán rơi xuống, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Khi vừa đặt chân lên hòn đảo thì bắp thịt cả người hắn đều thả lỏng. Thành công, mấy người tiểu ma nữ phía xa thấy thế thì ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng cũng thầm mắng Tiêu Phàm biến thái. Mấy ngày nay bọn hắn đều thử nghiệm mấy lần nhưng tối đa chỉ có thể bơi chừng 50m, Tiêu Phàm lại có thể đi thẳng qua cả hồ. Ai, xem ra cơ duyên thuộc về lão Tam rồi, bàn tử cảm thán một hơi, lần này là lão Tam Nói không chừng lần sau đến ta với người thì sao, huống chi tu luyện ở chỗ này cũng không tệ, sau một tháng có thể làm ta đột phá chiến tôn đỉnh. Lăng Phong kiên định nói, hắn cũng không tiếc nuối Không sai, ta cũng muốn đột phá chiến tôn đỉnh Phong, chỉ còn hai tiểu cảnh giới mà thôi. Tiểu ma nữ gật gật đầu, thời gian 3 ngày nàng cũng đột phá đến chiến tôn Trung Kỳ, hồn lực nơi đây tràn đầy, xác thực có thể đột phá đến chiến tôn đỉnh Phong. Ở trên đảo nhỏ, tiểu phàm hồi lâu mới đứng dậy. Đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, kinh ngạc nói. Chiến tôn hậu kỳ, lại đột phá rồi, cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, mấy canh giờ trước hắn mới đột phá chiến tôn trung kỳ, trong nháy mắt liền đột phá đến chiến tôn hậu kỳ, việc này cứ như đang nằm mơ vậy. Bát phẩm chiến hồn mới có thể đi vào đến hồn giới cấm chế, rốt cuộc là truyền thừa như thế nào? Tiêu phàm bình tâm lại, ngẳng đầu nhìn về phía tiểu viện cách đó không xa. chương 94 Tu La Kiếm Tiêu Phàm đi qua đồng hoa đến trước cửa sân rồi dừng lại. Cỏ khô cao đến mấy mét che chắn tầm mắt của Tiêu Phàm, trong sân là một mảnh hoang phu không chút sinh cơ hoàn toàn khác hẳn với thế giới bên ngoài. Đây thực sự là chỗ chiến đế từng ở. Tiêu Phàm đẩy cửa gỗ ra đi vào, một con đường đá thông thẳng đến đại sảnh trong tiểu viện, vừa bước chân vào đường đá thì Tiêu Phàm liền cảm thấy một cỗ khí tức khắc nghiệt. Ngay sau đó, hắn dường như nhìn thấy một mảnh trang diện huyết tinh, một tên nam tử đứng sừng sững trên đỉnh núi cao, khinh thường chúng sinh. Mái tóc bay loạn tứ tung, bóng lưng to lớn làm cho người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Nhìn kỹ ngọn núi dưới chân hắn, nơi đó chính là được dựng nên từ vô số thi thể. Cần phải giết bao nhiêu người mới có thể trở thành như thế này a con người tiêu phàm co rụt lại, bờ môi có chút phát run, đây cũng quá khủng bố đi. Đột nhiên nam tử kia chậm rãi xoay người lại, tiêu phàm nín thở ngưng thần, hắn rất muốn nhìn rõ diện mục thật sự của bóng lưng kia. Nhưng nam tử vẫn chưa hoàn toàn quay đầu, vẻn vẹn chỉ là một bên mặt. Tiêu phàm nhìn thấy rõ ràng khóe miệng của hắn xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phốc, còn chưa kịp nhìn thấy diện mạo của nam tử thì tiêu phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, tiêu phàm lắc lắc cái đầu, cảm giác đầu rất đau, hắn cố làm bản thân mình bình tĩnh lại nhìn về phía đại môn đang đóng kia, hít sâu một hơi vẫn quyết định tiến vào. Kết một tiếng, cửa gỗ mở ra, một cỗ cồng phong huyết sắc từ trong nhà tới Trong cuồng phong sen lẫn từng tia hàn khí lạnh thấu xương, thân thể Tiêu Phàm đột nhiên ngốc trệ tại chỗ run cầm cập. Lạnh quá, toàn thân Tiêu Phàm run một cái, răng không ngừng cạp cạp vào nhau, thân thể đông kết lại một tầng băng hàn. Chỉ một thoáng, hai đạo quang mang một đen một vàng từ trong cơ thể Tiêu Phàm xông ra, u linh chiến hồn lơ lửng trên đỉnh đầu, vô tận chiến hồn từ bên trong đốt cháy thân thể. Hàn băng trong nháy mắt hòa tan, một cỗ khí tức ấm áp truyền khắp kinh mạch toàn thân Tiêu Phàm. Khi Tiêu Phàm tỉnh lại, Ánh mắt đột nhiên rơi vào bên trên một tảng đá đen đặt giữa căn phòng trên tảng đá đen kia có cắm một cây trường kiếm màu đỏ xung quanh huyết sắc trường kiếm có từng đợt xương máu đang lượn lờ tiêu phàm trong nháy mắt hiểu ra huyến cảnh mà hắn lúc trước thấy được chính là do huyết kiếm này truyền tới thần binh thật khủng bố tiêu Phàm hít sâu trong mắt ló lên một tia tham lam nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại kiếm này có thể khiến người khác rơi vào huyến cảnh thì làm sao có thể đơn giản nhưng đã đến được tới đây rồi mà tay không rời khỏi thì có chút không cam tâm A Lên thử một chút, nếu có gì bất thường thì rời đi cũng không muộn." Tiêu Phàm trong lòng quyết định nói, sau đó đi từng bước một về phía huyết sắc trường kiếm. Khi đi đến cách huyết kiếm còn 3 bước thì Tiêu Phàm nhìn thấy trên thân kiếm có khắc hai chữ Tu La. Tu La kiếm, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn biết rõ hai từ Tu La là gì, đây căn bản là dạng danh từ dùng cho chém giết và huyết tinh. Chỉ nhìn danh tự hắn liền biết Tu La kiếm này khẳng định rất đáng sợ. Lại nghĩ đến tràng cảnh lúc trước thì Tiêu Phàm không khỏi run lên một cái, trong lòng có chút chần chờ. "Thôi, lấy được kiếm này chưa chắc là chuyện tốt." Tiêu Phàm thán một hơi quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy Tu La kiếm đột nhiên tản mát ra từng đạo huyết sắc quang mang bao phủ Tiêu Phàm, thân sắc Tiêu Phàm run lên, thân thể hắn giống như đã bị khống chế, hắn quay người đưa tay phải ra hướng về Tu La kiếm chụp tới. Khuôn mặt Tiêu Phàm lộ vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng muốn tránh thoát loại trói buộc kia tay phải run không ngừng nhưng Trung Quy vẫn không dừng lại. Tu La Kiếm tựa như cũng cảm nhận được tiêu phàm đang dẫy ruộng, sương mù màu máu lần nữa nồng đậm lên mấy phần, muốn triệt để chinh phục tiêu phàm. Kiếm, cuối cùng chỉ là vật chết, tiêu phàm ta làm sao có thể bị ngươi khống chế. Tiêu phàm cười lạnh, bỗng nhiên U Linh chiến hồn và vô tận chiến hồn đồng thời xuất hiện, hai cỗ hồn lực to lớn hướng về Tu La Kiếm nghiền ép đến. Hô hô, trong phòng cuồng phong gào thét, U linh chiến hồn vậy mà không ngừng hấp thu lấy huyết sắc xương mù của Tu La kiếm, tốc độ giống như rồng hút nước vô cùng kinh người. Tu La kiếm giống như nhìn thấy sự tình vô cùng khủng bố liền bắt đầu điên cuồng run run, đáng tiếc Tiêu Phàm không cho nó cơ hội nào, điên cuồng hấp thu huyết xương của nó. Thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cục nhìn thấy Tu La kiếm đình chỉ dẫy rựa, toàn thân xích hồng như máu, so với lúc trước đã bớt đi khí thế tàn ác cuồng bạo, nhưng sát phạt chi khí vẫn như cũ không hề tuyên giảm. 3, sau nửa ngày Tiêu phàm nắm tu la kiếm trong tay, hiếp hai mắt nói. Kiếm là kiếm tốt, hủy cũng đáng tiếc, đúng lúc ta còn thiếu một kiện thần binh. Hắn vùng tu la kiếm trong tay lên một cái, từng đạo kiếm khí gào thét xuất ra ẩm ẩm đánh sụp cả tiểu viện. Cái này, tiêu phàm hoàn toàn ngốc trệ tại chỗ, tu la kiếm lại cường đại như thế, chỉ huy động một tia hồn lực đã có uy lực như thế này, uy lực như thế xem ra chỉ có bát phẩm thần binh hoặc cửu phẩm thần binh mới có thể đạt đến A. Trong lòng tiêu sướng U linh chiến hồn có thể áp chế tu la kiếm làm lo lắng trong lòng của hắn tan biến hoàn toàn. Ánh mắt Tiêu Phàm bắt đầu tập trung vào tảng đá màu đen kia, bên dưới tảng đá có một bản thư tịch cổ. Hắn nhìn cổ tịch một cái liền sáng mắt lên, hắn lập tức mở cổ tịch ra liền phát hiện đây là một bản chiến kỹ. Nhìn sơ qua một cái thì chiến kỹ này có ba đại kiếm chiêu nhưng không hề có bất kỳ văn tự nào mà chỉ toàn là hình vẽ. Nhưng Tiêu Phàm cũng không thất vọng, đan nhiên hắn điều động ra vô tận chiến điển thì những hình ảnh kia liền bắt đầu chuyển động. Trước mắt hắn có một cái bóng mở đang bắt đầu diễn luyện. Tiêu phàm tập trung tinh thần nhìn chăm chú sợ bỏ lỡ cái gì. Sau nửa ngày, thân thể tiêu phàm cũng động theo bóng mở kia, hắn bắt đầu tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, đám người tiểu ma nữ trên bờ hồ có chút lo lắng. Lão Tam đang làm cái gì, không phải đã chúng ta đi, cô tay múa chân cả một tháng rồi, không lẽ hắn thật sự nhận được truyền thừa của chiến đế. Bàn tử biểu môi, bọn hắn rất muốn đi tới đánh thức tiêu phàm nhưng bọn vẫn căn bản không thể nào đi qua hồ nước kia được. Nhìn bộ dạng của hắn giống như đang tu luyện một loại chiến kỹ nào đó đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Lăng phong hai mắt đầy vẻ hâm mộ, nhưng chuyến này chúng ta cũng không uổng phí, nếu bây giờ gặp lại tên khốn tôn tuyệt kia thì bàn ra nhất định sẽ đẻ bẹp hắn. Bàn tử hung ác nói, sau một tháng thì tất cả bọn họ đã đột phá lên cảnh giới chiến tôn hậu kỳ, khoảng cách lăng phong đến chiến tôn đỉnh phong cũng chỉ còn một bước Chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian, trước khi hắn tỉnh lại ta muốn đột phá lên chiến tôn đỉnh. Lăng phong để lại một câu nói lần nữa nhảy vào trong hồ nước. Hòn đảo trung tâm mấy ngày sau, tiêu phàm rốt cục dừng lại, lắp bắp nói. Tam đại kiếm chiêu, kiếm sau bá đạo hơn kiếm trước, một kiếm mạnh hơn một kiếm, đáng tiếc ta chỉ vẻn vẹn lĩnh ngộ đệ nhất kiếm, huyết sát, mà đệ nhị kiếm, đồ lục và đệ tam kiếm, diệt thần quá mức huyền diệu, chỉ có thể mô phỏng thô sơ giản lược quý thích của chúng. Đoán chừng ngay cả chiến vương cảnh cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ Bất quá một kiếm này cũng đủ để ta sưng bá trong chiến tôn cảnh rồi Tiêu phàm hít sâu, trong mắt lé lên thần sắc hài lòng Sau đó ngừng đầu nhìn mấy người tiểu ma nữ phía xa, thầm nói Yến thành thu liệp, tiêu phàm ta đến đây chương 95, phục sát Tiêu phàm tu luyện trong hồ mấy ngày nay cũng triệt để củng cố tu vi lại Lúc này mấy người tiểu ma nữ cũng từ trong nhập định tỉnh lại Tất cả mọi người đều đột phá Tiêu phàm cười cười, thời gian hơn một tháng Bàn tử, tiểu ma nữ và tiểu kim đều đột phá đến chiến tôn Hậu kỳ, mà lăng phong mấy ngày nay cũng đã bước vào cảnh giới chiến tôn đỉnh phong. Lấy thực lực của mấy người cũng đã đủ khả năng tự vệ rồi. Lão Tam, mau thành thật khai báo người lấy được chỗ tốt gì. Bàn tử một mặt không phục nhìn chằm chằm tiêu phàm, không có gì, chỉ là một kiện thần binh cùng một loại chiến kỹ mà thôi. Tiêu phàm nhún nhún vai không giấu giếm mấy người, mặc dù được tu la kiếm và chiến kỹ vô danh đã để tiêu phàm hết sức hài lòng nhưng vẫn có chút thất lạc. Dù sao hắn vẫn hướng về truyền thừa của chiến đế A Không đợi mấy người phản ứng Tiêu phàm trực tiếp đem chiến kỹ Và Tu La Kiếm lấy ra Đám người tiếp nhận chiến kỹ liền ngu ngu nhìn Bọn họ chẳng hiểu một chút gì cả Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Ngược lại Tu La Kiếm ban từ lần đầu tiên nhìn thấy liền khó nén yêu thích Trong mắt, nói Lão Tam, kiếm này đưa cho ta thế nào Về sau cái mạng nhị ca này liền là của ngươi Tiêu phàm biểu môi Bàn tử có thể nói thẳng mình muốn tu la kiếm ngược lại làm trong lòng tiêu phàm nổi lên một tia ấm áp, bởi vì hắn quả thật coi mình là huynh đệ. Bất quá tu la kiếm dễ dàng không chế như vậy sao? Chỉ cần ngươi có thể sử dụng nó thì ta có thể cho ngươi. Tiêu phàm cười cười, hắn không tiện cự tuyệt, chỉ có thể để bàn tử biết khó mà lui. Thực sự, bàn tử lập tức ma quyền sát trưởng nước bọt kém chút chảy ra, hắn vốn là chú tạo sư nên đối với thần binh liền có một sự yêu thích phát ra từ nội tâm. Tuyệt không hai lời Tiêu Phàm trực tiếp đem Tu La kiếm cắm trên mặt đất. Bàn Tử thấy thế lập tức hưng phấn lên, tay phải hướng về Tu La kiếm chộp tới, khi tay hắn chỉ cách Tu La kiếm một tấc thì một đạo kiếm khí màu đỏ ngầu từ trên lưỡi kiếm gạo thét bắn ra. Nói thì chậm nhưng khi đó lại rất nhanh, Bàn Tử ngay lập tức thu hồi bàn tay, thân thể đột nhiên cấp tốc lui về phía sau. Nhưng dù thế vẫn chậm nửa nhịp, lòng bàn tay bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi phun ra dọa Bàn Tử đến đặt mông ngồi bẹt dưới đất, kinh hãi nhìn chằm chằm Tu La kiếm. Sát phạt chi khí thật kinh khủng con người lăng phong có rụt lại Thân hình không tự giác lui ra phía sau mấy bước Tiểu ma nữ cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc Tiểu kim gầm thét Toàn thân lông tóc lé sáng Kiếm này không có duyên với ta Bàn tử hồi lâu mới hồi phục tinh thần Cảm thán một hơi Lão Tam, kiếm này đoán chừng không đơn giản Tốt nhất đừng tùy tiện hiển lộ trước người khác Lăng phong cau mày nhìn chầm chầm tu la kiếm nói Được, tiêu phàm nghe vậy Sắc mặt cũng khẽ trầm xuống Hắn liên tưởng đến hình ảnh huyết tinh lúc trước, người chết dưới tu la kiếm này có đếm cũng không hết, hắn biết nhất định có người nhận ra thanh tu la kiếm này. Trước tiên rời khỏi nơi đây, hiện tại ở đây cũng không còn giá trị gì. Lăng phong quay người hướng về nơi lúc trước đi, hy vọng tôn tuyệt còn canh gác ở nơi đó. Trong mắt bàn tử lé lên một tia hung lệ, hắn đột phá chiến tôn hậu kỳ hiển nhiên vô cùng đắc ý. Lúc đến phải mất mấy canh giờ nhưng trở về lại vẻn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ, mấy người nương theo vách thác để leo lên. Việc leo lên vách thác dựng đứng này đối với chiến tôn bọn hắn thì cũng không khó khăn lắm. Khi đi tới cửa động lại không phát hiện bóng dáng mấy người tôn tuyệt ở đâu, chẳng lẽ bọn hắn đã rời đi. Mấy người phóng suốt chiến hồn xuyên qua thác nước, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa động, hồn lực thả ra vẫn không hề phát hiện bóng dáng một ai. Vậy mà không có ai, bàn tử hư lạnh một tiếng. Đã một tháng rồi, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngây ngốc ngủ ở chỗ này. Tiểu ma nữ nói, tiêu phàm và lăng phong không nói, hai người nhìn nhau Đám tôn tuyệt không có ở đây cũng không chắc chắn hắn đã rời đi. Dù sao nếu chặn bọn hắn ở chỗ này thì bọn hắn vẫn có thể tiến vào bên trong hồn giới cấm chế. Mọi người cẩn thận một chút, lang phong nhắc nhở, tiêu phàm và tiểu kim dẫn đầu, hồn lực cảnh giác bốn phía, chỉ cần phát hiện điều gì không đúng liền chạy vào hồn giới cấm chế. Điều làm cho tiêu phàm ngạc nhiên là cả một đường đều bình an vô sự, bất quá tiêu phàm không dám buông lỏng chút nào, có đôi khi càng yên tĩnh thì càng nguy hiểm. Ha ha, rốt cục ra rồi Bàn tử xuất hiện ở cửa động, tham lam hít không khí trong lành, bên trong hang động vô cùng một ngạt. Oanh, khi đám người tiêu phàm xuất hiện ở cửa hang thì một tiếng vang thật lớn, sơn động đột nhiên sụp đổ, một cỗ khí thức khủng bố từ bốn phía ép tới. Sắc mặt mấy người tiêu phàm hoàn toàn thay đổi, muốn trốn trở về cũng đã không kịp, nhìn bóng người bốn phía, mấy người tiêu phàm biết bọn hắn bị người ta phục kích. Hơn một tháng, các người rốt cục đã đi ra, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy tôn tuyệt cười tàn nhẫn bước từng bước đến vị trí bọn hắn Tôn tuyệt, lần này tiểu gia nhất định đem người đánh thành đầu heo Bàn tử long hành hổ bộ chuẩn bị đi lên đại sát tứ phương Bất quá, hắn mới vừa bước ra một bước liền bị tiêu phàm giữ lại Còn người tiêu phàm lạnh lẽo đảo qua bốn phía, nói Tôn gia chủ, nếu đã đến thì nên bước ra đi Tôn gia chủ, mấy người bàn tử nghe vậy liền thoáng cảnh rắc lên Tôn đình vậy mà cũng tới Mấy người bọn họ mặc dù đột phá đến chiến tôn hậu kỳ và đỉnh phong nhưng tôn đình là chiến vương cảnh A, bọn hắn ở trước mặt chiến vương đều giống như con kiến. Quả nhiên, tiêu phàm vừa dứt lời thì một đạo thân ảnh từ trong rừng đi tới, trên mặt hắn cười lạnh nhìn chằm chằm tiêu phàm, ý vị thâm trường nói. Trong đám tiểu bối thì ngươi chính là người duy nhất để bản vương lao mắt mà nhìn, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra rồi gia nhập vào tôn gia ta thì bản vương sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ. Tiêu phàm coi thường. Nếu lời nói của Tôn Đình đáng tin thì cũng không có chém chém giết giết đến tận bây giờ. Nếu quả thật đem đồ vật giao cho hắn thì mình chết càng nhanh, bất quá, hắn cũng biết đám người bọn hắn không thể thoát liền dứt khoát ác tâm nhìn Tôn Đình nói. Ngay cả mối thù giết con cũng không truy cứu. Vừa nghe những lời của Tiêu Phàm trong mắt Tôn Đình lué lên sát khí nồng đậm nhưng rất nhanh liền biến mất, nói. Không truy cứu, Tiêu Phàm ngoài ý muốn, tên Tôn Đình này đúng là có thể ẩn nhẫn, lại nói. Vậy nếu như ta muốn giết tên nhi tử còn lại của ngươi thì sao? Ngươi đang đùa giỡn bản vương, tôn đình tối sầm mặt lại, hắn lúc này sao không biết tiêu phàm đang trêu đùa mình? Không phải ngươi cũng đang đùa giỡn chúng ta sao? Thần sắc tiêu phàm băng lãnh, có lẽ ở trong mắt tôn đình thì kẻ yếu không có bất kỳ tôn nghiêm nào, nhưng ở trong mắt tiêu phàm, cái chết không đang sợ, đáng sợ là ngay cả dũng khí đối mặt với cường giả đều không có. Hừ, nếu như các ngươi đã muốn chết vậy cũng đừng trách bản vương. Dù gì giết các người xong thì đồ vật cũng thuộc về bản vương Vừa dứt lời Khi thế trên người tôn đình phát ra bên trong còn có lôi điện thoát ẩn thoát hiện Từng tia lôi điện vang lên tiếng lốp bốp vô cùng chói tai Bốn người một thú tiêu phàm lưng tựa lưng vào nhau cảnh giác bốn phía Cho dù có chết đi nữa thì nhất định cũng không đứng yên cho người ta giết Đường đường là chiến vương cảnh lại xuất thủ với mấy hậu bối Điều này cũng quá mất mặt nha Đột nhiên, một âm thanh không nóng không lạnh vang lên trong hư không Trường 96, truyền thống của Thần Phong Học Viện Thân thể đám người dừng lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói, trên một gốc cổ thụ to lớn có một lão giả khô gầy đang đứng, thân thể lung la lung lây giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay, nhưng ánh mắt lão giả lại phát ra quang mang sắc bén hiếu thần. Phúc bá, bàn tử kêu to, vui mừng đến mức mém chút chảy cả nước mắt. Tiêu phàm, lăng phong và tiểu ma nữ cũng vô cùng kinh hỉ nhưng vừa thấy cơn gió thổi qua thì thân hình của Phúc Bá lại lung lây muốn ngã thì niềm vui kia tan thành bọt biển. Từ khi nào mà một tên quản gia của thần phong học viện lại dám đối địch với Tôn Gia Ta? Không đợi Tôn Đình mở miệng, Tôn Tuyệt đã đầy vẻ khinh thường nhìn Phúc Bá nói. Phúc Bá tức giận, nói, trong lúc trưởng bối nói chuyện làm gì có chỗ để cho một tên tiểu bối như ngươi chen vào, đúng lúc có thể trước mặt phụ thân ngươi thay hắn giáo huấn ngươi một chút. Vừa dứt lời, Tôn Đình trong nháy mắt xuất hiện ở trước người tôn tuyệt Khuôn mặt cực kỳ căng thẳng đề phòng nhìn Phúc Bá. Giang giác, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một loạt âm thanh nước xương chuyển tới, sau một khắc, tất cả mọi người đều mốc trễ tại chỗ, bàn tử đang kích động lập tức nuốt nước mắt trở về. Chỉ thấy Phúc Bá còng lưng lại, một tay chống nạnh, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nói. Đau, đau, đau, ai, ra rồi, eo không chịu được nữa rồi. Nguyên bản đám người còn tưởng rằng Phúc Bá sẽ đại phát hùng uy, nhưng nào ngờ một tên tu sĩ vậy mà còn bị đau lưng. Ha ha, lão bất tử, chờ chết ở thần phong học viện là được rồi, đừng đi ra ngoài làm mất mặt bản thân nữa. Tôn tuyệt cười ha ha, đám tu sĩ tôn ra khác cũng cười đến không ngậm miệng lại được. Khóe miệng tôn đình nhách lên cười, lần trước bị quách sĩ thần khi nhục làm hắn triệt để mất hết mặt mũi, hôm nay có thể đem mặt mũi tìm về, hắn tự nhiên rất vui. Cơ mặt mấy người tiêu phàm giật giật vài cái. Phúc bá quả thật đến cứu bọn họ sao 3. Không đợi đám người lấy lại tinh thần Thì một tiếng vang giòn truyền ra Tất cả mọi người đều chừng mắt nhìn về phía xa Chỉ thấy tôn tuyệt đột nhiên bay ngược về sau Trong miệng hộp ra một đường máu dài Bên trong vũng máu còn mơ hồ thấy được vài cái răng Thân thể đâm gãy mười mấy cây đại thụ mới dừng lại trượt dài xuống đất Mà chỗ tôn tuyệt đứng lại xuất hiện một thân ảnh khô gầy Việc này, đám người trợn tròn mắt Đây là lão già bị đau thắt lưng khi nãy sao Tại sao lại khủng bố như vậy, căn bản không thèm nhìn Tôn Đình một cái. Mạnh quá, lăng phong và tiêu phàm lấy lại tinh thần, ực ực nuốt nước bọt hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Đình ngốc trẻ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết xuất thủ như thế nào, tốc độ mà Phúc Bá vừa mới thể hiện hắn tuyệt không phải là đối thủ, nhưng nếu không xuất thủ thì mặt mũi Tôn ra biết để chỗ nào. Các hạ, con trai của ta còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn. Tôn Đình nhìn chằm chằm Phúc Bá nói, trong lòng không ngừng trầm ngâm phân tích thực lực phúc bá Nhưng Phúc Bá căn bản chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn, ngược lại nhìn mấy người tiêu phàm. Mấy người các người tiến vào thần phong học viện, ta còn chưa nói cho các người biết một việc quan trọng, các người có biết truyền thống của thần phong học viện là gì không? Mấy người tiêu phàm mờ mịt lắc đầu, Phúc Bá thật đúng là không phải bá đạo bình thường, không nhìn tôn đình thì thôi nhưng lúc này lại bắt đầu giảng bài cho bọn hắn, bộ dáng làm gì có chút nào giống như đang lâm đại địch. Nếu đã không biết, vậy thì hôm nay ta liền dạy cho các người biết. Phúc bá tức giận nói, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng tiếu dung. Phàm là đối mặt với những người tự cho bản thân là đúng thì chúng ta sẽ cho hắn một bạt tay. Ba, vừa dứt lời, Phúc bá lần nữa biến mất tại chỗ, âm thanh thanh thúy chuyển đến, sau đó thì thân ảnh của tôn đình biến mất tại chỗ. Khi đám người lấy lại tinh thần thì nơi xa lại chuyển đến từng đợt tiếng xé gió, từng tiếng ầm ầm do những cây cổ thụ bị đánh sập phát ra. Gia chủ bị đánh bay, mấy người tôn ra hít vào một ngụm hàn khí. Gia chủ là chiến vương cảnh A, hắn lại bị một lão bất tử gần đất xa trời đánh bay không có sức hoàn thủ. Thực lực của Phúc Bá rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Mấy người tiêu phàm còn tưởng mình đang nằm mơ, thực lực quách sĩ thần cường đại cũng có thể hiểu nhưng Phúc Bá bình thường không lộ diện làm sao cũng cường đại như thế. Ngay cả chiến vương cảnh cũng bị một tát đánh bay, vậy thực lực của hắn chẳng phải đã vô địch trong cảnh giới chiến vương rồi sao? Thậm chí còn có thể đã đạt đến cấp bậc chiến hoàng. Đây chính là truyền thống của thần phong học Việt, các người đã nhớ chưa? Phúc bá không mặn không nhạt nhìn bọn tiêu phàm, mặc dù nhìn qua như một cành cây khô nhưng cỗ sắc bén chi khí trong mắt hắn lại giống như một đầu mãnh hổ xuất chuông. Đã nhớ, một đám gà con đang gật đầu như mổ thóc, mấy người bọn hắn hoàn toàn bị thực lực phúc bá làm cho chấn kinh. Phúc bá hài lòng gật gật đầu, lại nói, nếu đã nhớ vậy thì lập tức thực hành đi, hề. Hey. Mấy người tiêu phạm trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần nhưng thân hình của bàn tử lại lé lên hướng về vị trí của tên tôn tuyệt vọt đến. Ba ba ba, một loạt tiếng tắt tay vang lên, khóe miệng đám người giật một cái, tên bàn tử này ra tay quá ác, đây là đại thù lớn cỡ nào, đường đường là nhị thiếu ra lại đang bị người ta đánh liên tục. Làm sao, mấy người các người còn chưa hiểu sao, phúc bá hài lòng nhìn bàn tử sau đó ánh mắt quét về phía mấy người còn lại. Mấy người run một cái, nhào nhào hướng về đám người tôn ra bốn phía đánh tới vừa đúng lúc có thể thử nghiệm thực lực mới đột phá. Không bao lâu, trong rừng truyền đến một trận binh, binh, vang vọng toàn bộ sơn lâm, tôn đình không chạy thì bọn chúng làm sao dám rời khỏi. Ta đã nói ta sẽ đánh cho người trở thành đầu heo. Bàn tử tay đánh chân vung, tôn tuyệt phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, trong miệng liên tục hộp máu, một mặt hung ác nhìn bàn tử. Vân lạc tuyết đang tiềm phục tại đỉnh núi phía xa vừa vẫn có thể nhìn thấy tình huống nơi đây, sắc mặt nàng co một trận nói Khó trách Phụ Vương nói tại Đại Yên Vương Triều, đáng sợ nhất không phải Vương Thất, không phải Tứ Đại Gia Tộc, cũng không phải Chiến Vương Học Viện mà chính là Thần Phong Học Viện. Vân Lạc Tuyết cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Thần Phong Học Viện rách nát mấy trăm năm vẫn còn có cao thủ dạng này, một kích liền đánh Tôn Đình không có sức hoàn thủ. Nếu đi Hoàng Triều thì không khác gì bỏ gần cầu xa, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để gia nhập Thần Phong Học Viện. Trong mắt Vân Lạc Tuyết lé lên một tia kiên định, sau đó quay người biến mất. Thần Phong học viện. Các người khinh người quá đáng, âm thanh nổi giận của Tôn Đình vang lên, đường đường là chiến vương lại bị người ta một tát đánh bay, nếu sự tình này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi hắn coi những chẳng còn lại một chút nào. Khinh người thì sao, nhưng Phúc Bá chỉ trả lời bá đạo một câu, trong mắt Phúc Bá lé lên sát khí lạnh như băng, Tôn Đình vừa mới sông lên lại trong nháy mắt thân hình khựng lại, giống như một con gà bị người ta bóp cổ vậy, sắc mặt hắn đỏ bừng lên. Cút, Phúc Bá quát lạnh một tiếng. Thanh âm hóa thành một cỗ khí diễm ngập trời chấn động bốn phương tám hướng. Người tôn ra bị một cỗ hồn lực cuồn cuộn đánh bay không ngừng thổ huyết. Tôn đình đứng mũi chịu sao, thân hình đứng không vững phải quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu giống như một con sói. Bá đạo, thống khoái, nhân sinh nên như vậy. Bàn tử kéo lê tôn tuyệt cả người bầm dập như con heo, cười ha ha sùng bái nhìn Phúc Bá. Tự tiện rời đi học viện, trở về cho các ngươi nếm mùi đau khổ. Phúc Bá nói một câu làm đám người bàn tử dạ một cái Phúc bá liếc mắt cả đám nói. Theo ta trở về, suốt lời liền không thèm nhìn đám người tôn ra một cái đã dẫn bọn tiêu phàm rời đi. chương 97, sự kiện bắt trước dược dịch. Khi trở lại thần phong học viện đã là hai ngày sau, đám tiêu phàm không cách nào trốn được đợt trách phạt này. Cấm túc 3 ngày bên trong thần phong học viện, tu vi bị phong ấn, mỗi ngày phải chạy 500 vòng quanh thần phong học viện. Một chút trách phạt này không làm khó được bọn hắn. Sau khi cả đám được luyện thể dịch tứ phẩm của Tiêu Phàm tẩy lễ qua thì thân thể đã đạt tới một cấp độ khủng bố. Sau 3 ngày trách phạt thì đám Tiêu Phàm chuẩn bị đến duyệt Lai lâu ăn lớn một bữa, nhưng lại bị Trầm Bá chặn lại. "Chào Lăng công tử, Tiêu công tử." Trầm Bá cười hì hì nhìn hai người, trong mắt đều là vẻ cung kính, sau đó vừa cười cười nhìn mấy người còn lại. "Trầm Bá, người hôm nay tới là?" Tiêu Phàm cũng thập phần khách khí, hắn biết Trầm Bá giúp hắn hoàn toàn là nể mặt Lăng Phong, đến để đưa hồn thạch cho công tử. Chầm bá cười tươi như hoa, một tay đưa một tấp thẻ hồn thạch tạp cho tiêu phàm, một tay khác cầm một cuốn sổ. Tháng trước, lợi nhuận thối hồn dịch là 9.600 vạn hạ phẩm hồn thạch, lợi nhuận kim sáng dịch và mỹ dung dịch là 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, nơi này là 6.300 vạn hạ phẩm hồn thạch, công tử có thể đối chiếu sổ sách một chút. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 6.300 vạn Tiêu phàm rất bình tĩnh nhưng tên mập đã nhảy dựng lên. 6.300 vạn Còn số khổng lồ này chỉ là lợi luận trong vòng một tháng thôi. Tiểu ma nữ và lăng phong cũng trợn to hai mắt, ba loại dược dịch này nhất định đang dược tiền A, không, so với đi cướp còn nhanh hơn. Sổ sách cũng không cần so, làm phiền trầm bá đưa tới rồi. Tiêu phàm cũng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ doanh thu của ba loại dược dịch kia lại cao như thế. trầm bá gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm càng ngày càng khác biệt, ngay cả sổ sách cũng không xem, hắn quả thật tín nhiệm lăng vân thương hội. Đúng rồi. Làm phiền trầm bá thay ta đem 400 vạn hạ phẩm hồn thạch tới đặt ở trung tâm viện tử này. Tiêu phàm lại bổ sung một câu. Bàn tử cười hi hi nhìn tiêu phàm, nói. Lão tam, người muốn chọc quách lão quái một vô à, cũng nên thế, lão thần giữ của kia quả thật không phải người mà. Tiêu phàm cười không nói, hắn quả thật muốn chọc quách lão quái một phen. Vâng, tiêu công tử. trầm bá gật gật đầu, bộ dáng hắn như muốn mở miệng nhưng lại thôi. trầm bá, có việc gì cứ nói thẳng đừng ngại. Tiêu phàm nói Trầm bá do dự một chút, thở dài nói: "Tiêu công tử cũng biết, dược hiệu thối hồn dịch đối với phần lớn tu sĩ mà nói rất quan trọng, người có chiến hồn phẩm cấp thấp muốn tăng lên hồn lực đều phải dựa vào ngoại lực, vừa lúc thối hồn dịch chính là một con đường tắt." Theo câu chuyện của Phúc bá, sắc mặt đám người Tiêu phàm cũng bắt đầu ngưng trọng lại. Nguyên lai like một tháng trước, Lăng Vân Thương hội xuất ra ba loại dược dịch mới thì phản ứng của thị trường rất tốt, nhất là thối hồn dịch, rất nhiều tu sĩ táng ra bại sản cũng phải mua cho bằng được. Nhưng mấy ngày trước Luyện dược sư công hội đột nhiên cũng tung ra ba loại dược dịch, thậm chí ngay cả tên cũng không đổi. Không chỉ như vậy, trầm bá phái người mua một chút thì phát hiện dược hiệu đều giống nhau như đúc. trầm bá lúc ấy liền phẫn nộ, nếu như không có việc này thì tiền lời tháng này cũng không chỉ có nhiều đó. Luyện dược sư công hội đúng là không biết xấu hổ mà, ông nội nó, nếu chúng ta đen chuyện này nói ra nhất định có thể làm tu sĩ toàn bộ Yến thành nhìn bọn chúng bằng ánh mắt ghê tởm. Bàn tử tức giận vô cùng, mà quyền sát trưởng Thiếu chút nữa thì muốn giết đến tận chỗ của luyện dược sư công hội Lăng Phong và tiểu ma nữ cũng có chút giận dữ nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh Tiêu Phàm nhíu mày một cái, trầm bá một bên khổ sở nói Ta cũng đem việc này truyền ra, dù sao danh tiếng Lăng Vân Thương Hội cũng không kém gì luyện dược sư công hội Nhưng về mặt luyện dược thì Lăng Vân Thương Hội ta xác thực không bằng luyện dược sư công hội Mấy người bàn tử nghe vậy, phẫn nộ trên mặt biến mất bởi vì đây là sự thật không thể cải biến Lăng vân thương hội mặc dù trải rộng khắp chiến hồn đại lục, bán đủ loại mặt hàng nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, không có chuyên môn về một công việc cụ thể, về phương diện luyện dược thì luyện dược sư công hội có lợi thế riêng của mình. Không chỉ như thế, một khi đem việc này công khai, đoán chừng luyện dược sư công hội sẽ trả đũa lại, như thế thì khó có thể so. Tiêu phàm lắc đầu, nếu như là kiếp trước, chỉ cần đăng ký độc quyền thì những sự tình này chắc chắn không thể xảy ra, nhưng tiêu phàm hiện tại đã ở thế giới này, hắn cũng không biết nên làm sao. Vậy cũng chỉ có thể cam chịu, bàn tử không cam lòng nói, cam chịu, người biết ta lâu như vậy, cảm thấy ta là người sẽ cam chịu sao? Tiêu phàm cười cười, bộ dáng như đã tính trước, lão tam, người nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp rồi. Ánh mắt bàn tử sáng lên, mấy người trầm bá cũng kích động nhìn tiêu phàm, nếu như có thể giải quyết việc này thì lợi nhuận của ba loại dược dịch này nhất định sẽ bảo tăng. Biện pháp tự nhiên có, tiêu phàm cười thần bí, nhìn về phía trầm bá nói. Trầm bá! Sau khi người trở về làm hai chuyện, đem giá ba loại dược dịch giảm còn 80% bán ra, nếu như luyện dược sư công hội cũng làm như thế thì người liền tiếp tục hạ giá, chỉ cần không vượt quá chi phí sản xuất là được. Công tử muốn chiến về mặt giá cả, trầm bá trong lúc nhất thời liền nghĩ đến, trước đó ta cũng nghĩ qua, thế nhưng tài nguyên của luyện dược sư công hội cũng không kém hơn lăng vân thương hội là bao. Tiêu Phạm khoát tay một cái nói, ta biết trầm bá đang lo lắng cái gì. Loại cạnh tranh về giá này xác thực là làm xong phương đều không có lợi Buôn bán cần dĩ hỏa vi quý Nhưng cách làm người của ta chính là không thể để người khác chiếm tiện nghi của ta được Nếu như trầm bá không đáp ứng thì người đem dược phương trả lại cho ta rồi cầm số hồn thạch tạp này đi đi Trầm bá làm sao biết tiêu phàm một câu không hợp liền trực tiếp hủy bỏ hợp tác Đây chính là hơn 60 triệu hạ phẩm hồn thạch A Một tên chiến tôn cảnh như hắn chẳng lẽ thật không để vào mắt Trầm bá thỉnh thoảng đảo mắt qua lăng phong Nhìn thấy Lăng Phong gật đầu thì mới thở vào một hơi, liền gật đầu nói. Được, tiêu công tử yên tâm, ta trở về nhất định sẽ hạ giá xuống. Thối hồn dịch và kim sáng dịch có thể hạ giá nhưng Mỹ dung dịch thì không thể hạ giá. Tiêu phàm gật đầu, trong lòng càng lúc càng yếu kỳ thân phận của Lăng Phong. Mỹ dung dịch không cần, trầm bá khó hiểu nói. Không sai, tiêu phàm thập phần chắc chắn, nói đùa gì thế, Mỹ dung dịch là do ta dùng u linh chiến hồn để luyện chế, làm sao có thể dễ dàng bị phục chế như thế. Một khi xảy ra biến cố thì Mỹ dung dịch không còn là Mỹ dung dịch nữa mà đã trở thành một loại dược dịch khác rồi. Người đợi ta một chút, tiêu phàm để lại một câu liền chạy vào trong phòng, sau mười mấy giây liền cầm một tờ giấy chạy ra đưa cho trầm bá, nói. Đây là phương thuốc thối hồn dịch mới, phiền trầm bá đem những dược tài này đưa tới càng nhanh càng tốt, mặt khác hãy thông báo với bên ngoài là sẽ có một loại thối hồn dịch mới được tung ra thị trường. Yên tâm! Những dược tài này và 400 vạn hạ phẩm hồn thạch kia tối hôm nay đều sẽ được đưa đến đầy đủ. Nghe thấy có thối hồn dịch mới xuất thế, nhãn tình trầm bá sáng lên, hắn đại khái đã biết tiêu phàm muốn làm gì nên hắn lựa chọn tin tưởng tiêu phàm. Đưa tiến trầm bá xong, tiêu phàm mị mị hai mắt, một vòng tinh quang từ trong mắt lóe lên, trong lòng cười lạnh nói. Luyện dược sư công hội, ta đã cho các người cơ hội, đáng tiếc các ngươi không quý trọng lấy, bây giờ lại muốn dơ chân ngán đường ta, làm sao dễ dàng như thế. Lão Tam, người thật nắm chắc." Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi, mấy ngày qua ở chung làm cho hắn biết Tiêu Phàm là người nói 102, bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đối thủ chính là luyện dược sư công hội. "Yên tâm, không có 10 phần cũng có 9 phần, đi, đi duyệt Lai lâu ăn một bữa cơm no nê cái đã, ta mời khách." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, tay cầm hơn 6000 vạn hạ phẩm hồn thạch, hồn thạch tạp, không hề cảm thấy chút lo lắng nào. Chương 98, Đọ sức Sau khi đám tiêu phạm ăn uống no nề một trận thì về tới học viện cũng đã nửa đêm, vì tránh để phúc bá phát hiện nên cả đám đều như ăn trộm leo tường, lén lút đi vào. Muộn như vậy còn ra ngoài khoái hoạt, còn không nói ta một tiếng. Nhưng khi mấy người vừa mới chuẩn bị vào phòng thì một âm thanh làm bọn hắn kinh hồn tán đảm vang lên, quay đầu nhìn lại thì thấy quách sĩ thần đang ở giữa sân nhìn bọn hắn, mấy người còn đang say mem rượu lập tức thanh tỉnh lại mấy phần. Nấc, viện trưởng không phải chúng ta tìm không thấy ngài sao? Bằng không nhất định đã kêu lên ngài rồi, lần sau nhất định mời ngài hảo hảo uống một trầu. Nấc, bàn tử say đến mức toàn thân bốc mùi nấc rượu, nhưng bất quá đầu óc vẫn coi như thanh tình. Có đúng không? Quách sĩ thần cười tủm tìm nhìn mấy người. Đúng, đương nhiên đúng. Mấy người liên tục gật đầu như gà mổ thóc, 400 vạn hồn thạch ta đã thu, học phí các người xem như đã hoàn toàn giao đủ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quách sĩ thần đột nhiên nói khiến mấy người tiêu phàm thở vào một hơi, trong lòng thầm than 400 vạn hạ phẩm hồn thạch lại bị vứt đi như rác vậy. Bất quá những lời tiếp theo lại làm cho bọn họ muốn nổi khùng Nửa tháng sau là đến Yến Thành Thu Liệp, nhiệm vụ các ngươi là phải chiếm được 5 vị trí đầu, một người không đạt phải nộp lên 500 vạn hạ phẩm hồn thạch, hai người không đạt nộp lên 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, nếu không giao sẽ trục xuất thần phong học viện. Người đi ăn cướp luôn đi, bốn người tiêu phàm căm tức nhìn quách sĩ thần. Men sai toàn bộ biến mất. Cướp, cướp thì làm sao nhanh được như thế? Quách sĩ thần không quan tâm cười bị ổi, lại nói. Đương nhiên, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được tiến vào nội viện tu luyện một lần. Nội viện, bàn tử biểu ngôi, thần phong học viện gần như chỉ có bốn bức tường, bên trong nội viện có thứ gì tốt được chứ? Được, tiêu phàm lại gật đầu, suy nghĩ của bọn hắn không giống nhau, tại thông đạo mà hắn đã lấy được vô tận chiến hồn thì bên trong nội viện nhất định còn có thứ tốt hơn. Vậy thì cứ quyết định như thế, quách sĩ thần để lại một câu nói liền biến mất ở trong bóng đêm. Quách lão quái, lão bất tử, bàn tử và tiểu ma nữ giận mắng, bộ dáng khó chịu. Tốt, mọi người hảo hảo tu luyện đi, thời gian chỉ còn nửa tháng. Tiêu phàm hít sâu một hơi rồi tiến vào trong phòng, vừa mở cửa phòng thì một mùi dược liệu sột thẳng vào mũi, nhìn sơ một cái liền biết trầm bá đã đưa dược liệu tới rồi. Xem ra hai ngày nay phải bận rộn một chút rồi, tiêu phàm lại bắt đầu làm việc. Đến trưa ngày thứ ba, bên ngoài Lăng Vân Thương hội đã tụ tập vô số tu sĩ, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Mọi người nghe thấy gì chưa? Nghe nói hôm nay Lăng Vân Thương hội sẽ tung ra một loại thối hồn dịch mới. Đúng vậy, bởi vì xuất hiện thối hồn dịch mới nên thối hồn dịch cũ mới bị hạ giá xuống, nói đi nói lại, hiệu quả thối hồn dịch này quả thật làm tăng hồn lực lên mấy phần a, hiện tại mặc dù chỉ là chiến sư cảnh trung kỳ nhưng ta dám cùng chiến sư hậu kỳ đánh một trận, đoán chừng hiệu quả thối hồn dịch mới càng thêm lợi hại. Lăng Vân Thương Hội tung ra thối hồn dịch mới, không biết luyện dược sư công hội có tung ra loại mới luôn hay không? Hiện tại thối hồn dịch của hai nhà đều đang hạ giá A. Bất kể như thế nào thì có loại thối hồn dịch mới đều là chuyện tốt đối với tu sĩ chúng ta, tốt nhất là hai nhà cạnh tranh lẫn nhau, đến lúc đó chúng ta liền có thể đỡ tốn hồn thạch để mua thối hồn dịch rồi. Một ngày này, đại bộ phận tu sĩ Yến Thành đều tụ tập ở bên ngoài Lăng Vân Thương Hội, trầm bá hôm trước thả ra tin tức đã sớm truyền khắp Yến Thành. Tất cả mọi người đều vì thối hồn dịch mà đến. Luyện dược sư công hội cách lăng vân thương hội cũng không quá xa. Giờ phút này luyện dược sư công hội quảnh quẽ tới cực điểm. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam đứng ở cửa sổ lầu 3 luyện dược sư công hội quan sát hết thể sự tình đang diễn ra. Sau lưng nam tử trung niên có một người thanh niên dáng vẻ khôi ngô đang đứng. Nếu như tiêu phàm ở đây, tự nhiên có thể nhận ra tên thanh niên này chính là Trương Hy mà lần trước đã gặp. Nam tử trung niên chính là Trương Nhiễm. Luyện dược sư công hội phó hội trưởng đồng thời cũng là phụ thân của Trương Hy Cha, Lăng Vân Thương Hội muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao Trương Hy híp hai mắt nhìn phía xa nói Trương nhiễm hừ lạnh một tiếng, nói Đều là chuyện tốt ngươi làm, ta vốn tưởng ba loại dược vật kia chính là do người kiếm được Không ngờ ngươi lại đoạt lấy đồ vật của Lăng Vân Thương Hội Trương Hy không quan tâm nói Cha, cho dù là con trộm thì như thế nào Người cũng biết thối hồn dịch mấy ngày nay đã kiếm được bao nhiêu hồn thạch Chính là 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, theo ta đoán thì Lăng Vân Thương Hội còn bán được nhiều hơn thế. Huống chi, Lăng Vân Thương Hội cũng không làm gì được chúng ta sao? Bọn họ chỉ có thể giảm giá xuống để đà kích chúng ta thôi. Trương Hy lại bổ sung một câu, cười vô cùng đắc ý. Nộ khí trên người Trương nhiễm dần thu lại, lời của Trương Hy không giả, giá trị thối hồn dịch mang đến rất lớn, không nói kiếm tiền, chỉ riêng phần này cũng đủ để giữ chân tu sĩ ở lại luyện dược sư công hội rồi. Đến lúc đó lại đem thối hồn dịch cải tiến một chút để không giống như đúc dược dịch của Lăng Vân Thương Hội, như thế thì sẽ càng có nhiều người đến mua sắm tại luyện dược sư công hội hơn. Hiện tại Lăng Vân Thương Hội muốn tung ra thối hồn dịch mới, người có biện pháp gì? Trương nhiễm hỏi, bọn hắn tung ra thứ gì thì chúng ta cũng tung ra thứ đó, mấy ngày nay người của luyện dược sư công hội chúng ta đã tỉ mỉ nghiên cứu thành công, thối hồn dịch đã có thể tăng lên 8 phần công hiệu, ta không tin Lăng Vân Thương Hội cũng có thể làm như thế. Một chút nữa ta nhất định sẽ cho Lăng Vân thương hội một cái bất ngờ thật lớn. Trương Hy tà tà cười nói, Trương nhiễm gật gật đầu tán thành Trương Hy, nói ra. Tốt, có việc gì cứ đến thương lượng với ta, việc này tốt nhất đừng để tần hội trưởng biết. Cha yên tâm, Hải Nhi tuy không có bản lãnh gì nhưng chút bản sự ấy thì vẫn có. Trương Hy vỗ ngực bảo đảm nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Người bán thối hồn dịch chắc chắn chính là người tạo ra Mỹ dung dịch hôm trước. Ta sẽ cho người biết đối đầu với ta sẽ có kết cục như thế nào. Giữa trưa, Lăng Vân Thương Hội đã trật kín người nhưng bọn họ vẫn không thấy Lăng Phong Thương Hội có động tính gì. Chẳng lẽ Lăng Vân Thương Hội đang gạt chúng ta? Thối hồn dịch mới chỉ là tin đồn giả. Lăng Vân Thương Hội làm sao có thể gạt người? Mọi người chờ xem, nhất định sẽ có thối hồn dịch mới, chỉ là không biết giá cả bao nhiêu mà thôi. Các người xem, trầm hội trưởng đi ra kìa. Đám người liên tục nghị luận ẩm ý cả lên, một tiếng hô vang lên. Toàn trường lập tức yên tĩnh hướng về đại môn nhìn lại, nơi đó trầm bá vào mấy người đang cùng nhau đi đến. "Chư vị, đã để mọi người phải chờ lâu rồi, cảm ơn các vị đã ủng hộ Lăng Vân Thương hội chúng ta, thối hồn dịch mới được tung ra làm cho Lăng Vân Thương hội chúng ta phải vô cùng thận trọng, hiện tại thì tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong." Trầm bá Từ Tốn nói ra, vừa dứt lời, từng đợt âm thanh khua chiêng gõ trống từ phương hướng luyện dược sư công hội truyền đến, đám người nhao nhao quay người nhìn lại chỉ thấy Trương hy đang đứng ở đại môn luyện dược sư công hội. Hắn cười tủng tìm nhìn chằm chằm phương hướng của Lăng Vân Thương Hội. Chư vị, hôm nay luyện dược sư công hội chúng ta cũng vừa vặn chuẩn bị đẩy ra một loại thối hồn dịch mới. Chỉ là thấy mọi người tập trung ở Lăng Vân Thương Hội nên chưa công bố tin tức này ra. Hiện tại ta muốn giới thiệu cho mọi người biết một chút. Trương Hy lớn tiếng kêu lên. Cái gì, luyện dược sư công hội cũng tung ra một loại thối hồn dịch mới. Đám người kinh ngạc nhìn về vị trí luyện dược sư công hội, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh xuống. Luyện dược sư công hội nhất định đang khiêu khích lăng vân thương hội, hai đại thế lực lăng vân thương hội và luyện dược sư công hội chuẩn bị chân chính đọ sức sao. chương 99 gieo gió gặp bão, trường hy thấy ánh mắt mọi người đang nhìn lại, trên mặt hắn cười đắc ý, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu ra muốn chính là hiệu quả này, lăng vân thương hội muốn so dược dịch với luyện dược sư công hội ta đúng là tự tìm đường chết, phương thuốc trong tay các người ta đều biết rõ. Sắc mặt trầm bá hơi trầm xuống, thỉnh thoảng nhìn về một số thân ảnh bên trong đám người Nơi đó chính là chỗ bọn tiêu phàm đang đứng Lão Tam, người vừa luyện chế ra thối hồn dịch mới Tại sao luyện dược sư công hội cũng tung ra theo Bàn tử vô cùng kinh ngạc nhìn tiêu phàm Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn không ít người nghe được Thỉnh thoảng quay người nhìn về phía tiêu phàm Tiêu phàm ho nhẹ một tiếng Làm ra bộ dạng ngượng ngùng ngoáy ngoáy tay vào đầu nhìn mọi người nói Thật ngại quá, Kakata ở chỗ này có vấn đề nên luôn tưởng tất cả mọi thứ đều là do ta làm Thần sắc mọi người biến thành thì ra là như thế, bàn tử giận dữ bất quá lại bị tiêu phàm đẩy ra, tiểu ma nữ và lăng phong đi theo sau lưng tiêu phàm, muốn cười mà không cười nổi. Sau khi đi đến một nơi hẻo lánh thì nụ cười của tiêu phàm biến mất, thần sắc trở nên lãnh khốc. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đã nói không nên để lộ sự tình, thật ngại quá, vừa rồi hơi kích động, bàn tử gãi đầu một cái, nói. Bất quá luyện dược sư công hội này đúng là khiến người ta tức giận, bọn hắn. Không việc gì, chúng ta hãy chờ xem. Không đợi bàn tử nói xong thì đã bị Tiêu Phàm cắt ngang, hắn khí định thần nhàn nhìn về nơi y xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Lại có người phải gặp xui xẻo. Tiểu ma nữ vừa lúc thấy cảnh này liền lầm bầm nói nhỏ, Lăng Phong cũng không nhịn được gật đầu một cái, mỗi khi Tiêu Phàm lộ ra bộ dáng này thì khẳng định có người phải xuất huyết. Luyện dược sư công hội, Trương Hi hài lòng hưởng thụ vô số ánh mắt của mọi người. Hắn ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Luyện dược sư công hội chúng ta sau mấy ngày nghiên cứu đã đem công hiệu của thối hồn dịch tăng lên đến 8 phần. Cái gì, 8 thành công hiệu? Nói cách khác, dùng thối hồn dịch của các người thì hồn lực có thể tăng lên đến 8 thành. Làm sao có thể, làm sao chỉ dùng dược dịch lại có thể tăng hồn lực lên tận 8 lần? Nếu quả thật như thế thì không phải đến lúc cực hạn liền đột phá rào cản của chiến hồn hay sao? Giá cả như thế nào? Cho dù táng ra bại sản. Ta cũng muốn mua một bình thử xem. Lời nói của Trương Hy như một quả lựu đạn làm oanh động toàn trường, tăng lên 8 phần dược hiệu, hiệu quả này vô cùng khủng bố a Nếu như quả thật công hiệu như lời hắn nói thì khi thối hồn dịch đạt đến cực hạt cho dù là chiến hồn nhất phẩm cũng có thể đột phá cảnh giới chiến sư. Thậm chí người không có chiến hồn cũng có thể tu luyện. Tiêu Phạm hiếp hai mắt, trong lòng thầm nói, chiến hồn cũng có thể tiến hóa nhưng con đường lại quá gian nan. Trương Hy rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Hắn làm một cái thủ thế im lặng, nói Mọi người xin hãy im lặng Trương Mỗ là đại biểu của luyện dược sư công hội Làm sao có thể lừa gạt mọi người Vì để cảm ơn mọi người đã ủng hộ luyện dược sư công hội Nên dược tính thối hồn dịch mặc dù đề cao gấp đôi Nhưng giá vẫn không thay đổi Vẫn chỉ cần 6.400 hạ phẩm hồn thạch Hơn 6.000 hạ phẩm hồn thạch để làm hồn lực tăng lên 8 thành Cuộc mua bán này nhất định là có lời Có nên thử một chút hay không đây Có người kêu to lên Rất hiển nhiên đây là người do luyện dược sư công hội cố ý an bài để trợ trận. Đương nhiên có thể, ở đây có ba cơ hội, ai muốn thử một lần. Trương nghi cười hì hì nói, ta tới, còn có ta, chỉ một thoáng, rất nhiều tu sĩ tập trung ở trước của Lăng Vân Thương hội đều nhao nhao chạy về phía luyện dược sư công hội, bọn họ muốn tranh nhau ba cái cơ hội này, 6.400 hạ phẩm hồn thạch đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói thì đó vẫn là một khoảng tài phú quá lớn. Ngươi Lăng Vân Thương hội nhìn trước cửa của luyện dược sư công hội tụ tập náo nhiệt như thế thì sắc mặt khó coi vô cùng, dám đoạt sinh ý ngay trước mặt của Lăng Vân Thương hội thì đây là lần đầu tiên. Trầm bá nhìn bộ dáng Tiêu Phàm khí định thần nhàn cũng đành phải cưỡng ép phẫn nộ trong lòng. Cuối cùng có hai nam một nữ đạt được cơ hội trân quý này, ba người sau khi lấy được thối hồn dịch thì lập tức phục dụng. Sau khi phục dụng xong, ba người lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện, ở đây có nhiều người nhìn xem như thế chắc chắn không có ai dám giở trò quỷ. Sau một lát, toàn thân ba người tỏa ra khí thế cường đại, hồn lực cuồn cuộn giết gào tản ra bốn phía. Quả nhiên thối hồn dịch này có thể tăng lên tám thành hồn lực, động tĩnh này so với thối hồn dịch lần trước chúng ta mua thì cường đại hơn nhiều. Có người cảm khái nói, đám người còn lại nhao nhao gật đầu. Lão Tam, thối hồn dịch này thật sự cường đại như thế. Bàn tử kinh ngạc nói, hay là ta cũng lên mua mấy bình, muốn chết thì người cứ mua, tiêu phàm hiếp hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm hai nam một nữ kia. Mọi người thấy chưa, đây chính là thối hồn dịch mới nhất mà luyện dược sư công hội chúng ta đã nghiên cứu, có thể tăng lên 8 thành hồn lực, chỉ cần 6.400 hạ phẩm hồn thạch, mọi người còn chờ gì nữa. Trường nghi vận chuyển một tia hồn lực, thanh âm truyền khắp toàn trường. Phốc vừa dứt lời, trong lúc mọi người muốn lao vào luyện dược sư công hội thì hai nam một nữ kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân ngã trên mặt đất không ngừng run dày, sắc mặt có chút phát tím. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn hình như bị trúng độc. Thối hồn dịch này có độc, đoàn người cấp tốc dừng lại kinh hãi nhìn hai nam một nữ kia, toàn thân phát run, trong lòng có chút may mắn, may mắn mình không lấy được cơ hội kia nếu không thì người đang nằm trên mặt đất chính là bản thân bọn hắn rồi. Trương Hy vô cùng kinh hãi nhìn ba người đang trúng độc kia. Luyện dược sư công hội đi bán độc dược, không phải muốn hại toàn thành sao. Luyện dược sư công hội từ lúc nào đã tiến hành hại người rồi. Dược dịch lần trước khẳng định là có độc, chỉ là độc tính tương đối nhẹ mà thôi. Dược tính càng lớn, độc tính khả năng càng tăng Họ trương, nếu không chữa khỏi cho hình trưởng ta Ta không để yên cho người đâu Đám người vô cùng phẫn nộ Mấy người đã đi lên, sát khí đằng đằng nhìn trương hy Toàn thân trương hy run lên Thân hình lui lại mấy bước Sắc mặt tái nhợt đặt mông ngã nhào trên đất Hoảng hốt vội nói Không phải, đây không phải là dược dịch của luyện dược sư công hội ta Không phải dược dịch của luyện dược sư công hội Người tưởng chúng ta đều là trẻ con hay sao Đám người khinh thường Luyện dược sư công hội người bán thuốc chẳng lẽ thuốc là của người khác? Thực, Trương Hy bối rối vô cùng, lời trong miệng khó nói, đây quả thật không phải là dược phương của luyện dược sư công hội mà do hắn thông qua người khác đoạt từ lăng vân thương hội, thế nhưng nếu giải thích như thế thì có ma mới tin. Cái này không, lời còn chưa dứt thì đã bị quần trúng tiến lên quần ổ, mấy người của luyện dược sư công hội liền nhau nhau chạy trốn vào trong. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, Trương Hy ôm đầu có quắp cuộn tròn trên mặt đất, tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên Đám quần chúng phẫn nộ cũng không muốn giết hắn, bằng không thì không chỉ la hét đơn giản như thế mà hắn đã bị mất đi tứ chi rồi. Đúng là gieo gió gặp bão, bộ dáng bàn tử cười trên nỗi đau của người khác. Lão Tam, không phải ngươi lại dở trò đấy chứ. Lăng phong hít một hơi, ánh mắt kinh ngạc nhìn tiêu phàm. Bàn tử nhìn tiêu phàm không khỏi run run, nếu quả thật việc này do tiêu phàm làm thì hắn có chút đáng sợ rồi. Ai dám làm cằn ở đây, không đợi tiêu phàm mở miệng. Bên trong luyện dược sư công hội lại truyền đến một tiếng gầm, một cỗ hồn lực bành trướng phóng ra bốn phương tám hướng. chương 100, vô liêm sỉ, bỗng nhiên xuất hiện tiếng gầm thét, gió lốc khủng bố xoay âm ầm đám người lập tức bị thổi ngã một đám, bên trong xuất hiện Trương hy sưng như đầu heo. Một đạo thân hình lé qua trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Trương hy, hắn chính là Trương nhiễm. Dám đến địa bàn luyện dược sư công hội dương oai, các người chán sống hết cả rồi sao? Trương nhiễm trợn mắt như chuông đồng một cái. Nhìn thấy con của mình bị đánh thê thảm như thế hắn làm sao không tức giận. Trầm bá nơi xa nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thỉnh thoảng quét về phía tiêu phàm, thầm nghĩ trong lòng. Ngay cả trương nhiễm đều xuất hiện, hiện tại bộ dáng của tiêu phàm giống như đã tính trước được, xem ra việc này nhất định có quan hệ với hắn. Nếu như lúc trước trầm bá còn có chút không phục tiêu phàm thì hiện tại hắn đã hoàn toàn công nhận một thế hệ tiêu phàm. Đám người biết thân phận của trương nhiễm, trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Dù sao người bọn hắn đánh chính là con trai của Trương Nhiễm. Trương Phó Hội trưởng, huynh trưởng ta sử dụng dược dịch của luyện dược sư công hội các ngươi liền hôn mê bất tỉnh còn mời Trương Phó Hội trưởng cho chúng ta một lời giải thích. Một tên tu sĩ trong đám người lấy dũng khí mở miệng, hắn vừa rồi là một trong những người ra tay mạnh nhất. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ, dược dịch của luyện dược sư công hội của chúng ta làm sao có thể có vấn đề, có khi nào thân thể của huynh trưởng ngươi có vấn đề không? Trương nhiễm hừ lạnh một tiếng, hai mắt trừng lên làm người kia không dám nói tiếng nào. Cho dù thân thể hắn có vấn đề thì cũng không phải liền ba người đều có vấn đề đi, trừ phi ngươi để nhi tử ngươi tự mình nhiệm thuốc để chứng minh thối hồn dịch không có vấn đề. Đám người có người mở miệng, trong lúc nhất thời không biết là ai nói. Sắc mặt trương nhiễm tái nhật không biết nói gì, đúng là coi tu sĩ trong thiên hạ đều là kẻ ngốc sao. Cách đó không xa, tiểu ma nữ cười lạnh một tiếng. Ấn tượng đối với phụ tử Trương Niễm Trương Hy trong mắt của nàng liền rơi vào vực sâu. Con của ta bị các ngươi đánh trọng thương mà các ngươi còn bắt hắn đi nghiệm thuốc. Trương Niễm lấy cớ để đổi chủ đề, sau đó Trương Niễm đỡ Trương Hy dậy, hắn cầm một cái bình ngọc cho Trương Hy phục dụng, mấy giây sau thần sắc Trương Hy khôi phục lại không ít, khuôn mặt hồng hào phơn phớt. Hiện tại Trương Hy không có việc gì rồi, có thể nghiệm thuốc. Trong đám người lại có người mở miệng, không muốn dễ dàng buông tha Trương Hy. Hy Nhi, chuyện gì xảy ra? Trương nhiễm cúi thấp đầu nhìn Trương Hy, nháy mắt với hắn một cái. Trương Hy hiểu ý, ho khăn mấy tiếng, nói ra. Ta có thể đảm bảo sau khi luyện chế xong thối hồn dịch thì chúng ta đã cho người dùng thử qua, tuyệt đối không có vấn đề. Người nói đã cho người khác thử qua. Đám người cười lạnh, cái cớ này quá giả dối đi, kết quả thử thuốc chỉ có các người biết, có ai biết đến cùng thì thuốc có vấn đề hay không. Có bản lĩnh thì bản thân người tại chỗ thí nghiệm thuốc đi, như vậy mới có thể chứng minh dược dịch không có vấn đề. Trương Hy phẫn nộ nhìn quần chúng, nhưng hiện tại hắn không dám tiếp tục kích động bọn họ, một hai người thì hắn còn có thể đối phó nhưng ở đây có đến cả ngàn người, hắn đối phó nơi mô. Vạn nhất đắc tội mấy ngàn tu sĩ ở Yến Thành thì hai phụ tử hắn đều gặp họ rồi. Dược dịch này khẳng định không có vấn đề, hôm qua chúng ta mới thử qua, phương thuốc đúng rõ ràng là từ Lăng Vân Thương Hội. Trương Hy vội vàng giải thích, nhưng một câu cuối cùng làm hắn hơi hối hận. Lăng Vân Thương Hội, thì ra dược dịch của các ngươi là ăn cắp từ Lăng Vân Thương Hội. Từ lúc nào mà luyện dược sư công hội cần phải ăn cắp dược phương của người khác để luyện dược đây? Ta nói mà, Lăng Vân Thương Hội vừa mới tung ra thối hồn dịch mới thì luyện dược sư công hội cũng ăn theo, thì ra là ăn cắp từ Lăng Vân Thương Hội. Đoán chừng không chỉ thối hồn dịch mà ngay cả Kim Sáng Dịch và Mỹ Dung Dịch đều ăn cắp từ Lăng Vân Thương Hội đi, thậm chí rất nhiều dược dịch trước kia đều là ăn cắp đến. Đám người kinh hô, lập tức nhao nhao nghị luận lên, một mặt xem thường nhìn Trương Hy. Trương nhiễm sầm mặt lại. Hận không thể một bàn tay đập chết cái thằng trời đánh này, người không thể một mực chắc chắn dược dịch không thành vấn đề sao. Sao còn mói ra cái lời khôn kiếp này? Sau ngày hôm nay, thành danh luyện dược sư công hội tại Yến Thành tất nhiên sẽ đại giảm, thậm chí không ai dám tới luyện dược sư công hội để mua dược dịch nữa. Trên mặt trầm bá hiện ra một vòng tiếu dung, hắn rốt cuộc biết vì sao tiêu phàm lại bình tĩnh như thế. Các vị, phương thuốc lúc đầu của thối hồn dịch đúng là thuộc về lăng vân thương hội. Nhưng nửa tháng trước lăng vân thương hội ta có mất một chút đồ vật Một vài người có thể vì lợi ích mà việc gì cũng dám làm ra Dược tài lúc luyện chế mất đi một vài cân thì cũng không thể trách lăng vân thương hội chúng ta Trầm bá biết lúc này nên nói thế nào Trong mắt Trương nhiễm lé lên sát ý Hắn không ngờ trầm bá lúc này sẽ bỏ đá xuống giếng Đột nhiên ánh mắt sáng lên Trong đầu hắn lé qua một ý niệm Trầm hội trưởng Người nói dược phương thối hồn dịch là của lăng vân thương hội các ngươi Người lấy gì chứng minh Trương nhiễm cười nhạt một tiếng, ngừng lại một chút, sau đó nhìn về phía một đám tu sĩ nói. Hơn một tháng trước, luyện dược sư công hội của ta cũng bị trộm một lần, mất đi một dược phương mà chỉ có ta biết, nhóm luyện dược sư không rõ ràng cũng là chuyện thường, đáng tiếc mấy ngày qua lão phu không có ở Yến Thành, khi trở về mới biết xảy ra chuyện này. Trương nhiễm lời nói đường hoàng, đem tất cả tội lỗi đẩy sang một bên, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nhưng ánh mắt mọi người nhao nhao chuyển hướng về phía lăng vân thương hội. Sắc mặt Trầm Bá âm trầm vô cùng, hắn không ngờ Trần Nhiễm trả đũa như thế làm cho hắn không biết phản bác như thế nào, hắn cũng không có gì chứng minh thối hồn dịch là của Lăng Vân Thương hội. Không biết Trương phó hội trưởng có biết dược tài cụ thể của thối hồn dịch không? Một âm thanh bình tĩnh vang lên, đám người theo tiếng nói nhìn lại, nơi đó đang có bốn người một thú chậm rãi đi tới, đám người tự giác nhường ra một con đường. Tiêu công tử, Trầm Bá thấy thế, liền giống như tìm thấy một cọng rơm cứu mạng. Không sai, người tới chính là Tiêu Phàm. Hắn quả thực nhìn không được phụ tử Trương Nhiễm vô cùng vô sỉ kia. Hắn đã cùng trầm bá đứng chung một thuyền nên giờ phút này dĩ nhiên phải ra mặt. Người là ai? Người có tư cách nói chuyện ở đây? Trương Nhiễm không ngờ có người lại chất vấn mình, liền lập tức trợn mắt khinh thường nhìn về phía tiêu phàm. Ta là ai không quan trọng, ta cũng cảm thấy nói chuyện cũng không cần phải có tư cách gì, bất quá, ta chưa từng thấy qua người vô sỉ như ngươi. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, ngay cả khí thế của tôn đình hắn còn không sợ thì làm sao mà sợ một tên Trương Nhiễm. Muốn chết? Trương Nhiễm thức giận, một tên tiểu tử vô danh vậy mà dám nhục mạ ta. Vừa dứt lời, thân hình Trương Nhiễm đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn lấy chỉ hóa kiếm điểm về phía Tiêu Phàm. Oanh, đúng lúc kiếm chỉ đâm tới mi tâm của Tiêu Phàm thì một đạo thân ảnh cao gầy xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, oanh một tiếng ngăn chặn Trương Nhiễm, làm hắn liên tục lui lại ba bước, mà bóng người cao gầy kia chỉ lui lại có một bước. Trầm bá, bàn tử kinh ngạc nhìn bóng người cao gầy Không nghĩ tới Trầm Bá vậy mà là một cao thủ. Trầm Bá cười cười nhìn Trương Nhiễm nói: "Trương hội trưởng, muốn giết người diệt khẩu cũng không cần gấp gáp như vậy. Nếu đã đến nước này thì Trầm Bá cũng không sợ vạch mặt nhau nữa, huống chi Tiêu Phàm là huynh đệ của Lăng Phong, cho dù là nể mặt Lăng Phong thì hắn cũng nhất định phải xuất thủ." Trầm chấn đào "Lăng Vân Thương hội người muốn cùng luyện dược sư công hội ta đối địch." Trương Nhiễm lạnh lùng nhìn Trầm Bá, sát cơ lộ ra. Chương 101: Người chí tiện chính là vô địch. Đối địch với luyện dược sư công hội, ta thấy Trương phó hội trưởng muốn cùng Lăng Vân Thương hội ta là địch. Ngay trước mặt nhiều người như vậy giết khách khanh của Lăng Vân Thương hội ta, người đang công khai uy hiếp quyền uy của Lăng Vân Thương hội ta sao? trầm bá lạnh lùng cười một tiếng, câu nói sau cùng đề cao mấy phần, một cỗ khí tức cường đại tản ra. Tiêu phàm kinh ngạc nhìn trầm bá, mình lúc nào đã trở thành khách khanh của Lăng Vân Thương hội rồi. Nhưng hắn cũng không nói tiếng nào, trầm bá cho hắn một thân phận chỉ là muốn bảo vệ cho hắn mà thôi. Thuận tiện làm khó tên Trương Nhiễm một chút. Luyện dược sư công hội mặc dù là tam đại công hội trên chiến hồn đại lục, nhưng Lăng Vân Thương Hội cũng không yếu, bằng không cũng không có khả năng thẩm thấu đến mọi ngóc ngách của chiến hồn đại lục. Nghe trầm bá nói thế, Trương Nhiễm liền biến sắc, nếu như tiêu phàm quả thật là khách khanh của Lăng Vân Thương Hội thì chuyện này có chút phiền phức rồi. Người không biết không có tội, cái gì gọi là da mặt dày, Trương Nhiễm là ví dụ tốt nhất. Hay cho một câu không biết không có tội Khi nãy mọi người không đem con trai ngươi làm thịt quả thật có chút đáng tiếc. Tiêu phàm cười lạnh, ở thế giới này cường giả vi tôn, kẻ yếu căn bản không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi không phải nói giết ta, không biết không có tội sao. Nếu theo lời trương nhiễm người nói thì con trai ngươi làm mọi người công phẫn, người khác không biết thân phận con ngươi thì cho dù hắn có chết thì mọi người cũng vô tội sao. Vị huynh đệ kia nói đúng. Chúng ta vừa nãy cũng không biết tên này là con của trương phó hội trưởng. Tiêu phàm vừa mới dứt lời, trong đám người trong nháy mắt liền có người hưởng ứng. Trương nhiễm mém chút hộp máu, nhưng so với thối hồn dịch thì người đánh con hắn cũng không tính là gì, hắn cũng đành phải không truy cứu nữa, trầm giọng nói. Đó là tự nhiên, người không biết không có tội. Tiêu phàm cười lạnh, ra mặt trương nhiễm này thật đúng là quá dày, bất quá, tiêu phàm không có ý định buông tha việc này. Trương phó hội trưởng, đừng vội chuyển chủ đề. Người vẫn chưa nói cho ta biết trong thối hồn dịch rốt cục có bao nhiêu loại dược tài. Trương Nhiễm không nghĩ tới tiêu phàm vậy mà ép người như thế, nếu như hắn đã nhìn qua dược phương thì dĩ nhiên có thể dễ dàng nói ra, mấu chốt là hắn căn bản không biết dược phương của thối hồn dịch. Thối hồn dịch là bí phương của luyện dược sư công hội ta, làm sao có thể công khai như thế này? Không thể không nói, hương càng già càng cay, Trương Nhiễm rất nhanh liền tìm được một cái cớ. Trương Phó hội trưởng thân làm Phó hội trưởng của luyện dược sư công hội tại Yến Thành. Không phải không biết chỉ bằng tên dược tài thì không thể nào phối chế ra dược dịch a. Mỗi một phân lượng của dược tài chỉ cần có chút không đúng đều làm cho dược dịch bị hủy, đạo lý đơn giản như thế không phải Trương Phó hội trưởng không biết đấy chứ? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Trương Nhiễm, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc. Lão phu biết hay không liên quan gì đến ngươi." Thần sắc Trương Nhiễm âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nếu như không phải trầm chấn đảo ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm thì hắn đã trực tiếp đập chết tên kia rồi. Tiêu Phàm buồn cười nhìn Trương Nhiễm, Kinh miệt nói, thực sự là buồn cười, ta chính là khách khanh của Lăng Vân Thương Hội thì tự nhiên phải quan tâm đến Lăng Vân Thương Hội, luyện dược sư công hội các người ăn cắp phương thuốc của Lăng Vân Thương Hội ta, muốn dùng để gây họa cho tu sĩ Yến Thành, ta là một người trong đó nên tự nhiên phải bận tâm. Mấy người Lăng Phong đứng ở một bên hơi kinh ngạc nhìn tiêu phàm, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ mồm mép của tiêu phàm lại lợi hại như thế. Bản thân đối địch với trương nhiễm thì thôi lại còn kéo vô số tu sĩ Yến Thành vào. Từ đó thì cho dù Trương Nhiễm muốn nổi bão thì cũng chẳng thể nào nổi được. Hay cho một tên mồm mép lanh lợi, lão phu thụ giáo rồi. Không biết ngươi là đệ tử gia tộc nào, lão phu nhất định tự mình bái phỏng. Trương Nhiễm không thể tìm được chỗ nào tốt trong lời nói đành phải uy hiếp Tiêu Phàm. Học viên thần phong học viện, Tiêu Phàm, tùy thời đợi Trương phó hội trưởng đại giá quang lâm. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói, ở Yến Thành có quách lão quái và phúc bá nên hắn chẳng thèm sợ Trương Nghiễm chút nào. Nghe được mấy chữ thần phong học viện, thần sắc Trương nhiễm cứng lại, hắn biết rõ một chút nội tình của thần phong học viện nên làm sao dám đến nơi đó dương oai. Người nói thối hồn dịch là của các ngươi nhưng hiện tại các ngươi không đưa ra được một chút chứng cứ nào. Trong đầu trương nhiễm nhanh chóng suy nghĩ, tu luyện mấy chục năm, hắn còn chưa bao giờ bị một tên vãn bối bức đến thế này. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía ba người đang hôn mê bất tỉnh, nói, đương nhiên. Chỉ cần ngươi có thể giải độc cho ba người bọn hắn thì lão phu nhất định ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố thối hồn dịch là của lăng vân thương hội các ngươi, như thế nào? Đương nhiên, nếu như ngươi thất bại liền phải dập đầu trước mặt lão phu để nhận lỗi. Trong mắt Trương nhiễm hiện ra một tia cười lạnh, trong lòng trầm ngâm nói. Khi nãy ta vừa xem qua một lượt, độc ba người này chúng ngay cả ngũ phẩm luyện dược sư ta còn không thể giải, chỉ cần ngươi dám đáp ứng, lão phu nhất định đùa chết ngươi. Tiêu phàm làm sao không biết ý nghĩ của Trương nhiễm Bất quá hắn không phải người ngu, lạnh lùng cười nói: "Không cần khích tướng ta, thối hồn dịch vốn là của Lăng Vân Thương hội, ngươi dùng độc dịch đến hại người, giá họa cho Lăng Vân Thương hội không nói. Ngươi dám hay không dám?" Trương Nhiễm không để Tiêu Phàm nói hết lời, vận chuyển một tia hồn lực quát một tiếng như sấm, khí thế ngút trời tản ra. "Ta nếu ta thành công thì ngươi cũng sẽ quỳ trước mặt ta." Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, "Quỳ thì có làm sao, chỉ sợ ngươi không tiếp nhận nổi thôi." Trương nhiếm lạnh giọng nói, bộ dáng cao ngạo xem thường tiêu phàm. Yên tâm, cho dù phụ tử các người cùng quỷ thì ta vẫn chịu được. Tiêu phàm để lại một câu nói xong trực tiếp đi đến ba người đang trúng độc, đám người tự giác nhường ra một con đường. Chỉ thấy tiêu phàm đi đến trước mặt ba người, chỉ vào không chung, hồn lực tụ tập tại đầu ngón tay điểm về phía ngực của ba người, động tác phiêu giật thoải mái, trôi chảy như nước. Phốc phốc phốc, trong miệng ba người phun ra một ngụm máu đen, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra mở mịt nhìn bốn phía. Khỏi rồi, đây là thủ đoạn gì? Một chỉ giải độc, tạo nghề của tiểu huynh đệ này trên phương diện luyện dược nhất định đã đạt tới một cảnh giới khủng bố A. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn tiêu phàm, trong miệng há to đủ để nhét hết một cái trứng vịt, nhất chỉ độc tán, thực sự là thần hồ kỳ kỳ A. Hiện tại phụ tử các người có thể quỳ xuống, tiêu phàm không mặn không nhạt làm cho đám người đang xem lấy lại tinh thần. Sắc mặt trương nhiếm cứng đờ. Vừa mới khoe khoang khoát lát xong ngay lập tức tiêu phàm đã dùng một chỉ, ngón tay, để giải độc, điều này trên phương diện luyện dược là vô cùng khủng bố. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói. Là ngươi, nhất định là ngươi hạ độc, ta hạ độc, ngươi làm ta thật muốn nói một câu, tiêu phàm bị sự vô liêm sỉ của trương nhiễm làm cho bực bội. Nói cái gì, bàn từ một bên không cần nghĩ ngợi hỏi, người trí tiện chính là vô địch, trương phó hội trưởng xem ra đã đột phá được cảnh giới trí tiện rồi. Hiện tại có thể gọi là Trương Trí Tiện. Tiêu phàm cười cười, ha ha, bàn tử và tiểu ma nữ phình bụng cười to, căn bản không cho Trương Nhiễm một chút mặt mũi nào. Ai dám cười, muốn chết sao? Trương Nhiễm vẫn nộ tới cực điểm. Ha ha ha, lời còn chưa dứt, quần chúng xung quanh đều cười ầm cả lên, Trương Nhiễm tức giận phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lui lại mấy bước. Sau ngày hôm nay thì thanh danh của phụ tử Trương Nhiễm nhất định sẽ được mọi người biết đến, bất quá là ô danh, là sú danh. Cha không dạy con chính là một tội, nếu như ngươi dám thừa nhận sai lầm thì làm sao đến mức như hiện giờ, người phóng túng nhi tử của ngươi làm bậy, hơn nữa còn hết mực bao che hắn. Thần sắc tiêu phàm lạnh lùng đi đến bên cạnh trầm chấn đào, ngưng tiếng nói. Thôi, không cùng ngươi chơi nữa, muốn chứng minh luyện dược sư công hội các ngươi ăn cắp phương thuốc thì rất đơn giản. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người nhao nhao chuyển hướng nhìn tiêu phàm. chương 102, chứng cứ. Đối mặt với chàng diện mấy ngàn người này, Tiêu Phạm sớm đã không thấy kinh ngạc, khí định thần nhà nhìn về phía Trầm chấn Đào, nói. Trầm bá, mở hai tay người ra, Trầm chấn Đào không hiểu nhưng vẫn làm theo, mọi người xem trong lòng bàn tay của Trầm hội trưởng có phải có chút dị thường hay không. Tiêu Phạm cười thần bí, ánh mắt mọi người nhìn vào lòng bàn tay của Trầm chấn Đào, ngay cả ánh mắt của Trương nhiễm cũng không tự giác nhìn vào bàn tay khô gầy kia, nhưng trong lúc nhất thời mọi người lại không nhìn thấy gì, Tiêu Phạm nhắc nhở. Mọi người có thể dùng hồn lực quan sát, hình như có một chút lân quang yếu ớt. Bàn tử là người thứ nhất kêu lên. Không sai, tuy lân quang rất yếu nhưng dùng hồn lực vẫn có thể thấy được. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người gật gật đầu, rất nhiều người đều quan sát được lân quang kia. Chỉ bằng lân quang này, người liền có thể chứng minh luyện dược sư công hội ta trộm phương thuốc, thực sự là trò cười. Trương nhiễm khinh thường nói, đám người cũng gật đầu. Lân quang này mặc dù ít gặp nhưng cũng không phải là thứ khan hiếm gì. Tiêu phàm cũng không nóng nảy cười cười nói. Lân quang này quả thật không thể chứng minh điều gì nhưng bất quá người đừng quên, lân quang này là thứ gì? Hẳn là lân thạch phấn A. Đám người có người suy đoán ra, nói. Không đúng, hình như là giả quang lân phấn, đây là một loại vật liệu chế tác độc dược, không màu không vị, dùng mắt thường khó có thể thấy được, chỉ có thể dùng hồn lực để quan sát. Lại có người hét lớn, không sai. Tiêu Phạm gõ ngón tay, nói ra, đây chính là giả quang lân phấn, giả quang lân phấn này còn có hai đặc tính, thứ nhất chính là bột phấn cực nhỏ dường như không có trọng lược, thứ hai, chỉ sau thời gian 3 ngày mới có thể tiêu tán, nếu không vẫn sẽ lưu lại, đây là lý do vì sao giả quang lân phấn là dược liệu hàng đầu để luyện chế độc dược. Lúc này, Tiêu Phàm dừng lại quay đầu nhìn về phía Trầm Trấn Đào nói, Trầm Bá, lúc trước ta đem phương thuốc dao cho người thì có bôi lên một chút giả quang lân phấn. Trầm chấn Đào gật đầu, Lập tức trong nháy mắt minh bạch điều gì, hắn bỗng nhiên quay người nhìn về một người phía sau lưng, đó là một lão giả mặt áo xám gầy chơ xương ánh mắt hung ác nham hiểm. Trầm trấn đào sát khí đằng đằng nói, Lâm An, phương thuốc kia ta chỉ cho người xem, lão giả nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngay lập tức liền xoay người chạy. Chạy được sao, trầm chấn đào tựa như đã sớm chuẩn bị, một trường đánh về phía lưng của lão giả kia làm hắn lão đảo ngã xuống, trong miệng không ngừng ho ra máu. Lâm An mặc dù là tứ phẩm luyện dược sư của Lăng Vân Thương Hội nhưng thực lực chỉ là chiến tôn đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của trầm chấn đào, một trưởng này hắn vô phướng chống đỡ. Tiêu phàm đi đến bên người Lâm An, cầm hai tay hắn lên, nói. Mọi người lại nhìn đôi tay này, giả quang lân phấn, đám người kêu sợ hãi, trong nháy mắt minh bạch ra, nhất định là Lâm An lão giả này đem phương thuốc cho người khác biết. Xem như hắn tiết lộ bí phương của Lăng Vân Thương Hội các ngươi thì có liên quan gì tới luyện dược sư công hội của ta? Trương Nhiếm cười lạnh ra sức giải thích, ta sẽ để người tuyệt vọng, tiêu phàm liếc trương nhiễm nói, thân làm luyện dược sư, ngay cả đặc tính của dạ quang lân phấn đều không biết sao. Trương Hy, dơ hai tay lên, tiêu phàm vận chuyển hồn lực quát một tiếng như sấm, một cỗ uy áp cường đại lao thẳng tới trương Hy. Trương Hy sớm đã bị sợ mất mật nào dám phản kháng chút nào, hắn trực tiếp dơ hai tay lên không chung. Dạ quang lân phấn, đám người kêu lên sợ hãi. Dùng hồn lực quan sát hai bàn tay của Trương Hy thì có thể nhìn thấy từng hạt quang mang yếu ớt, không phải giả quang lân phấn thì còn là gì. Luyện dược sư công hội thật sự ăn cắp dược phương của Lăng Vân Thương Hội. Không, nói cho đúng là cài người vào bên trong Lăng Vân Thương Hội, đúng là vô sỉ. Cài người vào cũng không tính là gì, dù sao Minh tranh ám đấu rất bình thường, chủ yếu nhất là bọn hắn lại bán độc dược, đây là muốn hãm hại ngàn vạn tu sĩ. Đám đông phẫn nộ nhìn phụ tử Trương Nhiếm, muôn người mắng mỏ. Loại phẫn nộ này cho dù cường giả chiến vương cũng chưa chắc có thể chịu được huống chi là hai cha con bọn họ. Phụ tử Trương Nhiếm toàn thân phát sun, bị dọa đến đứng không vững phải ngồi bẹp xuống đất, những người khác của luyện dược sư công hội cũng nơm nấp lo sợ. Bọn hắn biết rõ, bởi vì chuyện hôm nay mà thanh danh luyện dược sư công hội ở Yến Thành đều bị hai người này hủy sạch. Trương phó hội trưởng, người còn muốn nói gì không? Tiêu phàm cười tùng tìm nhìn Trương Nhiếm, cho dù ở kiếp trước thì loại ăn cắp bản quyền này cũng là thứ tiêu phàm ghét nhất Nếu như chỉ cầu một chút lợi nhỏ thì cũng thôi, nhưng có ít người cố ý làm đồ giả để hại người. Phương thuốc kia ta chép không sai một chữ, còn kiểm tra lại mấy lần, thối hồn dịch luyện chế ra làm sao có thể trở thành độc dược. trương nhiễm không nói lời nào, ngược lại lâm an không cam lòng nói ra. trầm chấn đào, lăng phong đều không hiểu nhìn tiêu phàm. Tiêu phàm cười cười, ta cho trầm bá phương thuốc, bên trong có một vị ma tâm thảo, ma tâm thảo vốn là một loại độc dược nhưng ở bên trong thối hồn dịch lại là một loại giải dược. Kết hợp với những dược liệu khác cân bằng lẫn nhau Không có khả năng Vì sao người thử thuốc không có vấn đề gì Mà ba người bọn hắn lại có vấn đề Trương Hy không thể tin được nói Đó là bởi vì Sau khi pha loãng thì dược tính trong thời gian ngắn Sẽ không thay đổi nhưng trong thời gian dài Thì dược hiệu sẽ bị biến chất Biến thành độc dược Tiêu phàm từ tốn giải thích Đám người trong nháy mắt hiểu Người luyện dược sư công hội ăn cắp phương thuốc của Lăng Vân Thương Hội Lăng Vân Thương Hội phát hiện nên bố trí Một cái bẫy cho bọn hắn Luyện dược sư công hội không biết phương pháp bảo quản thối hồn dịch nên không thể bảo toàn dược hiệu của thối hồn dịch được, tác dụng của ma tâm thảo bắt đầu phát huy, ngay lập tức luyện dược sư công hội liền bị bại lộ. Sắc mặt phụ tử Trương Nhiễm và Lâm An như cho tàn, bọn hắn biết chuyện hôm nay đã không còn đường nào chối cãi nữa, bọn hắn dĩ nhiên trở thành công địch của Tu sĩ Yến Thành. Lâm An, quy củ của Lăng Vân Thương hội người hẳn biết chứ? Sắc mặt trầm chấn đào lạnh lẽo nhìn Lâm An như một người chết. Nghe vậy, sắc mặt Lâm An hoàn toàn thay đổi bội vàng cầu xin. Hội trưởng, Lâm An làm sai, cầu người tha Lâm An một lần, Lâm An nhất định tận tâm tận lực thay lăng vân thương hội làm việc. Không cần, Trầm chấn Đào thản nhiên nói, Trương Hội trưởng, cứu ta, ta là vì ngươi mới. Lâm An biết rõ Trầm Trấn Đào sẽ không tha cho hắn nên đành phải hướng Trương Nhiễm cầu cứu. Phốc, nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Trương Nhiễm một bàn tay đánh lên đỉnh đầu Lâm An, xương đầu vỡ vụn, một mệnh ô hô. Mê hoặc con ta làm chuyện xấu, đáng chết, Trương nhiễm lạnh lùng nhìn thi thể Lâm An, đám người hai mắt nhắm lại, bọn hắn không ngờ Trương nhiễm lại tàn nhẫn như thế, xuất thủ vô tình, không nói một câu đã xuất thủ giết Lâm An, bây giờ Lâm An đã chết rồi thì hắn muốn nói gì mà không được.